Dịch Thúc nhìn bọn họ, sau đó bắt tay đuổi đi ra ngoài, hắn nhìn bọn họ cứ như vậy ghé vào cửa sổ, như thế cho hắn bắt mạch, tâm tình trong lúc nhất thật rất kỳ quái. Các ngươi cho người ta xem bệnh bắt mạch đều như thế tùy tiện sao? Được rồi, tiểu độc. Quân Nhan từ nạp giới cầm cái bình sứ ra tới, sau đó đưa cho hắn, một ngày 3 lần, một lần một viên. Dịch Thúc, "À." Hắn nhìn bình sứ, mặt trên viết vạn độc đan. Phía trước tiểu nữ Hoa lấy ra cái Bách độc đan, nàng lấy ra cái Vạn độc đan. Thiệt hay giả? Hắn mạc danh càng tin tưởng tiểu nữ Hoa Bách độc đan a. Quân Nhan lại móc ra Tam thiếp thảo dược ra tới, gác ở cửa sổ thượng, sớm muộn gì hai lần, uống cái râm ba bữa, tàn lưu trong cơ thể nhiều năm độc tố, liền bài thanh. Thiệt hay giả? Dịch Dương đều nhịn không được hoài nghi, chỉ là hắn mới vừa hoài nghi ra tiếng, kia vẫn luôn không hé răng nam nhân. Ngay mắt sát khí tùy ý, cường đại uy áp, giống như thiên cân đỉnh giống nhau đè ép xuống dưới, làm hắn có chút không thở nổi. "Hảo, như thế hung làm gì a?" Khuôn nhan vô nhẹ thẩm tri hàn bả vai, đừng không có độc chết, chứ bị ngươi hủ chết. Thẩm tri hàn ngẩng đầu ủy khuất nhìn nàng, hắn này không phải nghi ngờ người y y thuật sao? Nghi ngờ nương tử y y thuật, chỉ là phong cách uy áp khi dễ một chút, đã thực thủ hạ lưu tình. Ần ồn Quân Nhan nhìn sắc mặt trắng bệch, gật mặt mồ hôi mỏng dịch thúc, nhớ rõ đúng hạn uống thuốc, sau đó nhà ta ba cái hoa, liền trước làm ơn các ngươi. Dịch thúc. Thẩm Tri Hàn nhìn hắn, lạnh giọng mở miệng, nhớ rõ đúng hạn uống thuốc. Dịch thúc nhìn vừa rồi còn ghé vào cửa sổ người trên, lúc này liền như thế biến mất, trên người kia một cổ vô hình ý áp mới hoàn toàn tan đi. Hắn nhìn trong tay dược, lại nhớ đến vừa rồi cái kia lạnh lẽo nam nhân nói, không khỏi xấu hổ. Rõ ràng hẳn là lời giận của bác sĩ, vì cái gì muốn nói như thế uy hiếp tính, một bộ hắn không đúng hẳn an, liền phải hắn chết giống nhau. Người là ai? Ngại thanh mái khí thanh âm, mang theo điểm lạnh băng cùng uy áp. Cái này làm cho Dịch Thúc quay đầu nhìn về phía cửa, không biết khi nào, cửa đứng cái phấn điêu ngọc trác tiểu nãi oa. Lúc này lại xem hắn bộ dáng, còn không phải là vừa rồi nam nhân kia thu nhỏ lại bản sao. Vô luận là bộ dạng, vẫn là nói chuyện ngữ khí, Chẳng sợ trên người hơi thở, thế nhưng cũng lạ như vậy tương tự. Hắn đều thiếu chút nữa cho rằng, đây là nam nhân kia đột nhiên thu nhỏ, xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ta muội muội cùng đệ đệ đâu?" Tiểu Lãnh Hoa lại lạnh giọng mở miệng. "Bọn họ?" Hắn mới vừa mở miệng, đã bị Tiểu Lãnh Hoa cấp đánh gãy, "Bọn họ nếu là có việc, ta muốn ngươi chết." Dịch thúc, "Ngươi cái phấn điêu ngọc chắc Tiểu Lãnh Hoa, đừng nói như thế dọa người nói a, nhìn hảo manh a." Nhiều năm không hôn hắn, nhìn đến như thế cái tiểu nãi hoa, ngáy mắt tưởng hôn. Tiểu Lăng Thiên ánh mắt dừng ở trên tay hắn gói thuốc, còn có bình sứ, con ngươi liền lạnh hơn, ngươi đoạt ta đồ vật. Không phải? Hắn mới ra khẩu, liền thấy tiểu nãi hoa đã chạy tới, nhảy lên giường, sau đó hắn hai mắt vừa lật, ngáy mắt liền không có ý thức. Ca ca ca. Tiểu Thanh Điểm nghe được thanh âm, chạy tới, sau đó liền nhìn đến Tiểu Lăng Thiên đứng ở mép giường. mà quái thúc thúc ngã đầu hôn mê bất tỉnh. Tiểu Lăng Thiên còn giơ tay đi đoạt lấy quái thúc thúc đồ vật. Nháy mắt một bức, đây là cái gì tình huống a? Trước 1865 cái gì tình huống? Tiểu Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thanh Điểm, thấy nàng cùng cái tiểu hoa miêu dường như trên người còn có mấy cây màu sắc rực rỡ mao, nhíu mày, bương lòng ra giật thúc. Ngươi làm gì đi? Dơ hề hề. Tiểu Lăng Thiên đi đến nàng trước mặt, Rùa tay chính là cho nàng lấy rất trên người dính mao. Tiểu Thanh Điểm ngửa đầu, mỉm mắt nhợt nhạt cười, "Đại ca ca nói cho chúng ta ăn gà, ta liền đi bắt gà, chính là hảo khó trảo, bắt không được a, còn téa ra đâu?" "Gà." Tiểu Lăng Thiên nghĩ ngày thường ăn đùi gà, bụng không biết cố gắng lộc cộc kêu lên. Tiểu Thanh Điểm ân ân gật đầu, "Bên ngoài nhưng hảo chơi, ca ca ca, chúng ta mau đi ra chơi đi." "Hảo." Tiểu Lăng Thiên sủng lịch nhìn nàng. Sau đó quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái trên giường dịch thúc, hắn là ai? A. Tiểu Thanh Điểm nghi hoặc một chút, sau đó nói, là đại ca ca quái thúc thúc a, quái thúc thúc sinh bệnh, chỉ có thể ở trên giường, hảo đáng thương. Tiểu Lăng Tiên nhăn lại nồng đậm mi, cho nên, cho nên liền có thể từ hắn nơi này lấy đi đan dược. Cho nên, ta cho hắn đan dược a. Tiểu Thanh Điểm lấy ra nạp giới, cấp Tiểu Lăng Tiên xem. Ta đem sở hữu đan dược đều lấy ra tới, nhưng quái thúc thúc nói, tại không lộ bạch, hơn nữa không thể mua ta, cho nên ta liền lại thu hồi tới. Tiểu Lăng Thiên nhìn chói lọi nạp giới, nhìn nhìn lại tiểu thanh điểm vẻ mặt thiên chân, đau đầu lợi hại. Cái này muội muội, thật đúng là nửa điểm đều không bất lo đâu. Không đúng a. Tiểu Lăng Thiên quay đầu lại nhìn mắt, con ở trên giường gói thuốc cùng bình sứ, lại như thế nào xem đều là nhà hắn a. Tiểu Thanh Điềm trước mắt nhìn Tiểu Lăng Thiên, không hiểu hắn nói cái gì không đúng. Điểm điểm, người trước đi ra ngoài chơi đi, ta cùng quái thúc thúc nói điểm lời nói. Tiểu Lăng Thiên đối Tiểu Thanh Điềm nói. Tiểu Thanh Điềm ân ân gật đầu, hảo. Nói xong, lại đem nạp giới trả lại cho Tiểu Lăng Thiên, ca ca ca, người chọn lựa thích hợp đan dược cấp quái thúc thúc chữa bệnh đi, vẫn luôn nằm ở trên giường, nơi nào cũng không thể đi, hảo đáng thương. Hảo. Đi ra ngoài chơi đi." Tiểu Lăng Thiên xoa tiểu Thanh Điểm đầu. Tiểu Thanh Điểm lại nhảy nhót rời đi. Tiểu Lăng Thiên xoay người lại về tới mép giường, ngẩng đầu nhìn Dịch Thúc, lại nhìn nhìn rừng ở trên giường gói thuốc cùng bình sứ. Dịch Thúc nhìn như thế cái tiểu đại nhân giống nhau tiểu Lãnh Hoa, cả người đều ở vào ngượng bức chung. Cái gì tình huống? Cái này tiểu Lãnh Hoa cùng vừa rồi nam nhân kia giống như. "Nga, vừa rồi nam nhân kia nói là hài cha hắn?" Cho nên là ba cái hải tử cha. Từ đâu tới đây? Tiểu lăng thiên mang theo nai âm hỏi dịch thúc. Người nương cấp. Dịch thúc trả lời. Tiểu lăng thiên vừa nghe, liền ngại lên giường, sau đó ghé vào cửa sổ, thăm dò ra bên ngoài nhìn, cái gì cũng chưa nhìn đến. Hắn nhưng thật ra nhớ tới, hắn hình như là đang ngủ, sau đó cảm thấy cha mẹ tới, liền tỉnh. Ta cha mẹ tới. Tiểu lăng thiên quay đầu lại nhìn dịch thúc hỏi. Dịch thúc gật đầu, "Đúng không? Bọn họ nói là hài cha hắn, hai mẹ hắn, làm ta hảo hảo chiếu cố các ngươi. Các ngươi có thể hay không đều đừng như vậy ở phía trước cửa sổ cùng ta nói chuyện a? Không hổ là người một nhà sao? Liên thích như vậy cùng ta nói chuyện a? Hắn đều gặp cái gì quái nhân a? Cho nên, rược là bọn họ cho ngươi." Tiểu Lăng Thiên lại hỏi, "Đúng vậy, làm ta dưỡng hảo, chiếu cố các ngươi." Dịch Thúc nhìn như thế cái phấn điêu ngọc chắc tiểu nãi hoa, thực nghiêm túc trả lời. Như thế đáng yêu tiểu hoa nhi, như thế sự mặt, như thế nghiêm trang, thật là quá manh. Dịch Dương khi còn nhỏ cũng chưa như thế đáng yêu. Chương 1866 cầu chú ý tiểu Lăng Thiên. Tiểu Lăng Thiên cầm lấy gói thuốc cùng bình sứ, hắn nhìn nhìn bình sứ thượng tự, liền nhận thức vạn cùng đan, trung gian cái kia tự không có biết. Nhưng này gói thuốc, còn tàn lưu mẫu thân hơi thở. Ân, quả nhiên là mâu thân. Cho nên, cha mẹ kỳ thật là biết bọn họ đại buổi tối rời nhà đi ra ngoài, nhưng cảm thấy hảo chơi, không, là cảm thấy không yên tâm, cho nên đi theo ra tới. Ân, vì tưởng bị chú ý như tử, kiên quyết không thừa nhận, cha mẹ là vì hảo chơi mới theo chân bọn họ ra tới. Nhất định là quan tâm bọn họ, mới lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau. Ta cha mẹ còn nói cái gì? Thiếu Lăng Thiên Ngựa đầu hỏi. Mẫu thân nhất định còn dặn dò rất nhiều đi, rốt cuộc hiện tại rời nhà trốn đi chính là bọn họ nhi nữ, còn có bạn tốt nhi tử. Thứ không yên tâm dưới tình huống, nhất định sẽ nhiều dặn dò vài câu, sẽ làm cái này quái thuốc thúc hảo hảo chiếu cố bọn họ. Dịch thuốc lúc đầu đã không có. Tiểu Lăng Thiên, hắn cảm thấy một lòng đắc nác, ta đã biết cha mẹ không cho ngươi nói. Tiểu Lăng Thiên sủ mặt, nghiêm túc nói, dịch thuốc vẫn là lúc đầu, không có. Bọn họ cuối cùng liền dặn dò ta uống dược. Ta nói có liền có. Tiểu Lăng Thiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dứt thúc, ngài thanh mải khí gào thét, nho nhỏ viên mặt, tựa hồ muốn khóc. Dứt thúc nhìn ngài hung mãi hung tiểu Lăng Thiên, nghẹn cười gật đầu, "Ừm, cha mẹ ngươi không cho nói. Rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, vẫn là yêu cầu cha mẹ. Chỉ là, như thế lựa gạt chính mình thật sự hảo sao?" "Hử?" Tiểu Lăng Thiên lúc này mới vừa lòng ngừ nhẹ một tiếng. Sau đó bước đòn chân, muốn đi, nghĩ nghĩ, lại trở về, ta muội muội bọn họ biết không?" Dịch Thúc minh bạch hắn ý tứ, lắc đầu, "Không biết." "Nga." Tiểu Lăng Thiên cười càng vui vẻ, chiều hắn vươn tay, gói thuốc cho ta, "Ta lấy ra kêu đại ca ca cho ngươi sắc thuốc." "Dịch Thúc, nga." Tiểu Lăng Thiên tay nhi xách theo gói thuốc, lại xem Dịch Thúc, "Ta nâng cấp, ngươi yên tâm hẳn, còn có, bọn họ đã tới sự, không được nói cho ta muội muội." Cha mẹ biết bọn họ rời nhà trốn đi, nhưng là không có hiện thân. Hiện tại chỉ có hắn biết, hắn hảo vui vẻ. Đây là hắn cùng cha mẹ bí mật, là điểm điểm không biết. Rốt cuộc có hắn cùng cha mẫu thân bí mật, thật vui vẻ. Về sau hắn có thể ở ngồi muội muội trước mặt khoác lác, hắn đã sớm biết cha mẹ đi theo. Ha ha ha, chỉ là ngẫm lại, liền vui vẻ không được. Dịch Thúc nhìn vừa rồi còn sụ mặt, cùng cái tiểu băng khối dường như tiểu Lăng Thiên. Lúc này tàng không được cười, cũng bị hắn làm cho tức cười. "Hảo. Này tiểu hài nhi, cũng thật thú vị." Tiểu Lăng Thiên không yên tâm dương ngón tay, uy hiếp, dù sao không cho nói, bằng không ta không khách khí. Kia Thiện Chu Chu tiểu nâng tay, nhìn rất là đáng yêu, làm dịch thuốc buồn cười, nhưng ở Tiểu Lăng Thiên trừng mắt hạ, hắn nén cười, gật đầu, nghiêm túc trả lời, "Hảo, không nói." Tiểu Lăng Thiên lúc này mới vừa lòng xách theo gói thuốc ra cửa. Kết quả đi ra ngoài liền nhìn đến tiểu thanh điểm cùng tiểu dạ dạ ở rào tre, đuổi theo gà trống, truy gà trống khanh khách tê ơ, còn bùi đất phi dương. Này! Thật là nửa điểm công chúa cùng tiểu công tử hình tượng đều không có, sống thoát thoát tiểu dã nhân. Tiểu lăng thiên cầm gói thuốc tới rồi lộ thiên phong bếp, dịch dương nửa cao thân mình ở bận lột. Đại ca ca! Tiểu lăng thiên mãi thanh mãi khí tê ơ. Cha mẹ đã tới, còn đem bọn họ phó thác cho bên trong quái thúc thúc. Vậy chứng minh là có thể tin người, vậy không cần thiết phòng bị quá nhiều. Chương 1867 còn không quay về sao? Nói nữa, Tiểu hài từ sao? Vốn dĩ nên nó lướt, nói ngọn. Ân, hắn hiện tại không phải tiểu thái tử, hắn cũng không cần bưng thái tử thân phận. Dịch Dương nhìn chỉ tới chính mình eo tiểu Lăng Thiên, mỗi ngày, ngươi tỉnh, bụng. Chờ một chút, một lát liền hảo. Bởi vì là ở thôn trang, cũng không có gì ăn. Vì mau một chút, hắn trước nấu chút khoai lang đỏ cho bọn hắn ăn, trước lớp bụng, trong chốc lát lại cho bọn hắn nấu ăn ngon. Tiểu Lăng Thiên nhắc tới gói thuốc, "Ta mẫu thân là y y sư, ta đi theo nàng học quá một chút, cái này thảo dược có thể chiên cấp thuốc thuốc uống, sớm mượn gì một lần." Dịch Dương nhìn hắn một cái, sau đó duỗi tay tiếp nhận, "Hảo, cảm ơn mỗi ngày." Tiểu Lăng Thiên ngửa đầu cười, hắn nhìn Tiểu Lăng Thiên ở bận rộn, đang xem hàng rảo chơi điên mất hai người. Đại ca ca, có cái gì yêu cầu mỗi ngày đều giúp vội sao? Dịch dương túi đầu nhìn liền tiểu lang thiên, như thế cái nhóc con, tới phòng bếp hỗ trợ, sẽ đem phòng bếp làm hỏng đi. Không cần, người đi chiếu cố điểm điểm bọn họ liền hảo. Như thế cái nhóc con tới hỗ trợ, chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì, vẫn là từ bỏ. Tiểu lang thiên cũng không miễn cưỡng, xoay người liền đi xem tiểu thanh điểm cùng tiểu dạ dạ. Nhìn bọn họ điên chơi. Đặc biệt là kia gà trống đều phóng qua bọn họ trên đầu đi, xem khuôn mặt hắn nhi đều nhất chịu nhất hỉu. Các ngươi, không chệ giờ sao? Dù sao hắn là gết bỏ. Ka ka ka, mau tới hỗ trợ a. Tiểu Thanh Điểm đối Tiểu Lăng Thiên nói. Tiểu Lăng Thiên nhìn cùng Hoa Miêu dường như Tiểu Thanh Điểm, thẳng lắc đầu, không cần. Nói, còn sau này lui lui, rời xa những cái đó bụi đất. Bọn họ vì cái gì liền không cảm thấy giơ a? Hảo đi, khả năng quá mới lạ. Ít nhất, hắn cũng cảm thấy mới lạ. Ngay thương ăn gà, nguyên lai trường như vậy, sống, xét đê ơ. Thật là kỳ quái. Còn có. Hắn nhìn này rách tung tué nhà gỗ nhỏ, cũng cảm thấy mới lạ, rốt cuộc hoang phế lanh cùng, đều so này còn muốn hảo. Bên ngoài thế giới, rốt cuộc còn có cái dạng gì đâu. Tiểu lăng thiên ngẩn đầu nhìn xanh lam không trùng, đột nhiên, hắn thực hướng tới bên ngoài thế giới. Nhất định, thực xuất sang đi. Dịch Dương nấu hảo khoai lang đỏ, kêu tiểu tiểu thanh điểm bọn họ lại đây ăn, nhìn đến hai người cùng tiểu Hoa Miêu dường như lại mang theo bọn họ đi rửa tay, sửa sang lại một chút quần áo. Tiểu Lăng Thiên người được bọn họ trên người một củ bụi đất cùng hắn vị, thẳng nhíu mày. "Hảo giơ a, bọn họ không cảm thấy sao?" "Bất quá, trên bàn đồ ăn, nhìn giống như khá tốt an bộ dáng." "A o." Tiểu Lăng Thiên cắn một ngụm. Nó hắn sáng lên hai mắt, như là trong đêm tối, lóe quang mang ngôi sao giống nhau. Điểm điểm, ăn rất ngon. Tiểu Dạ Dạ còn sẽ không chính mình ăn, Dịch Dương liền uy hắn ăn. Chờ bọn họ ăn xong, sau đó mới đi sắp thuốc. Tiểu Lăng Thiên nhìn thật vất vả thu thập sạch sẽ Tiểu Thanh Điểm cùng Tiểu Dạ Dạ, lại tưởng tiến dao che, liền kéo lại bọn họ, "Mau đi ngủ, còn có, về sau không đi đi vào chơi." Tiểu Thanh Điểm thực nghe lời hắn, Tiểu Dạ Dạ thực nghe nàng lời nói, dịch dương trên hảo dược, tính toán dẫn bọn hắn đi ra ngoài trời, kết quả thấy hai cái tiểu nhân đã ngủ, mà tiểu Lăng Thiên cầm quạt hương bổ, tự cấp bọn họ quả phòng, rất là có ái. Một màn này, xem hắn đều hâm mộ. Có như vậy huynh đệ tỉ muội, cũng thật hảo đâu. Thật hâm mộ. Chính ở chỗ tối thẩm tri hàn cùng con nhan, cũng thấy được một màn này, lại lần nữa thật rành kiêu ngạo một chút, bọn họ sinh một cái hảo nhi tử ra tới. Ân tràn đầy kiêu ngạo. A Hàn, ngươi còn không quay về sao? Quân Nhan nhìn không có nửa điểm phải rời khỏi Thẩm Chi Hàn. Trên 1868 nghi tới hai người thế giới. Thẩm Chi Hàn nghiêng đầu nhìn Quân Nhan, "Hồi nào? Tức phụ hài tử đều tại đây, hắn còn phải về nào?" "Hồi cùng a." Quân Nhan cho hắn một cái, này còn dùng hỏi ánh mắt. Thẩm Chi Hàn nga một tiếng, nhìn nàng, "Ngươi cùng hài tử ở đâu?" Nơi nào chính là ra. Cho nên, hồi cung căn bản chính là không có khả năng. Thật vất vả ra tới. Quân Nhan, ngươi thân là vua của một nước, như thế lui biếng, thật sự hảo sao? Dù sao nàng là cảm thấy không phải thật hảo. Chính là quốc không thể một ngày vô quân, ngươi như vậy không tốt. Quân Nhan cảm thấy chính mình đương mấy năm yêu hậu, hiện tại có thể đương một hồi hiền hậu. Ân, nhất định phải khuyên A Hàn trở về đương hoàng đế. Quốc thái dân an, không có gì không tốt. Thậm chi hàn không có một chút cảm thấy không tốt, ngược lại cảm thấy hiện tại nhật tử, nhưng hảo. Quân nhan cảm thấy đầu lớn, hoàng tử công chúa không có, đế hậu cũng đi theo mất tích, quốc muốn luận à. Như vậy còn cảm thấy hảo. Sẽ luận sao? Thậm chi hàn hỏi. Quân nhan hỏi lại, sẽ không luận sao? Thậm chi hàn nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía quân nhan, nói, cha có phải hay không nên trở về tới? Nhạc phụ cái này cháu trai cháu gái khống, năm nay đột nhiên đã vượt qua cái kiếp khống, mỗi ngày liền nghị hướng bên ngoài thế giới chạy. Hắn cũng thực bất đắc dĩ. Giống như hôm nay về đến nhà, quân nhan suy nghĩ một chút, không quá xác định trả lời. Nàng cha bị nàng tẩy não, liền đến chỗ Du Sơn Ngọa Thủy đi. Nay không, vừa đi chính là 3 tháng, trước 2 ngày mới hồi âm, đại khái 2 ngày này liền đã trở lại, làm nàng cấp tiểu lang thiên tẩy não. Đối hẳn, cái này ông ngoại hảo một chút. Hảo sao? Cái này hảo, đi ra ngoài một chuyến, lại trở về, nữ nhi con rể không thấy, cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ cũng không thấy. Quân Nhan cảm thấy đã có thể giữ kiến thân cha rậm chân biểu tình. Vậy là tốt rồi làm. Thẩm Tri Hàn đột nhiên có ý tưởng. Quân Nhan nhìn cười so ánh mặt trời còn sáng lạn Thẩm Tri Hàn, đột nhiên có cảm giác không ổn, ngươi ở đánh cái gì chú ý? A Hàn càng ngày càng giống nàng. "Ít độ xấu tưởng tượng một cái chuẩn." Đột nhiên tưởng, đã lâu không cùng Nhan Nhi qua hai người thế giới. Nhi nữ đều rời nhà trốn đi, quá chính mình cuộc sống gia đình. Hắn mất vả như thế nhiều năm, có phải hay không cũng nên cho chính mình điểm hạnh phúc cuộc sống gia đình. Quân Nhan nhướng mày xem hắn, "Ngươi đừng loạn tưởng a, ngươi là vua của một nước, không thích hợp a. Bọn họ còn phải tại đây thủ nhi nữ đâu." Chuân trắng, "Ta bao để lại cho ngươi a." Thẩm chi hàn vói vào quân nhan nạp dưới, đem thuần trắng này chỉ phi hồ ly, cấp bắt ra tới. Miu ô. Thuần trắng chuyển kim sắc đồng tử, hướng về phía thẩm chi hàn thấp thấp đê ơ. Đều mấy năm, có thể hay không đừng động một chút liền chảo hắn, ném hắn à. Một chút mặt nhi đều không cho sao. Quay đầu lại, ta sẽ ở chấn trên an bài, ngươi liền theo ở phía sau thủ đi. Thẩm chi hàn đối béo hồ ly nói. Thuần trắng nhìn quân nhan, sau đó hủy khuất ứng hạ. Quân nhan cảnh giác nhìn thẩm chi hàn, người muốn làm sao? Nhìn liền không đánh cái gì ở ý kiến hay. Quá hai người thế giới đi. Nói, thẩm chi hàn ôm lấy quân nhan eo thòn, ngáy mắt biến mất. Liền lưu béo hồ ly thuần trắng tại chỗ, nó nhìn sẽ bọn họ biến mất địa phương, quay đầu nhìn sân rào che gà trống. Hồ ly thích ăn gà. Thôi bỏ đi, nó không yêu ăn. Không phải, nó thích ăn nấu chín gà. Ấn. Con thích tỉ tỉ luyện chế thịt gà vị đan dược, không biết đi theo hai cái tiểu chủ nhân, ăn không ăn nổi mang thịt gà vị đan dược. Nam chủ nhân nhất nhất luôn là bá chiếm tỉ tỉ. Chương 1869 thẩm chi hàn cái này hóa hóa. Thẩm chi hàn thực mau liền an bài hảo. Gọi đến hộ vệ, check-in trấn nhỏ thượng, chỉ cần bọn họ nhìn đến tiểu Lăng Thiên bọn họ xuất hiện, liền tìm kiếm cơ hội đi theo bọn họ. Tỷ Như, bọn họ muốn ra cửa yêu cầu xem ngửa thời điểm, vậy đảm đương mã phu, âm thầm bảo hộ. Tha mỗi người đều là cao thủ, là tuyệt đối sẽ không xẻ ra chuyện. Đến nỗi quốc gia sự, thậm chí Hàn Viết Phong thư trở về, sau đó khiếp sợ triều dã. Bởi vì, hắn mang theo hoàng hậu cải trang vi hành đi, cho nên từ quốc trưởng quân mộ từ giáng quốc, chờ hắn cái gì thời điểm trở về, cái gì thời điểm kết thúc. Gặp qua thái tử giáng quốc, vương gia giáng quốc, cũng gặp qua hoàng hậu giáng quốc. Nhưng bọn họ chưa thấy qua Tử Quốc Trượng dám quốc gia. Hoàng thượng, các ngươi đây là hồ nháo a? Thường đâm kim loan điện kháng nghị. Hoàng thượng không ở. Tường tập thể bái triều. Hoàng thượng cũng không ở. Tường? Tường cái gì tường, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều ra cung đi chơi, người đều không thấy được, lại tưởng cũng vô dụng. Hiện tại, chạy nhanh như thế nào đem việc này che lại đi. Nhưng đừng bị những cái đó có tạo phản tâm tư người cấp đã biết. vâng không còn không biết đến loạn thành cái dạng gì. Trong một đêm, văn võ bá quan sầu đầu tóc đều trắng, có cảm thấy đều rối đầu. Lần này trọng thần, không dễ làm a. Lần này hoàng đế, không hảo mang a. Quân mộ từ mang theo từ bên ngoài mang về tới lễ vật, tràn đầy vui mừng đi gặp ba cái bà bối. Bảo bối khuê nữ, bảo mỗi ngày, bối điềm điềm, ta đã về rồi. Quân mộ từ liền hô vài tiếng, kết quả trừ bỏ công nhân, lang lã một người đều không có. Hoàng hậu bọn họ đâu? Quân mộ tử kêu một cái cung nữ lại đây hỏi chuyện. Đại cung nữ hồi, hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái tử công chúa ra cung du ngoạn. Cái gì? Quân mộ tử thất thần, hắn mị nghe nói a. Quốc trưởng, đủ loại quan lại thỉnh ngài đi nghị sự phòng trao đổi quốc sự. Đại tổng quản kịp thời đuổi lại đây. Ân, ở quân mộ tử tiến cung thời điểm, hắn cũng đã nhìn chằm chằm, chẳng qua lúc này mới xuất hiện. Quân mộ tử càng ngốc, cái gì? Hắn một cái cúp trượng, đi trao đổi cái gì quốc sự? Hắn chính là cái nhàn tản quốc trượng, phụ trách gan nhậu chơi bời thì tốt rồi, quốc sự cái gì, cùng hắn không quan hệ a. Đại tổng quản cười mặt già giống như cúp hoa nở rộ, hoàng thượng không ở, đặc để lại ý chỉ, từ quốc trượng ngài giáng quốc. Ngoa tào. Quân mộ Từ nghe liền tặc, thậm chí Hàn cái này hô hóa, người khác là hô cha. Thẩm Chi Hàn khẽ ngược, thế nhưng hô nhạc phụ Nói tốt gửi hắn nữ nhi, đem hắn đưa đường trà dưỡng đâu. Hảo đi, cái này kêu hô cha. Quân mộ tử phản ứng đầu tiên, tự nhiên là chạy, có thể chạy liền chạy, hắn đối quốc sự là không có hứng thú. Nhưng mà, hắn còn không có chạy, lập tức xuất hiện 10 đại cao thủ, bao quanh vây quánh hắn. Quốc trưởng thỉnh đi nghị sự phòng. Tiếng ầm vang dội, kia phòng ốc đều cùng chấn tâm chấn. Quân mộ tử, hắn hiện tại không nghĩ gả nữ nhi, tới kịp sao? Thẩm Tri Hàn cái này hố hóa. Bị đoán nghiệm Thẩm Tri Hàn, chính bồi quân Nhan ở trong thành ăn đậu hũ hoa, đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút ngứa, sau đó đánh cái hắt xì. Quân Nhan nhìn hắn một cái, chuyện trái với lương tâm làm nhiều, bị niệm đi. Nếu không, Nhan Nhi ngươi trở về Giang Quốc. Thẩm Tri Hàn không cần đoán, đều biết chính mình cha vợ lúc này đang mắng chính mình. Không có biện pháp a, ai làm hắn ở ngôi vị hoàng đế ngồi 3 năm. Ngồi đều khởi cái chén. Hắn là thời điểm ra tới phòng thông khí. Quân Nhan nháy mắt, "Này đậu hũ hoa ăn ngon thật, so trong cung ngự chủ làm còn ăn ngon đâu." "Giáng quốc cái gì, nàng không nghe thấy, nàng cũng tưởng ở bên ngoài lãng." "Chương 1870 khá tốt." "Ừm, ở bên ngoài lãng gần tháng, không có việc gì." "Bạch Lăng quốc cái gì, liền trước giao cho thân cha." Đến nỗi nhi nữ, dù sao có người mang theo, không cần lo lắng. Thẩm Tri Hàn duỗi tay xoa xoa khóe miệng nàng, "Vậy ăn nhiều một chút." Nương tử duy trì cái gì? Vậy tốt nhất. Cuộc sự hài tử cái gì, đều trước vứt một bên đi thôi. Bọn họ trước khi rời đi, đi Thẩm Vân giật một miệng, bởi vì lần này rời đi, liền phải bỏ qua hắn ngày rỗ. Nói tốt, mỗi năm ngày rỗ đều phải tới xem hắn. Thời gian rất nhanh, đã qua 3 năm nhiều. Khuôn nhan duỗi tay nhổ mộ bia bên cạnh cỏ dại, có chút cảm khái. Hướng tu hàn đừ một tiếng, đúng vậy, ba năm nhiều. Hắn hải tử đã trưởng thành. Mà hết thể này, là hắn hoàn huynh, dùng mệnh đổi lấy. Quân nhan ngầng đầu nhìn hắn, người nói, hắn hiện tại sẽ ở đâu? Nàng tưởng chính là, người đã có luân hồi, kêu ba năm nhiều qua đi, hắn có phải hay không cũng luân hồi. Thậm chí hàn nghĩ nghĩ, trả lời, đại khái cùng chúng ta mỗi ngày giống nhau, vẫn là cái ba tuổi tiểu thí hải. Quân Nhan suy nghĩ một chút, trầm vân giật thu nhỏ lại bản đồ dáng, nhịn không được cười ra tiếng, "Khá tốt. Bọn họ tin tưởng hắn sẽ thực hạnh phúc, sẽ có không giống nhau nhân sinh." Thẩm Chi Hàn nắm quân Nhan tay, nhìn nàng, "Hiện tại chúng ta đi nơi nào?" Đi quân Nhan nghĩ nghĩ, cũng nghĩ không ra muốn đi đâu, nhưng há mồm liền nói, "Lăng Tiêu Điện như thế nào?" Lăng Tiêu Điện sớm tại mấy năm trước, bọn họ ở nơi đó một trận chiến cô đơn rất nhiều, nhưng ở Bạch Lăng Quốc như cũng là có danh vọng. Rốt cuộc, hiện tại Bạch Lăng quốc đế hậu liền xuất từ Lăng Tiêu Điện, chẳng sợ đã sớm rời đi. Nhưng này không ngại ngại bọn họ cầm cái này đi chiêu sinh a. Tiểu Lăng Thiên từ ngày đó phát hiện nhà mình cha mẹ đã tới lúc sau, liền phi thường tin tưởng, bọn họ đang lén lút đi theo bọn họ, chỉ là không có xuất hiện. Cho nên, hắn đều phi thường yên tâm. Cũng một bộ, ta thủy tiểu bí mật kiêu ngạo biểu tình. Tiểu Thanh Điểm cùng tiểu Dạ Dạ xem không hiểu. Nhưng Dịch Thúc Ôn Hòa Dương lại là xem thực cẩn thận, rốt cuộc là tiểu hài tử, là dấu không được chuyện. Tiểu Thanh Điểm cùng tiểu Dạ Dạ ở sông nhỏ chơi thủy, chơi thực vui vẻ, so ở trong hoàng cung còn muốn vui vẻ, rốt cuộc ở trong hoàng cung, bọn họ không thể như vậy không kiêng nể gì chơi thủy. Tiểu Lăng Thiên xem thực hâm mộ, nhưng bưng chính mình thái tử cái giá, chính là không hạ hạ. Dịch Thúc tại Hạ Lưu, miễn cho bọn họ có ngoài ý muốn. Dịch Dương ở bọn họ bên người, nhìn bọn họ. Cá cá cá, tới chơi Thủy A. Tiểu Thanh Điểm hướng về phía Tiểu Lăng Thiên kêu. Tiểu Lăng Thiên, không cần, ấu trĩ. Tiểu Thanh Điểm, Nga. Ấu trĩ liền ấu trĩ đi. Chơi đến chặng vạn, mới lên bờ, còn bắt được con cá nhỏ. Tiểu Lăng Thiên liền khô cần ở trên bờ xem bọn họ chơi một buổi trưa, xem hắn đều mau khóc. Làm cái gì thái tử, làm cái gì làm dáng, Nga ô. Hắn cũng muốn đi chơi thủy. Tiểu thanh điểm cùng tiểu dạ dạ lên bờ, dịch thúc liền dùng linh lực giúp bọn hắn hong khô quần áo. Tiểu thanh điểm đầu tóc, đã dối tung, gió thổi qua, liền hồ nàng vẻ mặt. Dịch dương đứng ở nàng phía sau, thuần thục cho nàng chắt viên đầu. Hắn vốn là sẽ không, nhưng mấy ngày nay, chiếu cố tiểu thanh điểm sự, là hắn làm, bao gồm chắt tóc, cho nên hắn lệ ra. Đại ca ca ca, chúng ta ngày mai còn tới bắt con cua sao. Tiểu Thanh Điểm ngửa đầu hỏi Dịch Dương. Dịch Dương nhìn Tiểu Thanh Điểm, "Không được, chúng ta ngày mai phải rời khỏi." Người khác là chảo con cá, nàng là chảo tiểu con cua, một chút đều không sợ. Chương 1871 Diệp bất ôn, nô tâm duyền người. Tiểu Thanh Điểm mất mát nhăn khuôn mặt nhỏ, sau đó nhìn Dịch Dương, "Phải rời khỏi sao?" Nàng cảm thấy nơi này thật hảo chơi a. Tiểu Dạ Dạ từ Dịch Túc um, cả người mơ màng sắp ngủ. Đúng vậy, Ngươi không nghĩ về nhà sao? Dịch Dương hỏi. À. Tiểu Thanh Điểm ngây ra một lúc, nàng căn bản liền không nghĩ tới về nhà sự à? Nàng không hiểu trả lời cái này, liền nghiêng đầu nhìn Tiểu Lăng Thiên, ca ca ca, về nhà sao? Cha mẹ còn không có tới tìm chúng ta, không đổi. Tiểu Lăng Thiên tự cao thâm trả lời. Cha mẹ biết bọn họ rời đi Hoàng Cung, cũng không thúc giục bọn họ về nhà, đó chính là đồng ý bọn họ ở bên ngoài chơi. Nếu như vậy, vậy không có gì hảo cấp. Kia không trở về nhà. Tiểu Thanh Điểm cao hướng nhìn Dịch Dương, "Đại ka ka ka, chúng ta không trở về nhà, chúng ta còn muốn chơi." Dịch Dương nhìn về phía Dịch Túc. Dịch Túc nghĩ bọn họ cha mẹ biết ở hắn nơi này, không có muốn mang về ý tứ, xem ra là này ba cái tiểu hài tử, chính mình trộm đi ra tới, bọn họ muốn ba cái tiểu hài tử chính mình rèn luyện một phen, hoặc là du ngoạn. Hơn nữa có thể cấp ra cái loại này cao cấp đàn dư người, tuyệt đối không phải là người thường, ra, khẳng định có ám vệ đi theo bọn họ, bảo hộ bọn họ. Bọn họ mục đích hẳn là liền một cái, làm ba cái tiểu hài tử, ở bên ngoài chơi vui vẻ, thuận tiện kiến thức một chút bên ngoài thế giới. Liền mang theo bọn họ đi. Dịch thúc nói. Tiểu Thanh Điểm vừa nghe, vui vẻ không thôi, "Hảo gia." Tiểu Dạ Dạ bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó lại gật đầu. tiếp tục ngủ. Tiểu Lăng Thiên không gì ý kiến, rốt cuộc cha mẹ đều biết bọn họ ở chỗ này. Ừm, yên tâm đi ra ngoài chơi là được. Ngày hôm sau, đơn giản thu thập một chút, bọn họ liền rời đi thôn trang nhỏ, tới rồi trấn trên, liền thuê chiếc xe ngựa, không muốn xa phu liền đi rồi. Sớm bị an bài tốt xa phu. Hoàng thượng a, bọn họ không cần xa phu a. Ngài suy xét qua cái này khả năng tính sao? Cũng may, béo chu chu thuần trắng. vẫn là ở nơi tối tâm đi theo bọn họ. Bên kia, Thẩm Tri Hàn cùng Quân Nhan ẩn tàng rồi chân chính thực lực, tới rồi Ninh Châu thành. Quân Nhan đứng ở Ninh Châu thành trung tâm, nàng nhìn về phía tối cao thành lâu, đã từng ký ức một chút hiện lên, trên mặt tươi cười, một chút giơ lên. "A Hàn, ngươi còn nhớ rõ sao?" Quân Nhan nhịn không được nghiêng đầu hỏi Thẩm Tri Hàn. Thẩm Tri Hàn thiện nhướng mày đầu, giọng ngụ hỏi, "Cái gì? Chính là nơi đó a?" Quân Nhan chỉ vào cao lâu tường thành. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Thẩm Tri Hàn vẫn là dạng ưu hỏi. Quân Nhan quay đầu giận trừng mắt hắn, "Ngươi như vậy, ta sinh khí a." Đương tưởng rằng nàng không biết hắn là Trang A, nàng nhưng rõ ràng đâu. Chính mình nam nhân là cái cái dạng gì người, nàng còn sẽ không rõ ràng làm sao? Ừm, sẽ không rõ ràng làm sao. Thẩm Tri Hàn cười khẽ ra tiếng, "Đương nhiên nhớ rõ a, lần đó ta chính là đợi thật lâu." Kết quả ngươi vẫn là không có tới. Nếu không phải hiện tại cùng nàng quá hạnh phúc nhật tử, hắn như cũng có thể cảm giác được lúc ấy, chờ nàng, chờ đến đau lòng, đau đến muốn cảm giác hít thở không thông. Ngày đó là có việc, đột nhiên rời đi, bất quá ngày đó pháo hoa cũng thật xinh đẹp. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn xanh lam không trung. Mãn Thành pháo hoa nở rộ. Còn có hắn hùng liên, ở không trung viết xuống kia một hàng tự. Diệp bất ngôn, ngô tâm duyên ngươi. Đó là hắn thổ lộ, hắn dùng sinh mệnh ở hướng nàng thổ lộ. Đó là kiểu gì chấn động? Mấy năm nay, bọn họ Thiên Âm Hỏa cùng Thiên Huyền Băng sớm đã dung ở cùng nhau vì mình sử dụng. Trước 1872 lão phu lão thê. Nhưng nàng chính là nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, thậm chí hàn dùng Thiên Âm Hỏa hòa liên, lộ như vậy một cái đặc biệt chấn động toàn bộ châu thành thông báo. Cho tới bây giờ, bọn họ một màn này như cũng bị thế nhân truyền lưu. Mà nàng bị những cái đó nữ tử hâm mộ. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng, nhìn nàng hoài niệm biểu tình, nhướng mày cười, may mắn ngươi cuối cùng vẫn là gả cho ta, bằng không kia một hồi thông báo, liền thành chê cười. Ai làm ngươi trước kia không hảo truy? Quân Nhan nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc trước nàng truy hắn thời điểm, nhưng vất vả, còn bị hắn thương quá tâm đâu. Điểm này, nàng chính là nhớ rõ phi thường rõ ràng. Nhan Nhi không nói, vui vui, nhưng thật ra đã quên kia một phong kiểm điểm thư. Thẩm Tri Hàn ôm lấy Quân Nhan vòng eo, "Kiểm điểm thư không có, ta có một viên hái ngươi ngàn năm tâm, ngươi dám không dám muốn?" Quân Nhan nghe hắn nhắc tới này một phong kiểm điểm thư, ngáy mắt liền đỏ mặt, ngươi lúc ấy cũng chưa dám muốn. Khi đó, nàng đều còn không có thích hắn, thuần túy bằng bản năng yêu hắn. "Muốn a?" Thẩm Tri Hàn chỉ chỉ chính mình ngực, "Kia phong kiểm điểm thư ta còn bảo tổn tự hào, liền chờ nhi nữ biết chứ?" làm cho bọn họ niệm trò ta nghe. "Này ngươi liền quá mức a." Khuôn nhan mặt liền càng đỏ. Bị nhi nữ niệm chính mình viết cho hắn thư tình, chỉ là ngẫm lại, liền rất cảm thấy thẹn hào đi. Thẩm Tri Hàn cười khẽ, "Kia chờ chúng ta già rồi, nhìn không thấy tự, làm cho bọn họ niệm đi." Quân Nhan nhẹ trừng mắt hắn, sau đó nói, "Nói, ta đều cho ngươi viết như vậy buồn nôn thư tình, ngươi có phải hay không hẳn là cũng cho ta viết một phong?" Nàng đều còn không có thu được hắn thư tình đâu. Lao phu lão thê từ bỏ đi. Thẩm Tri Hàn nhíu mày, như vậy buồn nôn sự, hắn nói không nên lời a. Quân Nhan hơi hơi híp mắt, "Ừm, ngươi nói cái gì?" "Lão phu lão thê." Quân Nhan cười tiếp hắn nói, "Lão phu lão thê, sau này mười mấy năm, phân phòng ngủ cũng không phải không được đi." Thẩm Tri Hàn, "Tức phụ, ngươi như thế uy hiếp, liền không thú vị a." ôn nhan cũng thậm chí hàn xuyên qua ở Ninh Châu thành, nàng ăn nhem dán, lại nói tiếp, chúng ta lần đầu tiên hẹn hò, cũng là ở cái này Ninh Châu thành a. Bọn họ cảm tình là ở chỗ này thăng ôn. Còn có đệ nhất bộ tình lữ trang. Đúng vậy. Hướng Tu Hàn nhìn phía trước, một người nam nhân chính mang theo một nữ tử dạo phố, mà cái kia nữ tử đang ở mua ăn, nàng ăn một ngụm, sau đó liền cắp bên cạnh người nam tử ăn. Cái này làm cho hắn ký ức phảng phất về tới mấy năm trước, lần đầu tiên cùng nàng ở Ninh Châu thành lên phố thời điểm. Khi đó, nàng cũng là cái dạng này. Mua được ăn, nàng ăn trước một ngụm, sau đó nàng không yêu ăn, liền cho hắn ăn, nếu nàng thích ăn, liền nàng ăn một ngụm, uy hắn ăn một ngụm. Sau đó hiện tại nhìn chỉ lo chính mình ăn của Nhan, một lòng tức khắc liền thật lạnh thật lạnh. Nhan Nhi. Thẩm Tri Hàn vị khuất ba ba nhìn nàng. Quân Nhan cắn một ngụm nem rán, nuốt đi xuống. "A. Ngươi dùng loại này ánh mắt nhìn ta làm cái gì? Ngươi có phải hay không đã quên cái gì?" Thẩm Tri Hàn nhìn chằm chằm nàng xem, sau đó ở nhìn chằm chằm nàng đã ăn một nửa nem rán xem. Quân Nhan cẩn thận nghĩ nghĩ, không có đi. "Nàng cái gì đều mang theo, không quên cái gì a?" Thẩm Tri Hàn không xem nàng, liên nhìn chằm chằm nàng nem rán nhìn, "Ngươi khẳng định đã quên cái gì?" "Không có." Quân nhan thực khẳng định, con mồm to cắn một ngụm nem rán. Xem nàng nem rán làm cái gì, nàng liền mua một cái A. Cảm giác hắn muốn cướp nàng nem rán A. Ta muốn ăn. Thậm chí hàn chỉ vào nàng nem rán, uy ta. Trước 1873 tu ân ái. Trước kia không cần hắn nói, nàng đều uy hắn. Như thế nào thành thân lúc sau, nàng liền một người ăn. Không cần. A ô một ngụm, một nửa nem rán, liền thừa một ngụm. Mau Vita, thậm chí Hàn duỗi tay chính là bắt lấy Quân Nhan tay, sau đó liền hướng chính mình miệng cắp, chỉ có thể chính mình động thủ, cơn no háo hứng. Không cần. Quân Nhan dùng sức lôi trở lại tay mình. Vita, thậm chí Hàn kiên trì kéo nàng tay. Hai người liền đứng ở trên đường, như vậy cướp cuối cùng một ngụm nếm gián. Đi ngang qua người, sôi nổi dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn bọn họ, nhìn xuyên như vậy hảo. Liên vị như thế một ngụm nem rán, ở trên phố đoạt tới cấp đi. Bán nem rán lão bản, nhịn không được mở miệng, "Công tử, ta nơi này còn có rất nhiều. Lại mua một cái a, ta còn có thể lại tránh một phần tiền a." Các ngươi không cần như vậy cướp ăn a. Nhưng hai cái đoạt thực người, không để ý đến hắn. Hai người thế lực ngang nhau, đều còn không có cướp được. Chính cướp, quân nhan nhìn phía trước, vui sướng tê dẩm điềm điềm. đang muốn ăn đến nem rán Thẩm Tri Hàn, vừa nghe lời này, lập tức nhìn qua đi, "Khue nữ? Khue nữ ở đâu?" Kẻ lưa đảo. Thẩm Tri Hàn lập tức xoay người, quay đầu nhìn khuôn nhan, chỉ thấy nàng đã đem kia một ngụm nem rán ăn vào đi, An quay hàm phình phình, miệng du du, còn sáng lên một đôi mắt to, đang theo hắn khoe ra. "Ăn ngon." Kẻ lưa đảo. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng, tiêu nghiến răng nghiến lợi. "Người qua đường, bán nem rán lão bản." Các ngươi căn bản là cố ý tú ân gái đi." Quân Nhan lốc một chút, mặt đẹp lập tức liền đỏ lên, thậm chí Hàn Vội vàng vỗ nàng bối. Quân Nhan lúc này mới thoải mái một chút, ngước mắt trừng mắt hắn, nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo. "Thẩm Chí Hàn, nay cùng móng heo tử có cái gì quan hệ? Nhan Nhi, ngươi muốn ăn móng heo tử?" Thẩm Chí Hàn hỏi. Thành thân phía trước, ăn ngon ngươi đều làm ta ăn, hiện tại liền một ngụm nem hùm dán. ngươi còn đoạt ta." Quân Nhan lên án hắn, "Ngươi không trước kia yêu ta. Thẩm Tri Hàn, nay cùng móng heo tử có cái gì quan hệ? Ngươi chính là không có trước kia yêu ta." Quân Nhan lại lại lần nữa lên án. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng sáng lấp lánh hai mắt, miệng còn du du, "Chính là Nhan Nhi, ngươi trước kia đều là ngươi một ngụm, ta một ngụm a." Như thế lời nói, Nhan Nhi có phải hay không cũng không trước kia yêu hắn? Hắn có phải hay không cũng nên lên án một chút? Quân Nhan thậm chí hẳn nhướng mày, "Ân, cái kia đường hồ lô nhìn hảo hảo ăn a." Quân Nhan giả ngu đuổi theo bán đường hồ lô chạy. Thẩm Tri Hàn cười khẽ, "Đuổi theo." Nhưng nàng vẫn là chỉ mua một chṍi đường hồ lô, sau đó liền chính mình ăn. "Nương tử." Thẩm Tri Hàn lại tràn ngập chờ mong nhìn nàng, "Cái này hẳn là biết uy hắn đi." Quân Nhan chớp mắt xem hắn, sau đó xoay người sang chỗ khác, nàng không nghe thấy, không nghe thấy. Thẩm Tri Hàn trực tiếp chìu chìu khoe miệng, cái này đồ tham ăn, nửa điểm ăn đều không thể chia sẻ. Không thể chia sẻ. Vậy đoạt đi. Thẩm Tri Hàn ỉ vào vốc dáng cao, trực tiếp từ nàng trong tay đoạt đi rồi đường hồ lô, sau đó cắn một cái. Chương 1874 Thẩm Tri Hàn không thấy. Khuôn nhan nhìn bị ăn luôn một cái, liền trừng mắt hắn, đem đường hồ lô trả ta. Ngươi tới đoạt. Thẩm Tri Hàn cao cao giơ lên đường hồ lô. Trả ta. Quân Nhan nhảy dựng lên, chính là muốn cướp. Nghe ha nàng thân cao, ở trước mặt hắn liền có vẻ có chút lùn, nhảy dựng lên cũng đoạt không đến, huống chi hắn còn xe động. Ván đường Hồ Lô đại thúc, các ngươi liền không thể nhiều mua một chuối sao? Đoạt xong đường Hồ Lô, đoạt khác. Ninh Châu Thành người qua đường, lẫn nhau chi gian có cái lời đồn đãi. Đó chính là Ninh Châu Thành nhiều một đôi kẻ điền, rõ ràng ăn mặc thực giàu có, rất có tiền bộ dáng. Nhưng là mua ăn, liền thế nào cũng phải mua một phần, sau đó trên đường cái liền đoạt tới cấp đi. Ân, bọn họ sẽ không thừa nhận là bị Tú Ân ái, bị tác cầu lương. Nay khẳng định là một đôi phi thường keo kiệt phu thê, cho nên mới như vậy. Ân, tuyệt đối là cái dạng này. Bọn họ vẫn là vào ở lần đầu tiên tới Ninh Châu thành khách điếm. Đến đã từng địa phương, những cái đó hồi ức càng thêm rõ ràng. Quân Nhan thu được đến từ Lăng Thành Tin, tiểu lăng thiên bọn họ đã rời đi thôn trang, trước mắt hết thảy đều quá thực hảo, thực vui vẻ, Dịch Dương đem bọn họ chiếu cố thực hảo. Quân Nhan lúc này mới yên tâm rất nhiều, có thể yên tâm ở bên ngoài chơi đâu. A Hàn, Quân Nhan xem xong tin, liền theo thẩm tri hàn, kết quả không phát hiện người. Nang ra sân, cũng đều không thấy được người, liền nhíu mày, hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện, đi xử lý. Không nên a. Quân Nhan đợi chờ, chờ đến buổi tối thời điểm, vẫn là không thấy được Thẩm Chi Hàn, càng thêm nghi hoặc, vừa ly khai chính là hai cái canh giờ, không rất hợp a. Quân Nhan đến đại đường đi hỏi trưởng quầy, có nhìn đến ta phu quân sao? Trưởng quầy nhìn trước mắt nữ tử, đối nàng ấn tượng đặc biệt thâm, rốt cuộc vô luận là nàng, vẫn là nàng phu quân, nhìn đều là một thân cao quý khí chất, thả kia tuyệt sắc dung nhan, là bọn họ đời này xem qua đẹp nhất người. khẳng định là liếc mắt một cái khó quên. Không thấy được. Trưởng quay hồi, quân nhan nga một tiếng, thật là kỳ quái, hắn sẽ đi nào đâu? Như thế nào đều không cùng nàng nói một tiếng, liền rời đi đâu? Quân nhan đành phải trở về phòng tiếp tục chờ, nhưng chờ a chờ, chờ màn đêm buông xuống, chờ đến ánh trăng đều xuất hiện, vẫn là không chờ đến người, không khỏi xuất giật. Bá, đang nghĩ người tới, một cái phi mũi tên cắt qua hư không. Từ cửa sổ chỗ, thẳng hướng tới nàng mặt đánh đút lại, nàng sườn mặt mà qua, kia phi mu tên thẳng tắp đâm vào cây cột. Ai? Quân Nhan quát lạnh một tiếng, ngay sau đó lắc mình đuổi theo. Nàng nhìn đến có một đạo hắc ảnh, ở phía trước nhanh chóng bay vọt, vội vàng theo đi lên. Chỉ trong chốc lát, Quân Nhan liền đã nhận ra khác thường. Chính là giống như phía trước hắc ảnh, giống như không phải cùng cá nhân. Chớ nàng phát hiện sự thật này thời điểm, trước mắt hắc ảnh đã biến mất. Nàng muốn lại truy, lại làn đờ bóng người đều nhìn không tới. Nàng vội vàng ngừng lại. Nơi này là? Nàng nhìn chung quanh. Lại là nghe phịch một tiếng. Pháo hoa nở rộ thanh âm vang ở bên tai. Đủ mọi màu sắc pháo hoa xuất hiện ở quân nhan trong mắt. Phen phen phen. Pháo hoa không ngừng thanh âm, làm quân nhan ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy linh châu thành trên không, pháo hoa một mảnh, chiếu sáng nẻ một mảnh đêm tối. Nàng binh tê nhịn. Nghe tới đã từng thậm chí hẳn vì nàng nở rộ một thành một đêm pháo hoa, câu môi cười, thật hạnh phúc. Không biết là cái nào nam hài tử, học Thẩm Chi Hàn hướng nữ hài tử thổ lộ. Nhưng Thẩm Chi Hàn có thể làm được, cái kia nam hài tử khẳng định làm không được đi. Trước 1875 miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Ngẫm lại, vẫn là chính mình càng hạnh phúc. Chính là, Thẩm Chi Hàn đi nơi nào. Ba ngày đều không thấy người. Phrain. Lại là một tiếng càng vang rộ pháo hoa nở rộ. Lam Quân Nhan ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy đêm tối dưới, đủ mọi màu sắc pháo hoa ở nở rộ, rồi sau đó từng đóa hỏa liên xuất hiện, hình như có một con thật lớn, vô hình bút lông đang ở viết. Tốc độ thật mau, tự cũng thành. Diệp bất ngôn, nô cả đời chỉ tâm duyên ngươi. Nhiều đóa hỏa liên, hội thành như vậy đẹp tự thể, rồng bay phượng múa. Nhiều năm trôi qua, quân nan lại lần nữa nhìn đến cái này, chỉ cảm thấy một lòng bang bang thẳng nhẹ, nói không rõ ngọt, cùng rung động. Bọn họ từ nhận thức đến hiện tại, cũng có 6 7 năm. Nhưng hiện tại, nhiều năm tâm động, cứ như vậy bị câu lên, như là về tới bọn họ tình yêu cuồng nhiệt thời điểm. Nhìn bầu trời đêm dưới pháo hoa còn ở nở rộ, nhiều đóa hoa liên hồi thành tựu. Đáng chết tâm động, muốn khóc. Lúc này, một cái phiêu dật bóng trắng Âm ầm dừng ở nàng trước mặt. Nhan Nhi, thanh âm trầm thấp, nhưng nghe chính là thoải mái. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, hắn trên trán có nòng cạn mồ hôi, xem nàng ánh mắt, như nhau nhiều năm trước ôn nhu sủng mịch cùng thâm tình. Nàng hít hít phiếm toan cái mũi, chiều hắn mở ra hai tay, "Ưm." Um. Thẩm Chi Hàn xem nàng như thế tiểu nữ nhân một mặt, cười khẽ đi nhanh tiến lên, đem nàng gắt gao ôm ở trong lòng ngực, rồi sau đó túi đầu nhẹ nhàng tiễn hôn nàng. Hàn Ôm lấy hắn, đối mặt bầu trời đêm dưới pháo hoa, nhìn kia một hàng chói mắt thấy được tự, "Thích sao?" "Thích." Quân Nhan Liên tụ gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, may mắn thiên âm hỏa đã sớm giải quyết, bằng không liền ngươi như vậy, tưởng chờ ta những lời này, phòng trường đến kiếp sau. "Con hảo, thân thể hảo chính là có thể tùy hứng." Thậm chí Hàn Ôm lấy nàng, năm đó không có thể cùng nhau xem, trước sau là cái tiếc nuối, vẫn luôn tưởng viên trở về. Hôm nay cuối cùng được như ước nguyện. Lúc trước, hắn ở chỗ này đợi hồi lâu, cuối cùng suýt nữa cho rằng nàng không tới, nàng cự tuyệt hắn. Cái loại này đau, đến bây giờ nhớ tới, đều còn liên lụy hắn trái tim. Nhiều năm sau, có thể cùng nàng ôm nhau ở chỗ này, xem năm đó chưa xem xong phong cảnh. Đủ rồi. Khuôn nhan rúc vào trong lòng ngực hắn, nghĩ năm đó tình cảnh, cười khẽ, trước sau cảm thấy năm đó quá dễ dàng tha thứ ngươi. Hắn tự tuyệt nàng nhiều lần, kết quả hảo sao? Nàng gái không tiền đồ, chỉ cần hắn xuất hiện, nàng liền tung ta tung tăng tha thứ. Vi phu cảm thấy lời này thực thích hợp hiện tại ta, thậm chí hàn nhẹ giọng hỏi: "Nàng hiện tại làm sai cái gì? Lời nói đều không cần phải nói, chỉ cần một ánh mắt." Hắn liền thua. Quân Nhan nhướng mày xem hắn, "Như thế nào? Có ý kiến?" "Không có, không có, nào dám a." Thậm chí hàn liên tục lắc đầu. Quân Nhan nhìn cái này thành lâu, đột nhiên nhớ tới Bạch Trạch nói, "Ta nhớ rõ tại đây chờ ngươi đến Hừng Đông thời điểm, ngươi giống như cũng ở trộm đi theo ta." "Có sao?" Thẩm Chí Hàn giảng u. Quân Nhan liên tục gật đầu, "Có a, ngươi đều bị Bạch Trạch bán đứng a, lúc ấy ta nhớ rõ. Nó đến chỗ tối người người, giống muốn chiếm địa bàn dường như, sau lại ta mới biết được, nguyên lai lúc ấy, ngươi tránh ở nơi đó, bị hắn người được hơi thở." Thẩm Tri Hàn còn ở giảng u, không biết, khả năng đại khái lúc ấy mệt mỏi, cho nên liền tùy tiện tìm một chỗ qua đi. Quân Nhan nhướng mày, "Ân." Thẩm Tri Hàn nhấc tay đầu hàng, khẩu thị tâm phi, miệng chế nhưng thân thể lại thành thật, "Ngươi lại không phải lần đầu tiên nhận thức phu quân của ngươi. Trước 1876 đêm tức phụ nhi ném xuống, thật sự hảo sao?" Quân Nhan cười khẽ ra tiếng. Hai người gắn bó dựa, nhìn đêm tối hạ pháo hoa, nợ dụ một đêm. Truyện không thể tả một đêm. Hưng Đông, Thẩm Tri Hàn rời giường cấp quân nhan làm đồ ăn sáng, chờ ăn xong đã mặt trời lên cao, bên ngoài đường phố đã rộn ràng thị thành. Thẩm Tri Hàn cùng quân nhan án mặc điệu thấp, nhưng vài dệt cái gì đều thực hảo, cũng đem hai người linh lực áp tới rồi thấp nhất, giống tay mười giống nhau. Quân nhan kia màu bạc tóc dài, cũng dùng nước thuốc biến thành màu đen. Bằng không liền nàng tiêu chí tính màu bạc tóc dài, ai đều biết, nàng chính là Bạch Lăng quốc hoàng hậu. Ở đám đông chen chúc địa phương, quân nhan bị người đụng phải một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, ta giống như gặp được cán trộm. Ném đồ vật. Thẩm Tri Hàn hỏi nàng, quân nhan xem hắn ánh mắt, có chút quái, đều ăn trộm, còn không ném đồ vật sao? Nếu không, chơi một chút. Thẩm Tri Hàn hỏi nàng, giống như từ nhỏ đến lớn, hắn liền không gặp được quá loại này đâm một chút, liền trộm đồ vật người, hiện tại thật vất vả gặp một hồi, kia không được kiến thức kiến thức. Quân Nhan nghĩ nghĩ, "Đi đi." Sau đó hai người xoay người, nhìn vừa rồi va chạm đến quân Nhan đại nam hải, nàng rối rắm một chút, "Bắt ăn chồng a." Người qua đường xem bọn họ. Tam Trộm vừa nghe, vừa rồi còn tự nhiên đi tới, hiện tại cất bước liền chạy. Thẩm Tri Hàn nhìn, lập tức liền phải đuổi theo đi, nhưng là bị quân Nhan cấp lôi kéo, "Chúng ta chậm rãi truy a, bằng không liền không thú vị a." Dung Linh Lực đuổi theo nói, một giây sự tình kia còn có cái gì là thú? Hảo. Thẩm Tri Hàn gật đầu ứng hạ. Quân Nhan ngẩng đầu xem hắn, nếu không, chúng ta nhiều lần ai chạy nhanh, ai trước bắt được cán trộm. Thẩm Tri Hàn hơi nhướng mày, "Ân, ai thắng ai làm đại một ngày, cho ngươi xoay người làm chủ cơ hội." Quân Nhan hướng hắn chớp chớp mắt. Thẩm Tri Hàn vừa nghe, nháy mắt liền kích động, "Hảo. Xoay người làm đại lao a. Mấy năm nay làm tiểu Hắn nếu có thể xoay người làm một ngày đại lão, làm tức phụ nhi làm gì liền làm gì, kia đến nhiều vui vẻ a. So đương hoàng đế còn muốn vui vẻ. Kia tới lại khó một chút, xem ăn trộm trước hướng ai xin tha, ai thắng? Quân Nhan lại kiến nghị. Thẩm tri Hàn Tượng tượng, hắn băng sơn đế vương khí thế, chỉ cần một ánh mắt là có thể đủ sợ tới mức gan trộm đáy trống quần, làm hắn xin tha liền càng nhanh. Cho nên, hắn thực dứt khoát gật đầu. "Hảo." kia hiện tại truy. Quân Nhan xem hắn, thậm chí Hàn gật đầu, sau đó mắng lưu một chút, liền chạy ra đi. Quân Nhan, Vĩ Thắng, đem Túc phụ nhi như thế ném xuống thật sự hảo sao? Người qua đường, các ngươi như thế bắt ăn trộm, là đùa giỡn sao? Ăn trộm chạy ra hảo chút xa, quay đầu nhìn lại, kia hai người thế nhưng tại chỗ nói chuyện, có chút lốc, nói tốt bắt ăn trộm đâu. Đầu hắn sao? Mặc kệ Vẫn là chạy nhanh chạy đi. Rốt cuộc trộm đồ vật không đúng là phạm tội. Mặc kệ bọn họ có thể hay không đuổi theo, trước chạy lại xa một ít, vậy là tốt rồi. Cho nên, An Trộm ngay lập tức chạy. Thậm chí Hàn Duy vô dụng linh lực, nhưng dị vạn huấn luyện, hắn thân thể phi thường cường tráng, cho nên cực mau liền đuổi theo. An Trộm đứng lại. An Trộm chính cảm thấy chạy đến an toàn khu, chính chậm lại, kết quả vừa quay đầu lại, liền nhìn đến nam nhân liền ở 5 mét ở ngoài, sợ tới mức hắn tinh thần rung lên, mắng lưu một chút, chạy càng nhanh. Lúc này, ai đứng lại, ai đổ đất. An Trộm chạy a chạy, cũng không dám quay đầu lại xem, nhưng là chạy vội, chạy vội, đột nhiên lao tới một người, hướng hắn cười tủm tỉm chào hỏi, "Hai, trơn 1877 các ngươi là ma quỷ sao?" An Trộm vừa thấy, này không phải hắn trộm đồ vật chính chủ sao? Sợ tới mức hắn một cái giật mình, sau đó chuyển biến liền chạy hướng về phía một cái khác nói. Quân nhan! Nàng lớn lên như thế xinh đẹp, làm gì nhìn đến nàng, liền cùng nhìn thấy quỷ giống nhau à? Thậm chí hàn đuổi theo, nhìn đột nhiên toát ra tới quân nhan, ngươi có phải hay không tệ? Nói tốt cùng nhau chú ý à? Vì cái gì nàng từ nhỏ nói toát ra tới? Quân nhan nháy mắt, sau đó nói, chỉ nói không thể dùng linh lực, lại chưa nói không thể đi tiểu đạo. Nói nữa, ngươi cũng chưa lôi kéo ta cùng nhau chạy, công bằng hảo đi. Thẩm Tri Hàn nhìn mắt đã chạy ra trăm mét xa án trộm, kia hiện tại tiếp tục cùng nhau. Hành a. Quân Nhan chiều hắn vươn tay, rát cái tay đi. Thẩm Tri Hàn, ân. Trảo cái án trộm, cũng muốn tú ân ấy sao? Quân Nhan hướng hắn chớp mắt, cười thực sán lạnh. Hoàn toàn liền kháng cự không được tươi cười. Thẩm Tri Hàn nắm tay nàng, hai người mười ngón gần gũ. Sau đó đồng thời đuổi theo án trộm. "Quân Nhan, ngươi nói, hắn có thể chạy bao lâu?" Thẩm Tri Hàn nhìn ở phía trước chạy như điên án trộm, suy đoán, xem thân thể, chạy cái nửa canh giờ, ta cảm thấy khả năng chạy một canh giờ. Kia nếu không thử xem xem." Thẩm Tri Hàn kiến nghị. "Quân Nhan gật đầu, có thể." Sau đó, Linh Châu thành đường phố liền xuất hiện rất kỳ quái một màn. Một cái 12-13 tuổi nam hài Ở trên phố chạy như điên, mồ hôi đều chảy ra, chạy thở hổn hển, sắp tắt thở giống nhau, nhưng như cũng không dám dừng lại. Mà hắn phía sau 5 mét xa, đi theo một nam một nữ, tay nắm tay, chính là ở truy hắn, ngẫu nhiên còn nói chuyện phim tới. "Ừ, trên đường, nữ chạy đã mệt, còn mua thủy tới uống, đói bụng, cũng mua ăn, còn đầu lui bên người nam tử." Tóm lại, nguyên bản hẳn là bất can trộm tiến mục, đến cuối cùng, cảm giác liền thay đổi dạng. Hơn 1 canh giờ sau, mau vòng Ninh Châu thành nửa vòng lăn trụộng, rốt cuộc mệt bò, hắn trực tiếp ghé vào bên đường sông nhỏ, trước phùng nước uống mấy khẩu, sau đó rửa mặt, cuối cùng cả người nằm liệt trên mặt đất. Thẩm Tri Hàn cùng quân nhan dạo bước mà đến, liền ngồi ở bậc thang, túi đầu nhìn non nớt Nam Hải. Quân nhan hướng hắn cười tủm tỉm, "Không chạy sao?" Thẩm Tri Hàn lạnh mặt, mắt lạnh như dao nhỏ giống nhau nhìn hắn, dùng ánh mắt ý bảo hắn, "Mau hướng ta xin tha, nhanh lên." An Trộm mồm to thở phì phò, hắn đã chạy nhanh muốn tắt thở, lúc này, hắn đã mệt liền lời nói đều cũng không nói ra được. Quân Nhan nhìn, từ nạp giới móc ra cái bổ nguyên đan, liền ném vào An Trộm há mồm hô hấp trong miệng, uống thuốc, bổ bổ thể lực, bỏ dậy, tiếp tục chạy. Lộc cộc một chút, An Trộm chưa kịp, liền trực tiếp nuốt đi vào. Nhưng thực mau, hắn phát hiện thể lực liền khôi phục, ít nhất không vừa rồi như vậy, muốn chết giống nhau. Có sức lực Hắn nhìn con ngồi ở bậc thang, tối đầu nhìn hắn tuấn nam tiểu nữ, thói quen tính thở phi phò, các ngươi là ma quỷ sao? Quân nhan, nàng cảm thấy nàng là tiểu tiên sứ a. Truy ăn trộm truy như thế ôn hòa, còn cấp đan dược ăn, còn cho hắn cơ hội chạy. Thậm chí Hàn Lệ Mạt, ta nương tử là tiểu tiên nữ, nàng xem ngươi mệt mỏi, còn cho ngươi năng lực, còn cho ngươi cơ hội tiếp tục chạy, rõ ràng chính là tiểu tiên nữ, ma quỷ sẽ đối với ngươi như thế hảo. Con nhan nhận đầu ngật đầu, vẫn là chính mình nam nhân hiểu nàng suy nghĩ cái gì. 18 điều đường cái, 36 điều hẻm nhỏ. An Trộm căm giận nhìn bọn họ, các ngươi thảnh thơi cùng tản bộ dường như đuổi theo ta chạy như thế lâu, còn không biết xấu hổ tiểu thiên nữ. Chương 1878 đại thúc. Cứ như vậy, rõ ràng chính là ma quỷ. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng có thể sớm bắt được hắn, cố tình liền không, mỗi lần muốn bắt đến thời điểm Đột nhiên liền thả chấm lên, làm hắn cho rằng chạy trốn thành công. Kết quả vừa quay đầu lại. Ngoa tàu, cái gì quỷ, liền ở 5 mét có hơn A, còn không chạy sao. Cho nên, bọn họ liền lấy hắn khai soát, đuổi theo như thế lâu, liền không phải ma quỷ sao. Là ma quỷ bổn ma. Quân nhan nghiêng đầu nhìn thẩm chi hàn, có chạy như thế nhiều sao. Thẩm chi hàn những mảy, mới chạy như thế thiếu sao. Hiện nhiên, cái này chiến tích. Làm hắn thực không vui. An Trộm, các ngươi ở như vậy chơi ta, ta liền phải hủy diệt tang vật ác ta uy. Hắn làm An Trộm, kia cũng là có tôn nghiêm hảo đi. Cho, cho, cho. An Trộm từ bên hông lấy ra cái túi tiền tới, trả lại các ngươi, đừng lại đuổi theo ta. Quân Nhan tiếp nhận, "Nga." Thẩm Chi Hàn đi theo, "Nga." An Trộm vừa thấy bọn họ thần sắc không đúng, cắn răng lại móc ra một cái túi tiền, "Cho, cho, cho." Hôm nay thật xui xẻo. Mới thành công 3 lần, hiện tại liền đem 2 lần cấp đi ra ngoài. Thẩm Tri Hàn cùng Quân Nhan nhìn nhau liếc mắt một cái, nga. An Trộm nhìn hai vị này lớn lên cùng thiên thần tiên nữ dường như, nhưng xem thần sắc liền không phải thiện tra, vì thế cắn chặt răng, đem cuối cùng một cái túi tiền cũng giao đi ra ngoài, cái này là thật đã không có. Thẩm Tri Hàn cùng Quân Nhan, nga. An Trộm bị này không biết cái gì ý tứ nga. cấp bước mâu khóc, thật sự đã không có, ta còn có đệ đệ muội muội muốn dưỡng, các ngươi cũng đừng khó xử ta, các ngươi không cần như thế lòng dạ hiểm độc, ta còn là cái hài tử a. Xem ở ta còn là cái hài tử phân thượng, tạm tha ta đi. Quân Nhan nghiêng đầu nhìn Thẩm Chí Hàn, hắn vẫn là cái hài tử a. Thẩm Chí Hàn quay đầu lại xem nàng, tiếp theo nàng lười nói, đứt tay đứt chân, vẫn là đánh chết. An trộm sợ hãi mặt. Các ngươi như thế hung tàn. Các ngươi đối một cái tiểu hài tử như thế hung tàn. Quân Nhan nhíu mày, nếu không cấp cơ hội. Thẩm Tri Hàn nhìn về phía sợ hãi mà tán trộm, lạnh giọng mở miệng, "Mau xin tha. Mau hướng ta xin tha, hướng ta xin tha." Chỉ cần hắn trộm hướng hắn xin tha, hắn liền thắng. Hắn liền có thể xoay người làm chủ, cả ngày muốn cho Tức Phụ làm cái gì liền làm cái gì. Ha ha ha, hắn nhất định phải trước làm Tức Phụ giao ra sở hữu tiền riêng. Rốt cuộc như thế nhiều năm, hắn thân là hoàng đế Tiên Dieng, chính là bị tước phụ quản gắt dao. Hắn là cái nghèo bức hoàng đế, nói ra đi cung chờ người tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như thế. An Trọng ng ngước mặt, hắn nhìn nhìn lạnh mặt, cùng thiếu hắn 500 vạn thẩm chi hàn, nhìn nhìn lại hắn bên người, cười tủm tỉm cùng nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau khuôn nhan. Vì thế, hắn một cái xoay người, liền đối quân nhan quỳ xuống dập đầu, "Tiểu tỷ tỷ, ta biết sai rồi." Bỏ qua cho ta một hồi đi, ta cũng không dám nữa, ta về sau tuyệt đối thay đổi triệt để, không hề trộm đồ vật, tiểu tỷ tỷ, cầu xin ngươi." Thẩm Tri Hàn mặt lạnh hơn. "Ăn trộm mắt mù sao?" Hắn sắc mặt như thế khó coi, chẳng lẽ không nên bị hắn dọa đến đái trong quần. Kết quả hướng hắn ngoan ngoãn đáng yêu cùng điểm điểm vòng giường như nương tử xin tha. "Này không hợp lý a." Quân Nhan nhìn Thẩm Tri Hàn đen mặt, "Nếu không ngươi hướng hắn xin tha thử xem." Nàng muốn nén cười, không thể quá đắc ý, bằng không A Hàn sẽ buồn một chết. An Trộm nhìn nhìn khuôn nhan, nhìn nhìn lại sắc mặt so vừa rồi còn không tốt Thẩm Chi Hàn, sau đó liền thật cẩn thận mở miệng, "Đại thúc." Thẩm Chi Hàn vừa nghe, liền nhướng mày, "Ân." Tiêu Tức phụ làm tiểu tỷ tỷ, Tiêu hắn chính là đại thúc. Chương 1879 Đại gia thăng cấp gia gia. An Trộm nghi hoặc nhìn Thẩm Chi Hàn, mới mở miệng, khiến cho hắn sắc mặt càng đen. Cho nên là không hài lòng cái này sư hô. Vì thế, An Trộm tăng lớn thanh âm, đại ra. Thẩm Chi Hàn vừa nghe, kia cổ đáng sợ hơi thở, nháy mắt liền phóng xuất ra tới. Vừa rồi còn quỳ An Trộm, nháy mắt bang kỉ một chút, liền quỳ rạp trên mặt đất. Hắn khóc, kêu thanh âm liền lớn hơn nữa, "Da da, tôn tử biết sai rồi, da da liền buông tha tôn tử một hồi đi, tôn tử cũng không dám nữa." Đối, An Trộm bị dọa khóc. Cái này hơi thở thật là đáng sợ. Đại gia đều không hài lòng, vậy chỉ có thể kêu ra ra. Dù sao bọn họ loại này ở tầng dưới chốt cầu sinh tồn người, là không có gì tôn nghiêm nhưng nói, có thể tồn tại, chính là lớn nhất tôn nghiêm. Thẩm Chí Hàn, càng kêu càng quá đáng. Con của hắn mới 3 tuổi lại đâu, mặc danh nhiều ra da cái 10 tuổi tôn tử. Hơn nữa, này tê cùng tức phụ tê, bối phận đều kém. Hảo sinh khí a. ôn nhàn vô vô thậm chí Hàn bả vai, đường do hắn. Thẩm Chi Hàn lạnh mặt, lạnh tanh, sửa miệng, "Tiêu tiểu tỷ tỷ phu quân." "Tiểu tỷ tỷ tỷ phu quân, cầu buông tha a, tiểu nhân biết sai rồi." An trộm sợ tới mức vội vàng sửa miệng. Liên vị này ra ra. "Không, liên tiểu tỷ tỷ tỷ phu quân như vậy, đối hắn loại này tiểu nhân vật, thật là một giây chung dùng khí thế, áp chết hắn a." Thẩm Chi Hàn lúc này mới vừa lòng thu hồi khí thế, "Hành đi." Xem ở ta tứ phụ phân thượng, liền trước tha ngươi một hồi, nhưng lần sau không thể như vậy, biết không? An Trộm khóc nước mũi chảy ròng, "Đã biết, đã biết." Thẩm Tri Hàn lạnh lùng ngừ một tiếng, "Trộm đồ vật là phạm pháp, cho dù ngươi là tiểu hài tử, cũng là phạm pháp, biết không?" An Trộm thẳng gật đầu, "Đã biết." Thẩm Tri Hàn lại lần nữa lạnh lùng ngừ một tiếng, "Đi thôi." "Cảm ơn gia gia." "Không, cảm ơn tiểu tỷ tỷ, cảm ơn tiểu tỷ tỷ phu quân." Nói xong, An Trộm liền mắng lưu một chút bò lên, chạy nhanh chạy. Quân Nhan nghiêng đầu nhìn Thẩm Chí Hàn, nhướng mày cười, ngươi thua nga. Ngươi thắng cũng không thắng, cũng không gì khác nhau. Thẩm Chí Hàn nhàn nhạt hồi, dù sao mỗi ngày đã chịu tức phụ áp bách chính là hắn a. Quân Nhan cười, nhưng là thắng ngươi, liền rất vui vẻ a. Thẩm Chí Hàn nhún nhún vai, ta cũng không dám thắng tức phụ, thắng tức phụ, sợ không có tức phụ, thua tức phụ, chính mình náo tâm. Quân Nhan cười khẽ ra tiếng, "Cái gì thời điểm có như thế tốt rắc nộ." "Không biết a, đại khái ngươi ngữ phu có nói." Quân Nhan cười hoa chi loạn chiến, "Kia lại đánh cuộc một chút đi." Xem hắn rất muốn thắng nàng bộ dáng. Thẩm Tri Hàn gật đầu, "Hoành, ngươi nói." "Vẫn là vừa rồi cái kia ăn trộm, ngươi nói hắn có thể hay không tiếp tục trộm?" Quân Nhan hỏi. Thẩm Tri Hàn nghĩ nghĩ, gật đầu, "Khẳng định sẽ." Quân Nhan cũng gật đầu. Ta cũng như thế cảm thấy. Thậm chí Hàn. Ý tưởng đều giống nhau, kia còn đánh cuộc cái con khỉ A. Tức phụ, ngươi không cần quá nhằm chán, lấy phu quân khai xoát ra. Chúng ta đây đổi một cái đánh cuộc pháp, liền đánh cuộc hắn vì cái gì muốn trộm đồ vật, như thế nào? Quân nhan kiến nghị. Thậm chí Hàn nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này có thể, liền gật đầu nói. Ta cảm thấy hắn vừa rồi nói đối, hắn trộm đồ vật là có đệ đệ mội mội muốn ứng dưỡng, cho nên mới trộm. Quân Nhan ngẩng đầu, tán đồng hắn nói, ta cảm thấy hắn là bị khống chế, mặt sau hắn là có tổ chức, hắn là bị cưỡng bách trộm đồ vật, thả không ngừng hắn một người, hẳn là còn có rất nhiều người, giống thái phụ, tiểu hai tử, khả năng còn có bộ phận an ninh, một cái phi thường có tổ chức đoàn đội. Chương 1880 lại lần nữa đánh đố. Thẩm Tri Hàn nghe, mày thông nhan, nếu là cái dạng này lời nói, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Nhưng Bạch Lăng Quốc hiện tại thịnh thế Thái Bình, tuy nói còn làm không được quốc vua khất cái nông nổi, nhưng rõ ràng muốn so năm rồi thiếu rất nhiều. Hơn nữa, Ninh Châu Thành vẫn là một cái phồn hoa thành thị, nếu có như vậy vấn đề, kia có thể nói tương đương nghiêm trọng. Hắn thân là đế vương, tuyệt đối không thể nhìn đến chuyện như vậy phát sinh. Đi thôi, chúng ta theo sau nhìn xem. Thẩm Tri Hàn sắc mặt liền biến lãnh, biến nghiêm túc. Thẩm Tri Hàn cùng quân nhan thực mau liền đuổi kịp văn trộm. Hắn ở trên phố Lạc Lư, đứng ở tiệm bánh bao trước mặt, nhìn tản ra mùi hương bánh bao, thằng nuốt nghẹn nước miếng, nhưng cuối cùng lọt vào lão bản xô đuổi. Đang ở mua bánh bao đại nương, xem hắn đáng thương, liền mua hai cái bánh bao cho hắn, làm hắn ăn. An chồm nhìn kia nóng hừng hập bánh bao thịt, xem thẳng nuốt nước miếng, nhưng hắn vẫn là lắc đầu cự tuyệt, "Đại nương, có thể đem bánh bao đổi thành tiền cho ta sao?" "Ta yêu cầu tiền?" Đại nương hiển nhiên không thích loại này để yêu cầu, trực tiếp cự tuyệt, đem lấy lòng bánh bao cũng cầm đi. An Trộm nuốt bụng, nhìn lại nương rời đi, thẳng đến nhìn không thấy, mới lại tiếp tục đi, hắn ánh mắt như cũ loạn thiết. Thẩm Chi Hàn cùng quân nhan đều ở phía sau đi theo hắn, bọn họ nhìn đến hắn vài lần vươn tay, nhưng cuối cùng đều dụ trở về. Tựa hồ, đối bọn họ nói, nhiều ít là nghe lọt được. Nhưng theo ngày tiệm thượng, sắp chính ngọ, trên đường người cung càng ngày càng ít. Hắn hiển nhiên là sốt ruột. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm một cái án mặc không đơn giản tiểu cô nương, sau đó dùng cũ kỹ phương pháp, đột phải đi lên, thấp thấp nói một tiếng thực xin lỗi, sau đó nhanh chóng chạy đi. Tiểu cô nương căn bản liền không phát hiện bị trộm đồ vật, như cũ tự nhiên dạo. Thẩm Chi Hàn cùng quân nhan nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cùng lặng lẽ theo đi lên. An trộm tựa hồ bị quân nhan cho bọn hắn chỉnh ra bóng ma tâm lý. cho nên một đường chạy, cũng không dám quay đầu lại xem, thả một hơi chạy vội. Thức mau, hắn liền chạy tới một tòa đại trạch, đại cổng lớn ngoại, có hai cái địa giai linh thuật sư trông coi. An trộm đến thời điểm, trực tiếp liền đẩy cửa đi vào. Hào môn đại trạch, xuất nhập tự do, nhìn hẳn là liền không phải cái gì người nghèo, nhưng vì cái gì muốn trộm đồ vật đâu? Thẩm Chi Hàn cùng quân Nhan nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lặng lẽ trèo tường đi vào. Lúc này đã qua chính ngọ, đại trạch Việt Trung, đồng thời quỳ mười mấy tiểu hài tử, có 2 3 tuổi, mà lớn nhất chính là cái kia An Trộm, lúc này hắn quỳ gối đằng trước. Bọn họ còn thấy được có hai ba cái ôm hài tử phụ nữ đứng ở bên cạnh, súc cổ. Một cái trung niên nam nhân, nhìn quỳ trên mặt đất An Trộm, lấy ra một phiến thước, nhiều ít. Đối hắn thanh âm, còn tính ôn hòa. An Trộm run xuống tay, móc ra một cái bẹp bẹp túi tiền, sợ hai thanh Liên. Liên một cái. Trung niên nam nhân xem túi tiền tinh xảo, vài dên sang quý, bên trong tuy rằng đẹp, nhưng có lẽ phóng ngân phiếu, cho nên liền nhận lấy, mở ra vừa thấy, chỉ là một chuông đùa bình an, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Thật dai thước, bang một chút, liền đánh vào ăn trộm trên lưng. Ăn trộm đau thân mình thẳng run dậy, nhưng không dám hé răng. Đi ra ngoài sáng sớm thượng, liền trộm cái bữa bình an trở về. Ngươi năng lực a? giảm tàng tư tiền. Nói, lại là thật mạnh một thước tử đánh rơi xuống. Ta thật sự liền trộm một cái, mặt khác cũng chưa đã thủ. An trộm nhẫn mày đau, thấp thắm nói: "Chưa 1881 không có việc gì, ta sẽ đả hô." Hắn một phủ nhận, kia trung niên nam nhân trong tay thước đỏ, liền từng cái đánh đi xuống, nghe được bạch bạch bạch thanh âm. Ca ca, bên cạnh tiểu Hải tử, thấy như vậy một màn, tất cả đều xông lên đi. Nhưng bọn hắn không dám phản kháng, chỉ dám lén vào ăn trộm trên người, dù bọn họ so với hắn còn muốn nhỏ yếu thân hình, thế hắn chặn lại cú đánh. Kia trung niên nam nhân cũng mặc kệ đánh chính là ai, từng cái cú đánh, chúng ta đều thấy được, ngươi trộm ba cái túi tiền, liên quan cái này là bốn cái, như thế nào khả năng liền một cái, tư tàng liền tư tàng, còn dám nói dối. Kia ăn trộm lại trái lại, che chở một cái còn rất nhỏ cô nương, có thể che chở liền tận tình che chở. Ta không có, còn có không cần đánh bọn họ, muốn đánh liền đánh ta." Hắn nhìn xuống sở hữu đau, tuyệt đối không rên một tiếng. "Nếu ngươi đem tư tạng ba cái túi tiền giao ra đây, bọn họ không chỉ có muốn bị đánh, hôm nay đều còn không thể ăn cơm." Trung niên nam nhân nắm thước đo, tối đầu nhìn ôm thành một đoàn mấy người, "Còn có, có phải hay không kia hai người, từ ngươi kia đoạt đi rồi túi tiền. Ta cũng chỉ trộm được một cái túi tiền, bọn họ không đuổi theo ta." An chồm cắn chặt khớp hàm. Quân Nhan nghe được lời này, đều kinh ngạc một chút, sau đó nhìn về phía bên cạnh người Thẩm Tri Hàn. Hắn lạnh lùng mặt, sớm đã lên thành băng sơn, tựa muốn kết một tầng băng sương giống nhau. Hắn ôm lấy nàng eo thon, trực tiếp dừng ở bọn họ trước mặt. "Ra cấp đi, sao? Có ý kiến?" Thẩm Tri Hàn nhướng mày, trên cao nhìn xuống nhìn lồn hắn một đầu rưỡi trung niên nam nhân. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hai người, Trung niên nam nhân có nháy mắt ngượng ngực, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. An Trộm lúc này cũng ngẩng đầu, nhìn đến hai người, đều ngây ra một lúc, "Tiểu tỷ tỷ, ra ra, đi mau, hắn rất lợi hại, sẽ giết người." Tiểu tỷ tỷ quân nhan cười tủm tỉm nhìn hắn, "Không có việc gì, ta sẽ đả hổ." Ra ra thậm chí hàn lại mặt, "Tiểu tử này, liền không thể đổi cái xưng hô sao? Hắn lớn lên thực láo sao? Hắn rõ ràng liền phi thường soái khí, anh tuấn." phản phất thiên thần hạ phàm giống nhau. Tức phụ lại như thế khen hắn. Vì thế, không vui ra ra mặt, thậm chí Hàn nhìn về phía An Trọng, "Nga, ta cũng giết người. Hắn sinh khí, còn sẽ chu chín tộc đâu. Hắn thực đáng sợ hảo đi. An Trọng, nga, nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ bị hắn giết, các ngươi vẫn là đi nhanh đi." Quân Nhan nhướng mày, rất có tinh thần trọng nghĩa tiểu phá hài sao? Kia trung niên nam nhân Nhìn đến hai người liền như thế không coi ai ra gì nói chuyện hiếm, còn có loại tới khơi hài bộ dáng. Tức khắc liền hòa đại. Tiểu Hắc, ngươi nhìn đến truy chột người chính là bọn họ sao? Trung niên nam nhân hỏi bên cạnh một cái đen thui, giống như than đá giống nhau người. Quân nha nghiêng đầu nhìn lại, ta đi, cái này lớn lên như thế hắc, đi đêm lộ, y li phục dạ hành đều tỉnh a. Cảm giác giống như người nước ngoài a, nhưng ngẫm quan một chút đều không giống. Tiểu Hắc Lớn lên hắc, là ta sai rồi. Lớn lên hắc, không phải người sai. Nhưng tâm lớn lên hắc, đó chính là người sai rồi. Hồi lão đại, chính là bọn họ, bất quá bọn họ chạy quá nhanh, ta không đổi tới. Tiểu hắc thực khẳng định trả lời. Không có biện pháp, này hai người khí chất, quá mức suốt chúng, không nghĩ nhớ do cũng chưa biện pháp à. Bị gọi là chuột tan trộm, lập tức chịu đựng đau đớn, suốt ruột phủ nhận, không phải bọn họ, ta không quen biết bọn họ. Bọn họ cùng chúng ta không quan hệ, lao đại ngươi khiến cho bọn họ đi thôi, bọn họ mắt mù, không thấy rõ của các ngươi, thật sự, liền thả bọn họ đi đi. Trước 1882 các ngươi vì cái gì muốn tới chịu chết a? Quân Nhan ngẩng đầu cùng Thẩm Tri Hàn đối diện, sau đó nhíu nhíu mày, chúng ta mắt mù. Không thể nhịn được nữa a. Nang mắt như thế lượng, lượng đều mau cùng tám bá giống nhau, có thể sáng mù bọn họ hợp kim mắt chó. Thẩm Tri Hàn gật đầu, Bọn họ mắt mù. Quân Nhan sắc mặt lúc này mới hảo một ít, sau đó lấy ra ba cái túi tiền, "Tiểu huynh đệ, nhạ, ta là quy thuận trả lại ngươi túi tiền." Chuẩn An Trộm, "Ngươi làm gì? Ta ở cứu các ngươi a. Các ngươi vì cái gì muốn tới chịu chết? Muốn đưa chết, ta mặc kệ a, hiện tại hủy đi ta đài, ta phải bị đánh chết khiếp a. Ta bị đánh không sao cả a, ta huynh đệ tỷ muội cũng muốn chịu khổ a. Không phải ta Chu ran trộm quay mặt đi, tỏ vẻ chính mình không nhận biết mấy ba cái túi tiền, một chút đều không quan biết, các ngươi có thể đi, liền chạy nhanh đi thôi. Quân Nhan nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Tri Hàn, ta mắt không hạt à, chúng ta đuổi theo 18 điều đường cái, 30 dặm điều hẻm nhỏ, mới đuổi tới, đem hắn ấn ở trên mặt đất cọ sát, kêu ra da người, là hắn đi. Thẩm Tri Hàn kéo kéo khóe miệng, chính là hắn. Có thể hay không đem cái này ra ra ngành xóa? Hắn đều mau cơ tìm tắc nén a. Chúng ta cướp được túi tiền, cũng là hắn, đúng không? Quân Nhan lại lần nữa nghiêm túc hỏi, thậm chí hằn gắt đầu, "Đúng vậy." Trột ăn trộm đều mau khóc, "Các ngươi đừng như vậy a, ta chính là trộm ngươi một cái túi tiền, ngươi làm gì phi quấn lấy ta không bỏ, hiện tại còn đưa tới cửa tới, muốn hại chết ta đâu. Ta đều cực lực đem các ngươi phiết sạch sẽ a. Vì cái gì lớn lên như thế đẹp, cảm giác đầu góc không phải rất đẹp?" Quả nhiên, lớn lên đẹp, đều thật ngu xuẩn. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn trung niên nam nhân, ngươi là hắn gia trưởng sao? Gia trưởng? Trung niên nam nhân bị như thế cái mới mẻ tử, cấp một bức. Quân Nhan gật đầu giải thích, chính là hắn thân thuộc, dù sao cùng hắn có quan hệ, có thể đại hắn tiếp thu cái này túi tiền người. Trung niên nam nhân vừa nghe có như thế tốt sự, lập tức gật đầu, đúng đúng, ta là hắn nhiếp phụ, bọn họ đều là cô nhi, ta thu dưỡng bọn họ. Chỉ là rốt cuộc tính xấu lại, hôm nay lại đi ra ngoài trộm, cho nên ta lúc này mới lấy ra pháp, trừng phạt hắn. Trước kia chuột cùng mặt khác tiểu đệ tử, cũng không phải không có hướng người khác cầu cứu quá, hoặc là cố ý dẫn người tới bên này. Nhưng chỉ cần hắn giao ra túi tiền, lại nói ra này một bộ lời nói, phần lớn sẽ tin tưởng, còn sẽ làm hắn hảo hảo giáo dục. Nói như thế tiểu liền chồm nói, lớn lên còn phải, còn sẽ nhìn hắn giáp mặt giáo huấn. Như vậy a? Quân nhân hiểu rõ. Trung niên nam nhân lập tức cười hiền lành mặt, "Đúng vậy, chính là như vậy, chuột hắn trộm các ngươi tối tiền sao? Nhưng có tổn thất cái gì? Ta có thể bồi thường, rốt cuộc ta là hắn nghĩa phụ, ta có nghĩa vụ giao tốt." Chuột đám người, đối nầy một phen lý do thoái thác, đều đã thói quen, cho nên cũng không ra tiếng biện giải. Bởi vì, người khác đều sẽ tin tưởng, mà lúc này lên tiếng nữa nói, đám người đi rồi, đã chịu trừng phạt. sẽ càng nghiêm trọng. Bọn họ muốn sống, cũng chỉ muốn sống. Thật sự không tổn thất sao? Quân Nhan lại lấy ra một chồng lá vàng, "Rất có các ngươi tổn thất, ta liền bồi thường các ngươi ý tứ." Trung niên nam nhân nhìn lá vàng, mắt đều sáng, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không cần quá tham, có tiền người, có đôi khi là không thể trêu vào. "Không có, ngược lại là các ngươi có tổn thất nói, ta bên này sẽ bồi thường." Quân Nhan thu hồi lá vàng, Liên nhìn đến trung niên nam nhân đau mình ra mặt trĩu trĩu. "Chưa 1883 ngốc nghếch lắm tiền. Kia này hai cái túi tiền cầm đi đi, chúng ta có việc, các ngươi chính mình cầm tìm người mất của đi nhận một chút, nếu tìm không thấy người mất của, liền cấp mấy cái hải tử thêm điểm quần áo đi." Quân Nhan đưa ra hai cái phình phình, thoạt nhìn rất có phân lượng túi tiền. Trung niên nam nhân nhìn, do dự mà muốn hay không tiếp. "Không đủ sao?" Quân Nhan nháy mắt, Sau đó lại đưa ra chính mình tối tiền, càng là có trọng lượng, ta xem ngươi một người, dưỡng như thế nhiều hài tử, cũng không dễ dàng, ta coi như làm điểm việc thiện, cũng cho các ngươi đi. Trung niên nam nhân ngượng ngùng cười, này không tốt lắm đâu, hài tử làm sai, còn như thế nào không biết xấu hổ đem các ngươi tiền. Nói lại như thế này nói, nhưng kêu mắt, đều sắp đinh ở túi tiền thượng. Quân nhan hiếp mắt gửi, cười thực hồn nhiên vô hại. Tựa Đại Môn không ra nhị môn không mại thiên chân tiểu thư giống nhau, không, có việc gì, này cũng theo ta một bữa cơm tiền, cầm đi, không thể khổ hài tử. Nếu ngài như thế nói, ta đây liền không khách khí, đại mấy cái hài tử, cảm ơn ngài. Trung niên nam nhân không hề chối từ, cười rôi tay liền tiếp nhận kia ba cái rất có phân lượng túi tiền. Bắt được thời điểm, con nhỏ thanh ai ra một tiếng. Bởi vì phân lượng thực đủ, này thế nào cũng có một hai trăm lượng. Cái này thật tốt. Đặc biệt là gặp gỡ loại người này, ngốc tiền nhiều chủ, liền càng tốt. Chuẩn án trộm. Hắn xem mặt đều đen, lại còn có phi thường sinh khí, hỏa phi thường đại cái loại này. Hắn biết trộm đồ vật không đúng, nhưng hắn bất đắc dĩ, là bị buộc. Nhưng hiện tại, nhìn đến đuổi theo chính mình 18 điều đường cái, 36 điều hẻm nhỏ người, như thế không chút do dự liền đem túi tiền đưa cho đầu sỏ gây tội. Kia hắn là thật sinh khí. Nếu liền ngươi một bữa cơm tiền, kia vì cái gì muốn truy hắn như vậy lâu? Nếu không truy hắn, nếu không từ hắn nơi này cướp đi túi tiền, hắn liền không cần bị đánh, hắn huynh đệ tỷ muội cũng liền không cần bị đánh. Thật tức giận, cũng phi thường ủy khuất. Từ rơi vào cái này người xấu trong tay, bị đánh phục tung lúc sau, không có đã khóc hắn, lúc này, nhịn không được, liền thẳng trừng mắt con nhan, sau đó khống chế không được, nước mắt liền bá bá bá rơi xuống. thậm chí còn mang theo hận ý. Hắn này đó kẻ có tiền ngu xuẩn. Trung niên nam nhân thấy chuột khát thượng, vội vàng trầm giọng quát lớn, "Mau cảm ơn hai vị đại nhân, còn có cao hứng liền cười, khóc cái gì, còn như vậy, giữa trưa liền không cho các ngươi thêm cơm." Ý tứ này chính là giữa trưa liền bị lói đi, đừng tưởng rằng có tiền, trừng phạt là có thể tránh được. Chuột ăn trộm chịu đựng một khắc hận ý, cuối cùng không thể không thần phục trung niên nam nhân uy áp, hướng quân nhan nói ta Sau đó nghiêng đi thân, không hề xem bọn họ. Hắn đây là vì đàng thương huynh đệ tỉ muội mới nói tạm, nhưng nếu có thể nói, hắn một chút đều không nghĩ nói lời cảm tạ. "Chúng ta đây đi rồi." Quân Nhan híp mắt cười, còn không quên khen ngợi một chút chuột, "Hắn thật là cái hảo hài tử." Trung niên nam nhân cười gật đầu, làm tiểu hắc đưa bọn họ đoạn đường. Kiêu ý tứ chính là phi thường rõ ràng, nhìn chính là hai cái nhược kê, chờ đi ra ngoài. tìm cái không ai địa phương, chạy nhanh giết người rực tiền A. Chúa tan trộm tuy rằng hận về hận, nhưng lại cảm thấy rốt cuộc là người hảo tâm, vì thế liền nhắc nhở một câu, sau khi ra ngoài, hướng người nhiều địa phương đi, miễn cho lại bị trộm. Trung niên nam nhân hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quân nhan cùng thẩm chi hàn dắt tay đi ra ngoài, sau đó vợ chồng son, người một ta nhị, người tam, ta bốn đếm lên. Trước 1884 tức phụ tỉnh tỉnh, Diễn Tinh Thuần Thân. Trung niên nam nhân nghe bọn hắn đếm đếm, đều vẻ mặt mộc mực, vì cái gì đi cái lộ đều phải đếm đếm. Thẩm Chí Hàn, 10. A. Con cầm nặng trĩu túi tiền trung niên nam nhân, đang nghe đến 10 cái này con số thời điểm, tức khắc liền cảm thấy đôi tay xuyên tim đau đớn lên, như lửa thiêu giống nhau, đau hắn đem túi tiền ném đi ra ngoài. Hắn cúi đầu nhìn chính mình xong trưởng, từ lòng bàn tay có cái điểm đen, một chút ăn mòn. Sau đó hướng bên cạnh lạn mở ra. Đau đớn, khiến cho hắn mặt bộ đều vặn vẹo. Lúc này, Quân Nhan xoay người, vẻ mặt hồn nhiên vô hại nhìn hắn, "A, ta đã quên, vừa rồi túi tiền không cẩn thận cùng ta độc dược đặt ở cùng nhau, ngươi không sao chứ?" "Ngươi?" Trung niên nam nhăn tay, xuyên tim đau, lúc này lại xem cái này vẻ mặt hồn nhiên vô hại nữ nhân, thật muốn giết chết nàng. "Cho ta bắt lấy bọn họ, lưu một hơi là được." hắn ném đau đớn đôi tay, tức giận phẫn phó. Cái gì không cẩn thận, căn bản chính là cố ý. Chuột đều bị hắn kêu căm căm, nhưng giống như có điểm hiểu được, chạy nhanh kia, tiểu tỷ tỷ, nhanh lên chạy, nơi này thật nhiều người, có 4 năm chục người, đều thật là lợi hại, bọn họ sẽ giết người. Quân Nhan quay đầu, liền ôm thẩm chi Hàn vòng eo, sau đó ngẩng đầu hơi sợ nhìn hắn, run giọng nói, "Phu quân, bọn họ muốn giết ta, ta rất sợ hãi, ngươi phải bảo vệ ta a." Chuẩn. Nơi này còn có thật nhiều hài tử ái uy. Thượng. Trung niên nam nhân chịu đựng đau nhức phân phó. Tiểu Hắc vội vàng huy hữu lực nắm tay, chính là vọt đi lên. Thẩm Chí Hàn liền cùng chơi dường như, đơn phương bạo kích Tiểu Hắc. Quân Nhan liền ôm hắn vào eo, cho hắn vô tay, oa, wow, phu quân thật là lợi hại, oa, wow, phu quân hảo đồng đồng, oa, wow, phu quân, ta hảo sùng bái ngươi a, ngươi chính là ta anh hùng. Thẩm Chí Hàn Tư phụ, lúc này ngươi như thế bán manh, thật sự hảo sao? Nhưng mặc danh, chính là hảo sảng a. Vậy nhiêu đánh trong chốc lát hảo. Trung niên nam nhân xem sắc mặt càng trắng, vì thế vừa hạ lệnh, càng nhiều người liền tới rồi. Đánh nữ nhân kia. Trung niên nam nhân phát hiện nam nhân lợi hại, nhưng nữ nhân khẳng định là cái nhược kê. Nếu như vậy bảo hộ nữ nhân này, vậy tập trung sức chiến đấu, chuyên môn đánh nữ nhân kia. Vì thế, quân nhan xoán đến xoán đi. Chính đi bọn họ công kích, còn mang theo khốc gông. Anh anh anh, phu quân, bên trái, bọn họ muốn đánh ta. Anh anh anh, phu quân, bên phải, cầm đao tử cái kia muốn thập ta. Anh anh anh, phu quân, trên đầu, cùng người muốn bạo chú ý ta đầu. Thẩm Chí Hàn, Tức phụ, ngươi như thế nào diễn tinh thượng thân a? Còn có ngươi biến thân anh anh anh quái sao? Suy xét phu quân cảm thụ sao? Như thế nhiều năm Ở trong hoàng cung đương hoàng hậu, là đương ra bệnh tới sao? Là quá mức áp lực, cho nên vừa ra tới lãng, liền các loại diễn tinh sao? Gặp gỡ diễn tinh tức phụ, thiệt tình mệt mỏi quá a. Phu quân, ngươi vì cái gì không bảo vệ hảo ta? Quân Nhan thuận thế bay đi ra ngoài, sau đó nháy mắt liền lật đơn. Thẩm Chi Hàn, nương tử, lòng ta mệt mỏi quá a. Ta muốn như thế nào phối hợp ngươi diễn kịch? Mau, bắt lấy nàng! Vừa thấy quân nhan lạc đơn, trung niên nam nhân hương phấn đều đã quên đôi tay đau. Sau đó hai ba mươi cá nhân, phân ra mười cái người, đem quân nhan vây quanh. Quân nhan nhìn bọn họ đằng đằng sắc khí, nhan khôn mặt nhỏ, thu thủy tinh mắt nhìn bọn họ, mềm thanh êm huy hiếp, các ngươi lại qua đây, ta liền phải không khách khí. Trước một nghìn tám trăm mươi lăm kích phát siêu cấp giải thưởng lớn lệ. Còn đang ép gần, vì thế nàng càng nóng nảy, nám tiểu nám tay, huy huy huy. Ta cảnh cáo các ngươi, cho ta dừng lại. Tiểu tỷ tỷ, chuột sốt ruột, chính là xông lên đi muốn cứu người, nhưng bị trung niên nam nhân bắt lấy. Ngươi đi a, xem ngươi này đó tiểu bằng hữu có thể hay không chết. Chuột nháy mắt dây túng, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó, hướng tới quân nhan tới gần. Quân nhan nhìn chỉ có 3 bước xa người, thanh mềm thanh âm, mang theo điểm nghiêm túc, "Uy, ta đều nói, lại qua đây, ta là nếu không khách khí." Chào nàng. Mười cái người, tất cả đều vọt đi lên. Sau đó, lách cách, hết thảm một tiếng, một đống đau tấu. Mười cái người, tức khắc đã bị đánh bay trời cao. Quân Nhan quay đầu nhìn ngộm Bức Tiểu Bằng Hữu, cười tủm tỉm cong mặt mày, "Các bạn nhỏ, mau đếm đếm, có mấy cái, số mấy cái, chúng ta giữa trưa liền ăn mấy cái sủi cảo, được không?" Nàng cái này điểm điểm bộ dáng, rất có sức cuốn hút, nháy mắt liền kéo ngộm Bức Tiểu Bằng Hữu. Sau đó bọn họ ngẩng đầu bắt đầu đếm lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 nghiêng đầu nhìn đi xuống rất người, ủy khuất mặt, ta sẽ không số a, ta chỉ có thể ăn 3 cái sủi cảo, khóc. 1, 1 2 tuổi tiểu A Nhi ngẩng đầu nhìn đi xuống rất người, trực tiếp khóc, nàng sẽ không số, một cái cũng chưa đến ăn, khóc. Trung niên nam nhân đều không khỏi ngẩng đầu đi theo đếm lên, 10 cái. Cái này thoạt nhìn thực vô hại, chỉ biết khóc chít chít nữ nhân, thế nhưng lập tức liền đem 10 cái địa giai linh thuật sư cấp đánh bay. Là hắn mắt mù đi. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn trung niên nam nhân, cười càng là mi mắt cong cong, "Thần, chúc mừng ngươi đáp đúng a, có khen thưởng đâu." "Khen thưởng?" Trung niên nam nhân ngốc một chút. Quân Nhan gật đầu, lễ phép mỉm cười, "Đứng vậy đâu, bên này khen thưởng là 10 cái nắm tay, lập tức đưa đạt, thân chuẩn bị kiểm tra và nhận a." Trung niên nam nhân phản ứng lại đây, nháy mắt liền bực, năm nắm tay liền xông lên đi, sú ký nữ, tìm chết. A! Hắn mới xông lên đi, nên diện chính là một cái nắm tay, sau đó, liên cách, vô số nắm tay liền hướng hắn trên đầu, trên mặt đánh, phía sau lưng còn đánh vài hạ, sau đó hắn linh lực liền vận chuyển không được. Đến nỗi 10 cái nắm tay, nhưng đi đặc miêu 10 cái nắm tay, 100 đều có đi. Quân nhân đánh tới tay toàn mới dừng lại tới. Trung niên nam nhân ngẩng đầu, đỉnh một trương đầu heo mặt, phi thường ủy khuất nhìn trước mắt còn cười vẻ mặt vô hại nữ nhân, ủy khuất đến khóc. Nói tốt 10 cái nắm tay đâu. Này rõ ràng đều 100 nắm tay đi. Quả nhiên, xinh đẹp nữ nhân đều là gật người. Quân Nhan cười híp mắt chữ, "Thân, ngài vận khí tốt, kích phát siêu cấp giải thưởng lớn lệ, cho nên khen thưởng phiên gấp 10 lần a." "Ngươi?" Quân Nhan như cú cười mị mị nhãn, Nếu thân không hài lòng nói, ta còn có thể phiên bội đâu, hai mươi lần, gấp trăm lần, ngàn lần, đều có thể Nga. Đầu heo mặt điên cuồng lắp đầu, không không không, ta phi thường vừa lòng, vừa lòng. Lại phiên bội, hắn phải bị đánh chết. Quân nhan mỉm cười, vừa lòng, vậy năm sao khen ngợi Nga. Đầu heo mặt, năm sao khen ngợi cái gì quỷ. Làm hắn đi trích năm viên ngôi sao cho nàng sao. Thậm chí Hàn sớm đánh xong. Ở một bên xem diễn, nhìn cùng diễn tinh thượng thân giống nhau khuôn nhan, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sủng. Hàn tiến lên, kéo qua nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng hô hai khẩu khí, đánh như thế nhiều, tay đau đi. Chương 1886 hư cực kỳ. Quân nhan ngoan ngoãn mặt, ừ ừ, đau. Nói như thế nói nhiều, khát nước rồi. Thẩm chi Hàn từ không gian đổ nước. Quân nhan vẫn là ngoan ngoãn mặt gật đầu. Trạm như thế lâu, mệt mỏi đi. thậm chí hàng đỡ nàng đến phía trước ghế dựa, sau đó còn thân thủ xoa xoa mới làm nàng ngồi xuống. Đầu heo mặt, các ngươi này liền quá mức a. Bị đánh người là ta a, vì cái gì bị quan tâm người, là cái kia ác ma. Quân Nhan ngồi xuống, liếc mắt đầu heo mặt, xem hắn cổ co rú lại, vội vàng bò hảo, không dám lại nhìn lén. Nói đi, bọn họ cùng ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Quân Nhan nhàn nhạt hỏi, thần sắc nghiêm túc lên. không có vừa rồi run cơ linh. Đầu heo mặt ngởng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua, nhưng thực mô liền lại nằm sắp xuống, không dám nói nhiều, bọn họ là ta thu dưỡng cô nhi. Chuột nhìn thoáng qua, toàn bộ nhà cửa tay đấm, lúc này đều ghé vào trên mặt đất, dám cũng không dám đánh một cái. Hán lại ngởng đầu nhìn con nhan, tuy rằng tiểu tỉ tỉ lớn lên thật xinh đẹp, lúc này nhìn thực hồn nhiên vô hại, nhưng ở chuột trong lòng, mặc danh lập tức liền cao lớn lên. Đặc biệt là nhiều tới, vừa rồi nàng một người hành hung người này thời điểm, tức khắc liền càng sùng bái lên. Tiểu Tỷ Tỷ, chuột bước nhanh đến quân nhan trước mặt, quỳ xuống. Chuột đầu heo mặt mới vừa mở miệng, đã bị quân nhan mắt lạnh hành liếc mắt một cái, tức khắc cũng không dám ra tiếng. Chuột biết có người chống lưng, biết có người cứu bọn họ, vội vàng nói, "Tiểu Tỷ Tỷ, chúng ta đều là cô nhi, cũng chính là hắn hảo tâm thu dưỡng chúng ta, nhưng là Hắn nắm chặt nắm tay, oán hận nhìn về phía hắn, ngay từ đầu, bọn họ làm chúng ta ăn được, uống tốt, ngủ ngon, thậm chí còn bồi dưỡng chúng ta. Quân Nhan không đánh gãy, liền lặng lặng nhìn hắn nói chuyện. Nhưng là, qua nửa tháng, chờ chúng ta thích ứng, cũng học được chạy, trộm bản lĩnh, liền không cho chúng ta cơm ăn, quần áo xuyên, trừ bỏ nước uống, liền quan chúng ta ở tiểu hát phòng, sau đó lại phóng chúng ta ra tới, làm chúng ta lên phố đi trộm đồ vặt. Đi ăn xin. Thân thể tốt, liền có thể đi trộm đồ vật, mỗi ngày đều cần thiết trộm được nhất định lượng, nếu trộm không đến, liền bị đánh, đánh chết khiếp cũng có. Lại còn có không như vậy hảo tâm, bị thương là có thể ở nhà ngốc, mà là cần thiết đi ra ngoài ăn xin. Còn có tới trong thành lạc đường thai phụ, ngự tử cái gì, cũng rất lớn khả năng bối bán đi. Tóm lại, người này chính là tội ác tày trời người. Quân Nhan cũng thậm chí Hàn nghe sắc mặt đều lãnh trầm xuống dưới. cho dù bọn họ cũng đều biết, nơi này không đơn giản, nhưng không nghĩ tới ngầm thế nhưng có như thế âm u một mặt. Các ngươi liền không có cầu cứu sao? Quân Nhan nhìn chuột trên người thường, tràn đầy yêu thương. Nàng hiện tại cũng là có hại tử người, nhìn đến tiểu hài tử đã chịu như vậy thương tổn, khó tránh khỏi đau lòng. Nhất xem không được tiểu hài tử chịu ngược. Rốt cuộc là như thế nào nhân tính, cũng dám như vậy đòn hiểm tiểu hài tử? Cầu cứu rồi. Cũng có rất nhiều người hảo tâm đã tới, chỉ là hắn thu dưỡng chúng ta, tới thời điểm, liền vừa rồi kia một phen lý do thoái thác, có sẽ tin, nếu không tin nói, kia thực mau liền sẽ bị bọn họ giết, còn có bị bọn họ giết chết ở bên ngoài, chính là vì tài. Chuột nói, rất là khổ sở, trước kia còn nhìn đến cùng tiểu tỷ tỷ giống nhau đại tỷ tỷ, bị hắn cấp bán đi. Quân Nhan trầm khuôn mặt gật đầu, ta đã biết. Chuột ngẩng đầu xem nàng, tràn ngập hy vọng nhìn nàng. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi sẽ cứu chúng ta đi đi. Trong 1887 người lợi hại nhất là Bạch Lăng quốc đế hậu. Lời này vừa ra, người khác mấy cái, tất cả đều lại đây, ủy gối nàng trước mặt, cầu tiểu tiên nữ tỷ tỷ cứu cứu chúng ta đi. Quân Nhan cùng thẩm tri Hàn vội vàng đem người đều cắp đỡ lên. Các ngươi không cần quỳ xuống, chúng ta nếu tới, chính là tưởng cứu các ngươi, khẳng định sẽ cứu của các ngươi. Nghe xong lời này, bọn họ mới đứng lên. nhưng vẫn là không ngừng cảm ơn nói lời cảm tạ, cuối cùng còn vây quanh ở cùng nhau, rất là hưng phấn cùng kích động. Xem bọn họ ở bên kia đỡ người, đầu heo mặt không phải không nghĩ đánh lén, nhưng hiện tại hắn đều bị đánh thành đầu heo mặt, như thế nào khả năng còn có năng lực này, cho nên chỉ có thể nhận mệnh. Các ngươi trước bình tĩnh đứng ở một bên, ta còn có chuyện nói với hắn. Quân nhàn trấn an bọn họ. Những cái đó tiểu hài tử thực nghe lời, nháy mắt liền im tiếng. đứng ở một bên. Quân Nhan nhìn đầu heo mặt, thành thật công đạo, đây là ngươi một người việc làm, vẫn là ngươi mặt trên còn có người. Đầu heo mặt ánh mắt né tránh, theo ta một người. A Quân Nhan nhẹ nhàng cười, liền như vậy cười nhìn đầu heo mặt, thanh âm liền phảng phém, thân, nói rồi chính là sẽ lạn tay nga. Vừa nghe Quân Nhan cái này ngữ khí, đầu heo mặt tức khắc cả người chấn động, đó là vừa rồi bị đơn phương ẩu đả sợ hãi. Cười đánh người, Con ngươi như thế hỗn nhiên vô hại, thật sự quá khủng bố. Còn có một ít người đều ở bên ngoài nhìn người, còn không có trở về. Chạy nhanh công đạo đi, công đạo, còn không cần bị đánh, nếu không công đạo, vậy khủng bố. Quân Nhan tươi cười lúc này mới hơi trầm xuống một chút, ân, còn có đâu, đem ngươi làm, biết đến, đều nói ra, tỷ như hải tử đều từ đâu tới đây, còn có ai sẽ đến mua này đó hải tử? Tóm lại, phàm là thương thiên hại lý sự, đều cho ta nói ra. La la la. Đầu heo mặt sợ hãi gật đầu, sau đó xuất phát từ bị quân nha đầu đả sợ hãi, nửa điểm tàng tư đều không có, một lộc toàn đổ ra tới. Hắn liền ôm hai cái ý tưởng. Đệ nhất, mặc trên người, so với hắn còn lợi hại, có thể giết cái này cười hồn nhiên vô hại tiểu cô nương, sau đó hắn liền giải cứu, có thể tiếp tục làm. Nếu này một cái không thể thực hiện được, mặc trên người cũng bị đánh. kia hắn cũng coi như lập công chỗ tội, cầu cái hảo cũng đúng. Ngươi luôn là phải vì chính mình tồn tại không phải. Quân Nhan nghe xong lúc sau, sắc mặt càng âm trầm, nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, hắn hướng nàng nhẹ điểm đầu. Dù sao hắn vì phu quân, duy trì nàng sở hữu hành vi. Ngươi Quân Nhan nhìn về phía chuột. Chuột. Chuột lập tức báo thượng chính mình danh hiệu, sợ nàng không biết, liền nói, "Là lão thử ý tứ cái kia chuột." Quân Nhan nhíu mày, Ngươi lưu lại bồi bọn họ, ta dẫn bọn hắn đi ha ổ, đem bọn họ đều trảo sạch sẽ. Chuột nhìn quân nhan, do dự một chút, rốt cuộc hắn rất sợ, bọn họ đi rồi, liền không trở lại. Hơn nữa vạn nhất người khác lợi hại hơn làm sao bây giờ? Yên tâm đi, chúng ta sẽ không đi, còn muốn an trí hảo các ngươi, cũng không cần lo lắng cho chúng ta, ở tinh nguyệt đại lục còn không có người so với chúng ta lợi hại. Quân nhan an ủi hắn. Chuột gật gật đầu. Đầu heo mặt ha hả cười, chẳng sợ cười mặt đều đau, nhưng vẫn là cười. Hắn liền quỳ rạp trên mặt đất, lẳng lặng nghe bọn hắn khoác lác đi. "Ngươi cười cái gì?" Thẩm Chí hàn lạnh giọng hỏi. Tức phụ nói, "Chính là chân lý, có cái gì buồn cười, thiếu đánh, có phải hay không?" "Các ngươi cho rằng đánh thắng ta chính là tinh nguyệt đại lục lợi hại nhất." Đầu heo mặt cười nhạo nhìn bọn họ, "Tinh nguyệt đại lục lợi hại nhất chính là Bạch Lăng quốc đế hậu." trước 1888 tấu một đốn. Quân Nhan cùng Thẩm Tri Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khẽ, "Ngạ, không phải ở ngươi trước mặt sao? Đừng tưởng rằng như vậy khen chúng ta, liền sẽ bị thông cảm." Đầu heo mặt cho rằng bọn họ sợ, liền đắc ý cười, "Ta chính là có người ở hoàng cung, là bên người hoàng thượng hầu nhân, ngươi đối với ta như vậy, các ngươi muốn đánh hắn sao?" Quân Nhan lười đến nghe hắn lải nhải, hỏi ngoan ngoãn ngồi xổm một bên các bạn nhỏ. Tiểu Bằng Hữu đồng thời trả lời, "Tưởng, nghe như vậy Trình Tề trả lời, khuôn nhan có loại chính mình ở đi học bộ dáng. Các bạn nhỏ tuy rằng rơ hề hề, nhưng cái dạng này thật là quá ngô lạng. Vậy thượng đi." Quân Nhan híp mắt cười. Tiểu Bằng Hữu có chút sợ nhìn về phía chính mình đại ca, chuột. Chuột gật đầu, sau đó trước tiên ở phía trước, liền đứng ở đầu heo mặt trước mặt, tối đầu nhìn hắn, duỗi chân đạp hắn một chân. Tiểu Tử Thối côn nhan đúng lúc ra tiếng, "Thần." Nàng mới một mở miệng, đầu heo mặt liền sợ tới mức hai tay ôm đầu, khóc chí chí, "Đánh đi." Tiểu bằng Hưu đánh hắn, tổng so với kia cái nữ ma đầu đánh hắn hảo, rốt cuộc tiểu bằng Hưu đánh người cũng liền cùng cào ngứa không sai biệt lắm, nữ ma đầu đánh hắn, kia chính là bạo chủ ý a. Chuột Vũ khi đánh, chuột ra lệnh một tiếng, sở Hưu tiểu bằng Hưu tùy tay cầm lấy cái gì, liền hướng đầu heo mặt trên người đánh. Hòn đá nhỏ, tùy tay chết nhánh cây nhỏ, còn có cởi ăn mặc giày dơm, tóm lại, chính là không cần nắm tay. Mà chuột còn lại là cầm lấy một bên thật giải thước, từng cái hướng đầu heo mặt trên người đánh, đánh kêu kêu một cái tàn nhẫn. Đầu heo mặt cuối cùng kêu thảm, cuối cùng chỉ có thể ôm đầu khóc chít chít. Không có biện pháp, nhóm người này người, thật sự là quá hung tàn. Quân nhan lặng lặng nhìn, thấy đánh không sai biệt lắm, mới mở miệng, được rồi, trước đừng đánh chết. còn muốn dẫn hắn đi bắt cá lớn đâu. Các bạn nhỏ đều ngoan ngoãn dừng lại, sau đó lại ngoan ngoãn lui trở về, đứng vậy. Thanh âm vang vọng lại chỉnh tề. Thẩm Tri Hàn không khỏi nhìn nhiều bọn họ hai mắt, đặc biệt là vì hài tử Vương Chuột, những người này đều lấy hắn vì đầu. Được rồi, đi thôi. Quân Nhan đứng dậy. Tại đây nhiều lãng phí một phân thời gian, liền thêm một cái người có nguy hiểm. Đầu heo mặt ngẩng đầu, rất là hủi khuất, đi bắt động. Dù sao không nghĩ đi. Quân Nhan nghe hơi hơi nhướng mày, nhìn lướt qua quỷ dạ trên mặt đất dạ trên người, kia nếu không, ta dùng chân đưa các ngươi đoạn đường. Không không không, không cần. Một đám tất cả đều đứng lên, kia tốc độ cực nhanh, cùng sát chết vùng dậy giống nhau. Ai biết này một chân đưa chính là nơi nào, vạn nhất đưa chính là Diêm Vương điện đâu. Bọn họ cảm thấy, cái này lớn lên xinh đẹp, cười vô hại nữ nhân, tuyệt đối sẽ làm như vậy. Quân Nhan vừa lòng gật đầu, đối chuột nói: "Các ngươi tại đây chờ, chúng ta thực mau trở về tới." Đúng vậy, các bạn nhỏ lại là đồng thời gật đầu trả lời. Quân Nhan cùng thẩm tri Hàn mang theo đầu heo mặt rời đi, làm cho bọn họ chính mình tự giác xếp thành hàng đi theo. Có người muốn chạy trốn. Ha ha a. Đương Quân Nhan hồn là ăn mà không làm sao, muốn chạy trốn là không có khả năng, cho nên bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bọn họ phía sau, đội bài thật dài. Liền cùng Trường Long giống nhau. Tới rồi trên đường, nhìn đến sủi cảo phô, quân nhan cấp các bạn nhỏ điểm thật nhiều sủi cảo. Nói tốt, giữa trưa ăn sủi cảo. Thức mau, bọn họ liền tới tới rồi một cái linh thuật sư thế gia. Ngay từ đầu, liền cùng đầu heo mặt giống nhau, cho rằng ngoác ngoác ngón tay, là có thể đánh bại quân nhan. Kết quả, phản bị một đầu ngón tay, đã bị đánh bại. Trước 1.889 tiểu đáng thương. Hơn nữa là không hề đánh trả chi lực, chỉ có thể bị đơn phương hành hung cái loại này. Mất mặt, ném quá độ. Quân Nhan lại làm cho bọn họ chính mình xếp thành hàng, sau đó về tới phía trước trong nhà. Lúc này Thiên đã đến chẳng vạng, các bạn nhỏ đều ngoan ngoãn ở trong sân chờ. Chúng ta đã về rồi. Quân Nhan mang theo một đám người, lại đã trở lại. Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, nhìn đến nàng, tiểu bằng hưu hở lên. Trên mặt là bọn họ nhất chân thành tha thiết tươi cười. Quân Nhan nhìn đến nhỏ nhất tiểu cô nương, trước sau ôm không đến nàng, liền loan hạ lưng đến, muốn ôm nàng, nhưng tiểu cô nương lại là thúc thân mình, sau này lui một bước. "Xin lỗi, dọa đến ngươi." Quân Nhan đối nàng ôn hòa cười. Tiểu cô nương lắc đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, "Dơ." Quân Nhan nhìn tiểu cô nương hoa miêu mặt, trên người dơ hề hề, mà lúc này nàng tay nhỏ nhi nắm góc áo. Đối nàng kia phó thật cẩn thận bộ dáng, còn muốn cặp kia sáng ngời mắt to, xem nàng đều mềm lòng, còn có đau lòng. Như thế tiểu nhân nhân nhi, nhìn mới 2 tuổi đầu, so tiểu thanh điểm còn nhỏ 1 tuổi, chính là sinh hoạt lại là khác nhau như trời với đất. Quá đáng thương. Quân Nhan ngồi xổm xuống dưới, hướng tới tiểu cô nương mở ra hai tay, "Ngươi không giờ, trái tim lười, mới kêu giờ, cho nên, cấp tỷ tỷ ôm một cái được không?" Tiểu cô nương mãn hàm chờ mong nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua khuôn nhan, nhưng trước sau không dám mạo phạm nàng, liền ngẩng đầu nhìn nhìn Thẩm Chí Hàn, thấy hắn ôn hòa mặt gật đầu, mới lại nhìn về phía chuột. Chuột xoa xoa nàng đầu, "Đi thôi, bằng không tiểu tiên nữ tỷ tỷ sẽ thương tâm." Tiểu cô nương lúc này mới gật đầu, nhưng lại nàng dùng sức vô vô chỉnh mình trên người dơ quần áo, lại giơ tay lau lau mặt, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ càng hoa. Nhưng nàng cảm thấy Như vậy sẽ tỉ can tĩnh một chút, mới cẩn thận bước ra bước chân, đứng ở quân nhan trước mặt. Quân nhan không có ghét bỏ đem tiểu cô nương ôm lên, ngươi kêu cái gì nha? Bọn họ kêu tai nhóc con. Tiểu cô nương mái thanh mai khí hồi. Quân nhan lật đầu, bởi vì nàng là nãy đó tiểu hài tử chung, nhỏ nhất một cái. Vậy ngươi năm nay vài tuổi? Nàng nhìn, nói chuyện lênh lợi, không giống như là 2 tuổi bộ dáng. Tiểu dạ dạ mới 2 tuổi. nói chuyện nhưng không như thế nhanh nhẹ nhẹn. Ba tuổi rưỡi, nhóc con mãi thanh mai khí hội, nghe được nàng tuổi rồi, lại xem nàng nhỏ yếu thân mình, Quân Nhan liền cảm thấy muốn giết người. Quá đáng ngận, này những tiểu hài tử đều bị cha tấn dinh dưỡng bất lương, thoạt nhìn hoàn toàn cùng tuổi không hợp. Con nhớ rõ ra, nhớ rõ cha mẹ sao? Tỷ tỷ đưa ngươi về nhà được không? Quân Nhan ôn nhu hỏi. Nhóc con vẫn là lắc đầu, không nhớ rõ. Chuột giải thích Nhóc con là ta lốp trẻ con liền tới nơi này, nàng cái gì cũng không biết. Khuôn nhan khó chịu nhíu nhíu mày, suy nghĩ tưởng chính mình tiểu thanh điểm, có cha mẹ ở, còn muốn chính mình rời nhà trốn đi đi chơi, nếu không phải nàng phát hiện an bài người tại bên người, kia có thể hay không cũng muốn tao nội như vậy sự. Quá đau lòng. Các ngươi nhớ rõ gia ở đâu, nhớ rõ cha mẹ, nhất định phải nói, ta sẽ làm người đưa các ngươi trở về. Khuôn nhan trầm giọng nói. một trận trầm mặc bởi vì không ai nhớ rõ bọn họ không có gia, cũng không có cha mẹ bởi vì bọn họ là cô nhi. Nay trầm xuống mặt, làm quân nhan càng khó chịu. Quay đầu lại ta an bài một chút, các ngươi đến thành chủ phủ đi đăng ký một chút, sau đó ta làm cho bọn họ giúp các ngươi tìm cha mẹ, được không? Quân nhan hỏi chuyện, bọn họ không trả lời mà là nhìn về phía chuột. Chương 1890 an bài. Như thế nhiều năm qua đều là chuột ở chiếu cố bọn họ, giúp đỡ bọn họ, nếu bằng không bọn họ bị đánh tình huống chỉ biết càng nghiêm trọng. Cho nên, bọn họ đã thói quen, cái gì đều nghe bọn hắn. Các ngươi tưởng về nhà, liền đều đi đăng ký một chút, tin tưởng tiểu tỷ tỷ sẽ giúp các ngươi tìm được cha mẹ. Chuột đối bọn họ nói. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng thời lắc đầu, chúng ta tưởng đi theo chuột ca, hơn nữa chúng ta đối cha mẹ không có ấn tượng, cái gì đều nhớ không nổi. chuột khó xử, hắn nhìn con nhan, hắn là lớn nhất, hắn hiểu được rất nhiều, cho nên hắn là tưởng đi theo này đối ơn nhân, vì báo ân, cũng vì càng tốt tương lai. Hắn không nghĩ lại quá như vậy sinh hoạt, càng muốn cường đại lên, theo chân bọn họ giống nhau, trợ giúp hẳn là trợ giúp người, tới chỗ tội. Quân Nhan nhìn về phía Thẩm Chi Hàn. Thẩm Chi Hàn nhìn lại những tiểu bằng hữu, liền nghĩ tới chính mình một đôi nhi nữ, thanh âm liền phòng nụ, các ngươi cha mẹ khẳng định ở tìm các ngươi, cho nên nếu có thể tìm được nói, ta đây hy vọng các ngươi trở về, bởi vì không có hài tử, đối bọn họ tới nói là cả đời đau. Hơn nữa, cái này tòa nhà sẽ lưu giữ cho các ngươi, chờ các ngươi tìm được rồi cha mẹ, cũng có thể trở về gặp nhau, vẫn là sẽ ở bên nhau. Nghe Thẩm Chi hắn nói, các bạn nhỏ lại nhìn chuột, thấy hắn gật đầu, sau đó mới đồng thời gật đầu, trả lời: "Là, cảm ơn tiểu tiên nữ tỷ tỷ." Cảm ơn Gia Gia. Thẩm chi Hàn. Hán tưởng sốc bàn. Vì cái gì đến hắn nơi này, xưng hô vẫn là Gia Gia A. Chẳng sợ kêu cái đại gia đều hảo A. Chuột xem thẩm chi Hàn sắc mặt có trong nháy mắt không tốt, vội kêu các bạn nhỏ sửa miệng, kêu tiên nữ tỉ tỉ phu quân. Các bạn nhỏ đều thực ngoan ngoãn, là tiên nữ tỉ tỉ phu quân. Thẩm chi Hàn lúc này mới vừa lòng cười. Cái này xưng hô còn kém không nhiều lắm. Như thế nhiều người còn cần an bài, cho nên thậm chí Hàn mang theo đầu heo mặt chờ tội nhân, đi thành chủ phủ, thuận tiện kêu vài người tới hỗ trợ, cấp này đó tiểu hài tử thu thập một phen. Trước khi đi thời điểm, đầu heo mặt vẫn là vẻ mặt không tin. Quân Nhan nhìn hắn, cười cười, cho ngươi xem cái đồ vật. Nói, liền lấy ra tùy thân mang theo phong ấn, cho hắn nhìn. Sau đó, đầu heo mặt mắt trừng, tròng trắng mắt một phen, "Hảo sao?" Thành công dọa ngất đi rồi. Nguyên lai like trước mắt đôi vợ chồng này chính là hắn trong miệng, tinh nguyệt đại lục người lợi hại nhất, Bạch Lăng quốc đế hậu. Trờ đêm này đó tiểu bằng hữu thu thập hảo, vài cái nhìn Thục thủy linh, rất xoáy khí, ít nhất cũng là ngũ quan đoan chính, đương nhiên cũng có thực bình thường, nhưng bọn hắn ánh mắt đều còn thực sạch sẽ. Từ nhỏ tao ngộ này hết thảy, còn có thể vẫn duy trì như vậy sạch sẽ ánh mắt, đã thực không tồi. Trờ bọn họ đều ngủ rồi, Quân Nhan cùng Thẩm Tri Hàn mới ở phòng, an bài bọn họ rời đi. Quân Nhan đối chuột người này ấn tượng là sâu nhất, nàng nhìn Thẩm Tri Hàn, "Ta xem cái kia chuột có muốn đi theo chúng ta ý tứ?" Bởi vì chỉ cần bọn họ xuất hiện, chuột ánh mắt liền dính ở bọn họ trên người, nếu phải rời khỏi nói, liền rất sợ hãi, muốn hỏi một câu đi nơi nào, nếu là phải rời khỏi tòa nhà, liền hận không thể đi theo, rất sợ bọn họ lặng lẽ rời đi. Thẩm Tri Hàn gật đầu ừ một tiếng. Ngươi như thế nào xem?" Quân Nhan bật cười, "Chính ngươi có chủ ý, còn hỏi ta?" Thẩm Tri Hàn ngồ một tiếng, "Vẫn là trước giúp bọn hắn tìm được thân nhân, lại xem đi. Rốt cuộc hắn đánh chủ ý, cũng không phải là chuột một cái, mà là mọi người. Trước 1891 tưởng đi theo các ngươi. Ngày hôm sau buổi sáng, Chuột như cũ toàn bộ hành trình đi theo bọn họ, sợ bọn họ lặng lẽ rời khỏi, vài lần nhìn bọn họ, đều muốn nói lại thôi." Thẩm Tri Hàn xem hắn như vậy, cuối cùng là nhịn không được, ngươi có chuyện cùng chúng ta nói." Chuột gật gật đầu, lại lắc đầu, nhưng thực mau lại gật đầu, ngẩng đầu lấy hết can đảm nhìn bọn họ, "Đứng vậy, kia nói đi." Thẩm Tri Hàn thần sắc, thoạt nhìn còn tính ôn hòa. Chuột ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, sau đó nói, "Ta tưởng đi theo các người, mặc kệ làm cái gì đều hảo, cũng đều có thể." Nhìn đến bọn họ như thế lợi hại, hắn kỳ thật là tưởng bái bọn họ vi sư. nhưng tổng cảm thấy chính mình hèn mọn thân phận, hoặc là chính mình thiên phú, cũng không có cái kia tư cách, liền đánh mất tính toán. Đi theo bọn họ bên người, chẳng sợ làm tùy tùng, cũng là có thể. Thẩm Tri Hàn gật đầu, vui vẻ đáp ứng, "Hảo." Chuột kinh ngạc ngẩng đầu, "A." Nay liền đáp ứng rồi. Hắn còn tưởng rằng rất khó nói lời nói, còn nghĩ muốn quỳ xuống, quỳ thẳng không dậy nổi, cũng muốn bọn họ đáp ứng hắn. Kết quả, liền như thế một câu liền đáp ứng rồi. Thẩm Tri Hàn gật đầu, "Bất quá, không phải đi theo ta?" Chuột nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là hỏi, "Kia với ai?" "Ngươi năm nay vài tuổi?" Thẩm Tri Hàn hỏi. "13 tuổi." Chuột trả lời. Thẩm Tri Hàn gật gật đầu, "Ta sẽ an bài ngươi đến một chỗ đi huấn luyện, nếu ngươi thông qua khảo nghiệm, như vậy về sau liền lưu tại ta nhi tử bên người, làm hắn cận thân thị vệ." "13 tuổi, tuy rằng so Tiểu Lăng Thiên lớn điểm, Nhưng cũng vừa lúc. Ngài nhi tử chợt nghi hoặc, thậm chí hà hừ một tiếng, hắn hiện tại mới 3 tuổi, hắn thị vệ, yêu cầu từ nhỏ liền mổ dưỡng, liên cung hắn mục luôn giống nhau, cũng là từ nhỏ ở bên nhau, huấn luyện cũng là như thế, cùng nhau vào sinh ra tử quá, mới có thể tuyệt đối trung tâm. Hơn nữa hắn xem chuột đã trải qua như thế nhiều, còn có thể bảo trì một phần xích tử chi tâm, rất là khó được. Bao gồm những cái đó hài tử cũng là giống nhau, đều rất khó đến. Chuột không hề nghi ngại, liền đáp ứng rồi, "Hảo." Phấn luyện thực vất vả, thực tàn khốc, thậm chí khả năng chết. Thẩm Chi Hàn nhìn chuột, trầm giọng nói, "Ngươi có thể làm được sao?" Chuột như cũng không hề nghi ngại liền gật đầu, "Có thể." "Kia chờ ngươi đem này đó tiểu bằng hữu đều an bài hảo, sau đó ta lại đưa ngươi đi huấn luyện." Chuột gật đầu, "Đúng vậy. Tại đây phía trước, ta sẽ trước tìm cá nhân, giáo ngươi linh lực." Ngươi hảo hảo hảo, nghe được linh lực, chuột nghe mở to hai mắt, trong mắt phẳng phất lué quang mang, hắn trả lời, càng là văng, rội, đúng vậy. Thậm chi hàn nhìn chuột, như như mày, ngươi liền tưởng vẫn luôn kêu chuột. Ta tử ký sự khởi, đã bị như thế tê ợ, đã thói quen. Chuột nói, đột nhiên liền minh bạch, vội vàng quỳ xuống, thỉnh lao ra băng ra anh. Thậm chi hàn nhìn hắn, nghĩ nghĩ, mới nói, thầm hạo, tả bạch lại cáo. Chỉ thiên địa quang minh, ngươi cảm thấy như thế nào? Đem hắn từ trong bóng đêm lôi ra, gặp lại thiên địa quang minh. Chuột thập phần cảm động dập đầu, thập phần chân thành tha thiết, thầm đa tạ lao ra ban danh. Quân nhan ôm giữa sạch sẽ, rất là thủy linh nó con, đã đi tới, nàng dính ta, một hai phải đi theo ta, ngươi cũng cho nàng lấy cái tên. Nàng đặt tên phế tài, bằng không nữ nhi cũng liền sẽ không kêu Thẩm Thanh Điểm. Thẩm Chi Hàn nhìn mắt nó con, Ngị nếu nhi tử có cận thân thị vệ, kia nữ nhi cũng nên có cái gần người thị nữ, tuy rằng nhóc con nhỏ điểm, nhưng cũng không phải không được. Chương 1892 chúng ta vẫn là ân ái phu thê. Vậy kêu Thẩm Tinh Nguyệt đi. Thẩm Chi Hàn nói rơi xuống, nhóc con liền rất quy củ ra tiếng, "Cảm ơn lão gia." Đêm này đó tiểu bằng hữu giao cho Thẩm, lại phái cá nhân dạy bọn họ luyện linh lực, bọn họ liền lên núi đi lang tiêu diệt. Khi cách mấy năm, Trốn Cũ Trọng Du có không giống nhau cảm giác. Thẩm Tri Hàn nắm quân nhan tay, nhan nhi là như thế nào biết được, bọn họ là bị cơ bách. Vốn là đánh đố, nhưng hiện tại hắn đối tức phụ kia kêu, kêu một cái bội phục. Chỉ là một cái ăn trộm, không nghĩ tới sau lưng thế nhưng là như thế âm u. Quân nhan nhìn hắn một cái, nghĩ thầm không cần hủy đi chính mình đại, không cần hủy chính mình hình tượng, vì thế nói, ta nhìn đến hắn ở trộm thời điểm, có người nhìn, sau đó đại khái là chúng ta chạy quá nhanh. Bọn họ không đuổi theo. Ân nàng nói thực nghiêm trang, tuyệt đối có thể cho A Hàn tin tưởng. Đến nỗi nàng là như thế nào biết đến? Nàng có thể nói là thậm chí Hàn làm lựa chọn, nàng không đến lựa chọn, thuận miệng vừa nói sao? Dù sao không thể cùng A Hàn nói, nói liền hủy diệt chính mình cao lớn hình tượng. Thẩm Chi Hàn cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là không chú ý đã có người nhìn, cho nên hắn đối chính mình tức phụ càng bội phục. Nhan Nhi nhãn lực thật tốt. Vị phu thật sự bội phục, nói cách khác, còn không biết có bao nhiêu vô tội hại tử, muốn gặp bực này chắc trở. Thẩm Tri Hàn thiệt tình thực lòng khen nàng. Ai, Tức phụ như thế lợi hại, hắn giống như có điểm so ra kém a. Bất quá không quan hệ, dù sao Tức phụ là của hắn, Tức phụ lợi hại chính là hắn lợi hại. Thẩm Tri Hàn vẻ mặt kiêu ngạo mặt, Quân Nhan híp mắt cười, đúng vậy, ta lợi hại đi. Thẩm Tri Hàn nhìn Quân Nhan ngượng khuôn mặt nhỏ, một bộ ta lợi hại đi. Mau khen ta, mau đối khen ta tiểu biểu tình, liền nhịn không được rũ mắt cười. Tức phụ lợi hại nhất, tức phụ đệ nhất lợi hại. Quân Nhan nhìn lên núi thật dài bậc thang, nhìn nhìn lại Thẩm Chí Hàn, "A Hàn, ngươi lại thua cuộc." Thẩm Chí Hàn, "Nhan Nhi, ngươi không đề cập tới chuyện này, chúng ta vẫn là ân ái phu thê." Cho nên, Quân Nhan giơ tay vô vô bở vai của hắn, ngồi xổm xuống, bối ta lên núi. Tuy rằng không có đánh cuộc cũng xe bối, nhưng loại này thắng tới bối, đó là thực sảng ha. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng, sung lực cười, ngồi xổm nàng trước mặt, "Hảo." Quân Nhan cười hắc hắc, liền ghé vào hắn trên lưng. Thẩm Tri Hàn vững vàng đem nàng đối hảo, nhấc chân đi bước một đi tới bậc thang. "Bất quá, một ngày nào đó, vi phu tổng hội thắng trở về, Nhan Nhi ngươi liền chờ vi phu trả thủ trở về đi." Hắn phát ra tàn nhẫn nói. Quân Nhan nhẹ nhàng cười, "Hảo a." là ngươi xoay người làm chủ, ân, cho phép ngươi giấu ở kệ sách thượng, để nhị sếp thứ hai cách tiền riêng, không dùng tới giao. Nghe được lời này, Thẩm Tri Hàn một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, nhăn nhĩ, ngươi cái gì thời điểm biết vi phu tàng tư tiền thuê nhà? Con biết đến như thế rõ ràng. Thật là thật là đáng sợ. A, ngươi tàng ngày đầu tiền, ta sẽ biết, liền một ngàn lượng. Quân Nhan nhìn Thẩm Tri Hàn sân mặt, ra cửa trước, Ta mới đến Nga. Thẩm Chi Hàn. Tức phụ, còn có ngươi không biết sao. Đúng rồi, ngươi đặt ở Đức công công bên kia 2 ngàn lượng, có hay không lợi tức à? Quân nhan tựa lại nhớ tới cái gì, hỏi Thẩm Chi Hàn. Thẩm Chi Hàn trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhan nhi, chúng ta ở lên núi, có thể hay không miễn bản này đó. Nói hắn chân mềm, theo bản năng tưởng đảo ván giặt đồ ra tới quỷ. Nhưng hắn đến vững vàng con nàng. trên 1893 chúng ta là phu thế a. Quân Nhan nhìn hắn đổ mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng cười, "Hảo đi, không để cập tới, ngươi bối ổn một chút." "Ha ha ha, quả nhiên, đau lão bà nam nhân, đều sẽ tảng tư tiền thuê nhà, bởi vì đại bộ phận tiền đã nộp lên." "Đến nỗi nàng là như thế nào biết đến?" "Nàng mới không nói." "Nói, về sau đã bị A Hàn cấp tránh đi, đến lúc đó nàng liền thật bất không được hắn tàng tiền riêng." Quả nhiên, thậm chí Hàn bắt đầu hỏi, "Nhan Nhi, ngươi làm như thế nào biết cái đó?" Hắn biết nàng không chạm vào thư, cho nên mới đem tiền riêng giấu ở kệ sách, còn có hắn là hoàng đế, ai cũng đoán không được hắn sẽ đem tiền riêng đặt ở thái giám nơi đó. Nhưng là, hắn tức phụ đã biết a. Hắn cho rằng ai sẽ không biết, kết quả tức phụ vẫn là đã biết. "Ngươi đoán?" Quân Nhan nhướng mày. Thậm chí Hàn sắc mặt hơi trầm xuống, "Ngươi đoán ta đoán không đoán?" Ta đoán ngươi là đoán?" Quân Nhan cười khẽ, thậm chí Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ cùng sủng lịch, "Hảo đi, ta đoán ta không biết." "Ha ha ha." Quân Nhan vui vẻ cười, "Chúng ta là phu thê à, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, cho nên ngươi làm cái gì, ta đều biết ta." "Vậy ngươi biết vi phu suy nghĩ cái gì sao?" Thẩm Chí Hàn hỏi. Quân Nhan nhướng mày, "Ngươi đoán?" "Thẩm Chí Hàn, nàng chính là lửa gà hắn đi." "Bất quá, Hàn thích" Hai người nói nhoi nhao nháo, tới rồi Lăng Tiêu điện Sơn môn, có hai cái ngoại môn đệ tử ở thủ vệ. Bọn họ vừa đến, kia hai cái ngoại môn đệ tử lập tức tiến lên, ngăn cản bọn họ, đứng lại, môn phái trọng địa, thường nhân không thể tự tiện xông vào. Quân Nhan còn ở thẩm chi hàn trên lưng, nàng nhìn hai cái non nớt thủ vệ người, nói, "Ta là Quân Nhan, ta tới tìm các ngươi trưởng môn." Hiện tại trưởng môn là năm chức du lịch trở về nhị trưởng lão. Hắn đã khôi phục bình thường. Sau đó trước kia Tam trưởng lão cũng chính là nàng sư phụ, đã là đại trưởng lão, tương đương là phó trưởng môn. Hai cái ngoại môn đệ tử, đánh giá thẩm tri Hàn cùng con nhan, đặc biệt là nhìn con nhan, nhìn chằm chằm nàng nùng như mực đầu tóc. Nói vậy, quân sư thúc là tóc bạc, ngươi là tóc đen, ngươi thế nhưng giả mạo quân sư thúc. Quân nhan ngây ra một lúc, bắt một fen chính mình đầu tóc, "Hảo đi, vì đi ra ngoài phương tiện." Nàng đem chính mình đầu tóc lộng đen, dường như còn không có quá. Ta dùng nước thuốc đem đầu tóc nhuộm đen." Quân Nhan giải thích. Hai cái ngoại môn đệ tử, tự nhiên là không tin nói như vậy tử, hơn nữa bọn họ tuy rằng là ngoại môn đệ tử, nhưng là xem hai người thực lực, thế nhưng theo chân bọn họ giống nhau. Quân sư thúc đó là nhân vật như thế nào? Là Bạch Lăng quốc hoàng hậu, là tinh nguyệt đại lục người lợi hại nhất. Như thế nào khả năng như thế nhược kê? Cho nên Vô luận Quân Nhan cùng Thẩm Tri Hàn nói cái gì, bọn họ đều là không chịu tin. Quân Nhan nghe kéo kéo khóe miệng, lần đầu tiên có người nghi ngờ thân phận của nàng. "Hành đi, các ngươi không tin nói, đi thông báo một tiếng, liền nói ta tới, các ngươi trưởng môn khẳng định hội kia ta." Hai cái ngoại môn đệ tử nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết định một người đi thông báo một tiếng, rốt cuộc người tới là khách, vẫn là đường đắc tội. Quân Nhan nghiêng đầu hỏi Thẩm Tri Hàn, "A Hàn?" Chúng ta tổn tại cảm, có phải hay không thấp một chút? Thẩm tri hẳn cười, chúng ta là giảng lễ phép, giảng văn minh văn nhã người. Bằng không lúc này trực tiếp xông vào thì tốt rồi. Quân Nhan cười hoa chi loạn chiến, lưu lại ngoại môn đệ tử, nhìn không coi ai ra gì trêu đùa hai người. Có thể hay không bận tâm một chút tiểu thiếu niên cảm thụ. Hắn nhìn bọn họ thân mật, sẽ mặt đỏ hỏ bá. Chương 1894 ngươi thế nhưng cự tuyệt ta bất quá, Liên Tính là mặt đỏ, kia cũng phải nhìn, cần thiết nhìn bọn họ, vạn nhất xem liền hắn một người, cùng nhau đánh hắn, sớm lên núi như thế nào. Nhưng hiển nhiên, cái này ngoại môn đệ tử suy nghĩ nhiều. Thẩm Tri Hàn còn quân nhan đến bên cạnh, ngắm phong cảnh, hoài niệm trước kia chuyện cũ đi. Nhan Nhi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên rèn luyện thời điểm sao? Thẩm Tri Hàn mang nàng nhìn bên trái hồn thú lâm. Quân nhan gật đầu, khẳng định nhớ rõ a, lúc ấy Ta bên trái, ngươi bên phải, ta còn bị tính kế, thú triều báo động, sau đó ngươi tới cứu ta, trung gian ngươi còn vì Tử Tiêu Nguyệt dừng lại một chút. Nói lên Tử Tiêu Nguyệt, khuôn nhan không khỏi nhớ tới tại Ám Đạo thời điểm, sở nghe thấy những lời này đó, ngẫm lại, liền ghê tởm người. Hào đi, ngươi đã chết, ấn oán cũng liền theo gió tiêu tán đi. Thẩm Chi Hàn nhìn nàng một cái, giải thích nói, ta kia không phải dừng lại, ta là vì ấp ủ Thiên Âm Hỏa. Lúc ấy, thiên âm hỏa ở trên người hắn vẫn là một cái uy hiếp, nếu muốn dùng cái này lực lượng, hắn nhất định phải có một cái sức bật, cho nên hắn đang chờ đợi. Ai biết nữ nhân kia, nghĩ lầm hắn là vì nàng dừng lại, do dự, làm cho sau lại Nhan Nhi cũng có như vậy một chút tin tưởng. Quân Nhan gật đầu, ta biết. Thẩm Tri Hàn hơi hơi nhướng mày, ngươi thật biết. Nghe nàng lời này ý tứ, liền không cảm thấy là biết a. Quân Nhan gật đầu, đúng vậy. Nhà ta a hẳn cái gì ngươi, ta sẽ không biết sao, nói nữa, lúc ấy ta cũng không tức giận hảo đi. Lúc ấy, Từ Tiêu Nguyệt còn không có làm những cái đó quá mức sự, nhìn đều vẫn là người tốt, nếu là đồng môn, như vậy nguy nan thời khắc, cứu nàng một chút cũng là hẳn là. Ngươi, không cần quá mức lạnh nhạt. huống chi, a hẳn cái dạng gì ngươi, nàng nhất rõ ràng. Cho nên, nàng thật đúng là không sinh khí. Một cái uy hiếp không đến nàng người. Cung thật không có gì hảo sinh khí. Lại nói tiếp, chúng ta ở Lăng Tiêu Điện đã xảy ra thật nhiều sự. Thẩm Tri Hàn xoay người, nhìn cao cao sân môn. Nơi này là hắn từ nhỏ lớn lên địa phương, mà hắn cùng Nhan Nhi cảm tình cũng là ở chỗ này thăng ôn. Nếu không phải tiền nhiệm trưởng môn, như vậy đối hắn Nhan Nhi, kia hiện tại Lăng Tiêu Điện trưởng môn chính là chính mình. Kia Lăng Tiêu Điện, khẳng định là mặt khác một phen cảnh tượng. Nhưng sự tình rốt cuộc là đã xảy ra. Quân Nhan ngẩng đầu, "Phiên tiểu nợ cũ, ta lần đầu tiên cùng ngươi thông báo, ngươi thế nhưng cự tuyệt ta, còn làm ta từ bỏ." Nhớ tới cái này, Quân Nhan liền cảm thấy phi thường có lôi chuyện cũ tất yếu. "Thẩm Chí Hàn, mấy năm đi qua, chúng ta không đề cập tới đi." "Vì cái gì không đề cập tới? Ngươi không biết ta lúc ấy khổ sở sắp chết, đó là ta lần đầu tiên thông báo a, ngươi thế nhưng như vậy đối ta." Quân Nhan tức giận tối đầu. Ở hắn sân mặt, khẽ cắn một ngụm. Tựa hồ muốn cho hắn biết, năm đó nàng rốt cuộc có bao nhiêu sao đau lòng. Thẩm Tri Hàn sâu kín hỏi, lần đầu tiên thông báo, chẳng lẽ không phải kiểm điểm tư sao? Quân Nhan ngạch. Ngươi nói, thông báo một chút, như thế nào như thế chứ a. Quân Nhan chợt dạ vội vàng rời đi đề tài. Khụ khụ, lật xe hiện trường. Thẩm Tri Hàn hơi chọn mày, "Ân. Gì? Nhìn kỹ xem." Cái này thủ vệ tiểu ca ca, lớn lên còn rất xoái. Quân nhan giả ngu nhìn chầm chầm ngoại môn đệ tử nhìn. Còn ở ngoại môn đệ tử, thức khác liền cảm thấy rừng ở trên người ánh mắt, băng cùng dao nhỏ giống nhau, không khỏi run lên. Các người làm gì như thế khi dễ ta một cái thủ vệ người? Không coi ai ra gì ân ái liền tính, còn tới khi dễ ta. Trước 1895 vì cái gì không tin bọn họ? Rốt cuộc có hay không nhân tính? Tổng cảm thấy bọn họ không có nhân tính. Quân nhan vừa thấy bình giấm chua đã phát, vội ôm cổ hắn, ở trên mặt hắn bẹp vài khẩu. Hảo, hảo, ngươi nhất xoái, ngươi thiên hạ đệ nhất xoái, đừng cùng nhân ra tiểu ca ca so à, xem đem nhân ra tiểu ca ca cấp dọa hương cây cột mặt sau trốn lẫn rồi. Trốn liền trốn đi, còn mạo cái đầu ra tới nhìn lén. Bị khen, bị hôn thẩm chi hàn, ngáy mắt đã bị thuần mau. Này con kém không nhiều lắm. thẩm chí hắn nhướng mày. Ở nhan nhi trong lòng, hắn cần thiết là đệ nhất đẹp. Chính ở cây cột mặt sau thủ vệ người. Các ngươi làm cho tiểu thiếu niên trước mặt như vậy tú ân ái, thật sự hảo sao? Các ngươi có thể hay không xem một chút ta ngăm lên mặt, hiện tại là hắc hồng hắc hồng. Thiếu niên sẽ thẹn thùng ái uy. Đang nói, đi thông báo thủ vệ người tới, đồng thời còn tới một đám người. Đại sư huynh, chính là bọn họ giả mạo quân sư thúc. Cái kia thủ vệ người, chỉ vào quân nhan cùng Thẩm Trì Hàn, trầm giọng nói: "Đi ở phía trước nam tử cao lớn, nhìn từ trên xuống dưới quân nhan, thấy nàng một đầu tóc đen, thực lực lại là như vậy nhược kê, cũng dám giả mạo quân sư thúc, đem bọn họ bắt lấy, giao cho trưởng môn xử trí." Nói, một cái thủ thế, làm người liền xông lên đi, bắt người. Thẩm Trì Hàn cùng quân nhan: "Có lầm hay không a? Không phải đi thông báo sao?" Vì cái gì gọi người tới bắt bọn họ a? Quân Nhan nhìn xông lên đệ tử, vội lấy ra chính mình phượng ấn, thấy rõ rằng a, đây là Bạch Lăng quốc hoàng hậu phượng ấn, ta thật là quân Nhan, cho nên các ngươi đừng xúc động a. Đại sư huynh nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng, phượng ấn cũng là giả, chúng ta quân sư thúc, mới không ngươi như thế nhược kệ, còn ốm yếu. Các ngươi khẳng định là giả mạo. Bắt lấy. Dù sao chính là nói gì, đều không tin quân Nhan nói. côn nhan cùng Thẩm Chí Hàn. Người này có phải hay không bị lừa nhiều, cho nên này cũng không tin a. Nàng đều lấy ra phượng ấn a. So nàng tóc còn có thể chứng minh thân phận đi. Không đối nga. Nàng tóc bạc là tốt nhất chứng minh. Rốt cuộc phượng ấn có thể giả, nhưng nàng trời sinh tóc bạc là làm không được giả. Thẩm Chí Hàn nhìn đưa bọn họ vây quanh đệ tử, hỏi côn nhan, "Nhan nhi, hiện tại làm sao bây giờ?" Quân Nhan nhìn nửa điểm đều không chăm trước đại sư huynh, rất là bất đắc dĩ, tính, bọn họ quá nhược kê, lại là tiểu bối, liền không đánh, trực tiếp hơi thở nghiền áp bọn họ, chính chúng ta đi lên đi. Vốn là muốn làm cái động khẩu bất động thủ văn nhã người. Ngươi hả, người khác không cho a. Một khi đã như vậy, vậy cao điệu thượng đi. Tốt. Thẩm Chi Hàn ngoan ngoãn đáp lời. Đại sư huynh nhìn nói mạnh miệng hai người, khinh thường ha hả cười hai tiếng. Bắt lấy bọn họ. Tiêu xong, sau đó hắn liền phát hiện mang đến sư đệ, thế nhưng đều bất động, tất cả đều đứng ở tại chỗ, xem hắn vẻ mặt nốc. Thất thân làm gì, mau đi bắt trụ này hai cái hàng giả a. Hắn lớn tiếng gào hét. Chúng sư đệ, đừng thúc dục a, bọn họ không động đậy a. Thật là khó chịu a, cảm giác sắp hô hấp bất quá tới. Đại sư huynh, ngươi liền không cảm giác được một cổ cường đại uy áp bao phủ ở trên người sao? cảm giác muốn hít thở không thông a. Mau thượng a. Đại sư huynh thấy bọn họ vẫn là bất động, vì thế lại giống lên một tiếng. Chúng sư đệ vẫn là không có động, con quân nhan thẩm chi hàn lại la động, hắn nhấc chân chậm rãi chiều đại sư huynh đi rồi đi. Đại sư huynh thấy không một người động, quyết định chính mình thượng, vì thế cầm kiếm vọt đi lên. Chương 1896 nhược kê, dũng khí không tồi. Mới chạy 3 bước Hắn tức khắc liền cùng đụng phải cái gì kết rối giống nhau, sau đó bang kỉ một tiếng, trực tiếp nhào vào trên mặt đất. Thẩm Chi Hàn đã muốn chạy tới hắn trước mặt, hắn túi đầu miệt thị nhìn quỳ rạp trên mặt đất đại sư huynh, tuy rằng thấy tiền bối, có lễ phép, nhưng ngũ thể đầu địa có điểm qua, lần sau thấy, hơi chút quỳ một chút, hỏi cái hảo là được. Đại sư huynh, chuyện như thế nào, vì cái gì hắn không động đậy? Chuyện như thế nào? Hắn hô hấp buồn ngủ quá khó a. Chuyện như thế nào, trên người giống như đè nặng thiên cân truy giống nhau. Chuyện như thế nào, lời nói đều nói không được a. Nhựa kê, dũng khí không tồi. Quân Nhan khen hắn một câu. Thẩm Chi Hàn cũng quân Nhan lên núi. Sớm biết rằng thông báo như thế phiền toái, liền không trang cái gì văn nhã người, vừa rồi liền trực tiếp thượng, làm hại tức phụ còn đi theo phơi nắng. Đại sư huynh cùng chúng sư đệ, không biết qua bao lâu, mới cảm giác đè ở trên người uy áp, cuối cùng biến mất. bọn họ giật giật, năng động, vì thế nhanh chóng đứng lên. Ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy thẩm tri hàn bọn họ đã lên núi. Chúng sứ đệ, đại sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Đại sư huynh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chạy nhanh trở về, xem trưởng môn bọn họ như thế nào làm. Bọn họ rất lợi hại, có thể là tới trả thù, hy vọng trưởng môn có thể đánh bại bọn họ. Hàn Tuyệt đối không có nghe được vừa rồi nữ nhân kia nói hắn là nhược kê. Hắn tuyệt đối không phải nhược kê. Hắn chính là rất có thiên phú thiên tài, tân đồng lứa thiên tài. Hắn mới không phải nhược kê. Thẩm Chi Hàn cùng quân nhan lên núi, đệ tử nhìn đến bọn họ đều có chút lăng, sau đó nhớ tới, đại sư huynh mới nói, có người giả mạo quân sư thúc tới làm sự tình. Cho nên, đây là đại sư huynh bại. Hàng giả sấm lên núi. Ra đại sự. Vì thế, các đệ tử bắt đầu công kích bọn họ. Sau đó toàn thể liền cùng bị điểm huyệt giống nhau, vẫn không nhúc nhích, có hô hấp khó khăn, cảm giác muốn hít thở không thông, có tương đối nhược kê, thật sự khiêng không được như vậy cường đại uy áp. Vì thế, phịch một tiếng, hai đầu gối quy xuống. Vì thế, bang kỉ một tiếng, ngũ thể đầu địa. Thậm chí Hàn cùng con nhàn, liền xem bọn họ liếc mắt một cái cũng chưa, không có biện pháp, tìm chết nhược kê, không nghĩ xem. Trường môn cùng đại trưởng lão đang ở thương lượng năm nay rèn luyện an bài, liền thấy đệ tử vội vàng tới báo. "Trưởng môn, đại trưởng lão, không được rồi." Đại trưởng lão nghe giật giật râu dê, "Chúng ta đều thực hảo, không cần nguyên rủa chúng ta. Thật vất vả quá thượng ngày lạnh, cũng đừng không có việc gì, nguyên rủa bọn họ không hảo, bọn họ thật sự thực hảo." Không phải đệ tử cũng không kịp giải thích, chỉ là vội vàng lớn tiếng nói, "Là bên ngoài có người giả mạo quân sư thúc, đánh tới cửa tới, thật nhiều đệ tử, tất cả đều bị đánh ngã, không thể động." Trường Môn cùng đại trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái. Đánh ngã không thể động, đã chết. Hai người trăm miệng một lời hỏi. Đệ tử ngây ra một lúc, hẳn là không đi. Hắn cũng không biết a. Hắn liền rất xa nhìn thoáng qua, liền chạy nhanh chạy tới. Bọn họ quá lợi hại, hắn không dám tới gần, sợ là một tới gần, tiếp theo cái nằm sấp xuống người chính là hắn. Trường Môn cùng đại trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó, đi xem. Trường môn bất đắc dĩ trở về hắn một câu, "Bằng không đâu?" "Này đều phải hỏi, gần nhất sư đệ luyện dược là luyện choáng váng sao?" Trường môn cùng đại trưởng lão mới vừa lên, liền phải đi phía trước nhìn xem, kết quả mới đi 2 bước, liền cảm thấy cường đại uy áp bao phủ lại đây. Sau đó bọn họ ra sức chống cự, cuối cùng là trước 1897 đồ đệ, người chân sao l ạ? Không chống cự quá này cổ cường đại uy áp, trực tiếp lập tức ngồi ở trên mặt đất, đến nơi tới bẩm báo đệ tử, bang kỉ một tiếng, ghé vào trên mặt đất. Thẩm Tri Hàn cùng quân nhan tiến vào thời điểm, liền nhìn đến trưởng môn cùng đại trưởng lão ngồi dưới đất. Quân nhan ngáy mắt, sư thúc, sư phụ, các ngươi ở luyện công sao? Trưởng môn cùng đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn tiến vào người. "Lam chúng ta nói chuyện phía trước, có thể hay không đem uy áp cấp thu hồi tới? Biết các ngươi lợi hại, nhưng là không cần gần nhất." Liền khi dễ hai chúng ta lao đi. Quân Nhan xem bọn họ không trả lời, nhíu nhíu mày, tối đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, sư thúc cùng sư phụ, có phải hay không không thích ta, cho nên đều không cùng ta nói chuyện. Ron Ron thanh âm, nghe còn có điểm tiểu huyệt quỹ. Trưởng môn cùng đại trưởng lão. Nên huyệt quỹ chính là chúng ta a. Thẩm Tri Hàn nhìn đệ tử bắt đầu trợn trắng mắt, trưởng môn cùng đại trưởng lão cũng sắc mặt không hảo, vì thế nói, "Nga, ta quên thu uy." Cho nên bọn họ đều không thể nói chuyện. Quân Nhan nga nga hai tiếng, "Như vậy à, vậy là tốt rồi, bằng không ta còn tưởng rằng sư thúc cùng sư phụ không thích ta đâu." Trưởng môn cùng đại trưởng lão, "Biết là các ngươi nguyên nhân, vậy chạy nhanh thu hồi tới a." Như thế mạnh mẽ uy áp, ta kia tiểu đệ tử mau hộc máu đã chết uy. Quân Nhan nhìn bọn họ, "A Hàn, bọn họ vì cái gì còn không nói lời nào a? Bởi vì uy áp còn không có thu hồi tới a." Thẩm Chí Hàn nhàn nhạt nhợ hồi. "Con nhan." Nàng hết trêu nói rồi một chút, sau đó vỗ nhẹ một chút thẩm chi Hàn đầu, kia còn không thu trở về, kia tiểu đệ tử đều hú máu. "Thẩm Chí Hàn, nga." Tức phụ không mở miệng, hắn không dám tự tiện làm chủ a. Trường môn cùng đại trưởng lão, cuối cùng là có thể vui sướng hô hấp. Đại trưởng lão nhìn ở thẩm chi Hàn trên lưng con nhan, lôi kéo khóe miệng, "Đồ đệ, ngươi trấn sao?" "Không sao a, hảo đâu." côn nhan trả lời. Thẩm Tri Hàn còn quân nhan đi tới chủ vị, sau đó đem nàng thả xuống dưới. Đại trưởng lão nhìn quân nhan, kia sao làm thiếu chủ cũng? Hắn vẫn là thói quen kêu Thẩm Tri Hàn làm thiếu chủ, chẳng sợ đã không phải tầng này quan hệ. Quân nhan nghiêng đầu nhìn mắt Thẩm Tri Hàn, sau đó nga một tiếng, hắn đánh với ta đánh cuộc, thua cuộc, cho nên liền từ dưới trấn núi, gọi ta lên đây. Đại trưởng lão, hắn cảm thấy không nên hỏi Vô hình chung đã bị uy cầu lương. Trường môn đứng ở bên cạnh, nhìn hai người, chuyện như thế nào? Vừa rồi có đệ tử tới bẩm báo, nói đệ tử đều bị đánh ngã. Quân Nhan nga một tiếng, ta nói đến thấy sư phụ, thủ vệ đệ tử một hai phải nói ta Tóc Nhan sắc không đúng, nói ta là nhược hề, nói ta là giả mạo, sau đó nói đến thông báo, kết quả các ngươi đại đệ tử xuống núi muốn bắt ta, sau đó. Trường môn cùng đại trưởng lão Các ngươi là tới tú tổn tại cảm đi. Quân Nhan cười mi mắt cong cong, sư thúc, sư phụ yên tâm, chúng ta không ra tay, liền cho một chút uy áp, ai biết bọn họ quá yếu kê, chịu không nổi kháng a. Hoặc thình thịch một tiếng quỳ xuống đi, hoặc liền bang kỉ một tiếng nằm sấp xuống đất thượng. Trường môn cùng đại trưởng lão, ha ha, may mắn không ra tay, bằng không liền các ngươi thực lực, vừa ra tay là tưởng huyết tẩy lăng tiêu điện đi. Các ngươi như thế nào nghĩ đến lăng tiêu điện? chính là ra cái gì sự?" Trưởng môn trầm giọng hỏi. "Rốt cuộc, từ năm đó cùng Lăng Tiêu Điện chặt đứt quan hệ, bọn họ liền không lại đến Lăng Tiêu Điện. Nhưng hiện tại, bọn họ nếu tới, nói không chừng liền có việc. Chương 1898 lương tâm sẽ không đau sao?" Nói không chừng, vẫn là nghiêm trọng sự. Quân Nhan nháy mắt, "Không có việc gì a, chính là sư thúc cùng sư phụ đã trở lại, ta cùng A Hàn đến xem các ngươi nhị lão." Trưởng môn cùng đại trưởng lão Cười vẻ mặt giễu, các ngươi dùng phương thức này lên núi, chúng ta không cảm thấy ngươi là đến thăm chúng ta, ngược lại cảm thấy các ngươi đang làm sự tỉnh. Nói đến vấn an hai cái lão nhân, như thế đại khí chẳng. Lăng Tiêu Điện đệ tử, tất cả đều bị áp bỏ hảo đi. Đại trưởng lão nhìn khuôn nhan cùng thẩm chi hàn, sau đó triệu bọn họ phía sau nhìn lại, không thấy được người, lại chạy đến cửa nhìn nhìn, chưa bỏ bình tĩnh tự trên mặt đất bò dậy đệ tử, không thấy được nửa điểm nhóc con. ra đồ tôn đâu? Nhìn một vòng, không thấy được dấu nhìn tiểu thân ảnh, đại trưởng lão không vui trở về hỏi bọn hắn. Quân Nhan nhún vai, bọn họ rời nhà đi ra ngoài, chúng ta chính là tới tìm bọn họ. Thẩm Tri Hàn liếc liếc mắt một cái Quân Nhan. "Tức phụ, ngươi trợn mắt nói dối, Lương Tâm sẽ không đau sao?" Rời nhà trốn đi. Đại trưởng lão ngây ra một lúc, tràn đầy nghi ngờ nhìn trước mắt hai vợ chồng, "Các ngươi không nực đãi bọn hắn? Như thế nào khả năng Ta chính là bọn họ mẹ ruột, đối bọn họ đó là đường bảo bối giống nhau yêu thương, ngập ở trong miệng sợ tan, phụng ở lòng bàn tay, đó là sợ quá ngã, muốn ngược đãi, kia cũng là bọn họ ngược đãi ta. Quân Nhan biểu hiện ra một bộ, ngươi bị oan uổng ta a, ta mới là bị ngược đãi một phương a. Đại trưởng Lao vốn là không tin mộ tâm nói, nhưng nhìn đến quân Nhan như vậy nghiêm túc biểu tình, liền không khỏi tin. Kia hiện tại tìm như thế nào, có manh mối sao? Đại trưởng lão quan tâm hỏi: "Thật vất vả cho tới rồi Đỗ Tôn, tự nhiên là các loại quan tâm, bất quá hắn đến bây giờ cũng chưa thấy được Đỗ Tôn." Rốt cuộc, hắn năm trước mới trở về, liền vội vàng lăng tiêu điện sự, căn bản là không rảnh đi lang thành xem bọn họ. Quân Nhan lắc đầu, "Không có, cho nên tính toán làm sư phụ đi tìm." Đại trưởng lão xem ánh mắt của nàng, lại là nghi ngờ, "Ngươi thân là Bạch Lăng quốc hoàng hậu, tìm cá nhân còn không đơn giản." Này đều tìm không thấy. Quân Nhan, đương dung loại này ngươi vô dụng ánh mắt xem ta. Ta đó là ở đầu ngươi hảo đi. Thẩm Tri Hàn ở bên cạnh, vững vàng thanh, nghiêm trang nói, Lăng Thiên cùng Thanh Điểm là thái tử cùng công chúa thân phận, nếu bốn phía tìm kiếm, đại gia liền biết thái tử cùng công chúa mất tích, sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Lại một cái, nếu là người có tâm, bắt được bọn họ, dùng bọn họ tới uy hiếp ta, liền càng không hảo. Đại trưởng lão lặng lặng nghe, tuy rằng nghe rất có đạo lý, nhưng lại cảm giác hình như là nguy biện. Trường Môn xem đại trưởng lão ngốc chứ? Bất đắc dĩ mở miệng, vì Tinh Nguyệt đại lục lợi hại nhất hai người, ngươi cảm thấy bọn họ sợ uy hiếp sao? Đại trưởng lão, ngoa tào, hắn cuối cùng cảm thấy không đúng chỗ nào. Các ngươi như vậy, không tốt lắm, đổ tôn rốt cuộc chạy đi đâu? Quân Nhan cười cười, bọn họ thật sự rời nhà đi ra ngoài, hiện tại ở đâu? chúng ta cũng sắc thật không biết. Cái này thật chưa nói dối, là thật sự không biết. Bởi vì an bài người, bọn họ liền không quản. Đại trưởng lão nhìn hai người liếc mắt một cái, có các người như thế đương cha mẹ sao. Nhi nữ đều rời nhà đi ra ngoài, còn như thế bình tĩnh. Hơn nữa nửa điểm đều không để bộ. Quân nhan những mẻ, có A, chúng ta chính là A. Đại trưởng lão. Thế nhưng cảm thấy hảo có đạo lý, vô pháp phản bác A. Các ngươi yên tâm. Quân Nhan nghiêm túc mặt gật đầu, "Yên tâm a, có cái gì không yên tâm? Trên 1899 nên cự tuyệt rốt của ta." Đại trưởng lão xem Quân Nhan, có điểm không quá tưởng nói chuyện, hắn đáng yêu đồ tôn, liền như thế nhậm này lưu lạc. "Các ngươi yên tâm, ta nhưng không yên tâm." Đại trưởng lão tóc mặt già nhìn Quân Nhan, "Bọn họ hiện tại đại khái ở nơi nào? Ta đi tìm bọn họ, ta đi bảo hộ bọn họ." Chính mình đồ tôn, chính mình bảo hộ. Quân Nhan nháy mắt, nếu không tính sai nói, hiện tại hẳn là còn ở Lăng Thành, nhưng chúng ta thật không biết. Đại trưởng lão trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi này nương nương, đủ có thể. Quân Nhan thực tự nhiên gật đầu, kia khẳng định, ta cấp đủ bọn họ vật chất thượng thỏa mãn, tinh thần thượng cũng đều thỏa mãn, bọn họ muốn tự do, muốn lang bạt, ta cũng đồng ý, giống chúng ta như thế khai sáng cha mẹ, hẳn là rất ít đi. Đại trưởng lão Thế nhưng cảm thấy vô pháp phản bác, hảo có đạo lý cảm giác. Đại trưởng lão cảm thấy không cần cùng sẽ nói nguy biện quân nhan phân rõ phải trái, vì thế lười đến phản ứng nàng, liền nhìn về phía Trưởng môn, "Sư huynh, gần nhất môn phái có cái gì sự sao?" Trưởng môn, chưa bỏ rèn luyện ở ngoài, liền không khắc sự. "Đồ đệ a." Đại trưởng lão nhìn về phía quân nhan, lời nói thâm triêu tê ở. Quân nhan lập tức sau này lui lui, cảnh giác nhìn đại trưởng lão, "Không" Ta không rảnh, ta không cần đi mang đệ tử, ta cùng Lăng Tiêu Điện là không có quan hệ, nếu các ngươi muốn cho ta mang các nàng rèn luyện, ta đây tưởng có thể cho bọn họ thử một chút, năm đó thu chiều. Đại trưởng lão, ngươi muốn hay không như thế nhạy bén cảm giác được chúng ta muốn gọi ngươi làm gì? Không phải mang đệ tử rèn luyện sao? A, thậm chí Hàn nắm quân nhăn tay, nhị vị sư thúc nếu ở vội, ta đây cùng Nhan Nhi liền tưởng trước tiên lui. Thật vất vả cùng tứ phụ có hai người không gian, như thế nào khả năng lãng phí tại đây? Mang đệ tử cái gì, bọn họ mới không làm. Đại trưởng lão nhìn rời đi hai người, lại ngẩng đầu nhìn nhìn chính mình sư huynh, hào bất đắc dĩ cảm giác ra ga. Thậm chí Hàn mang theo quân nhàn đi tới lang viện, từ bọn họ rời đi sau, nơi này hết thảy cũng không có cái gì thay đổi, hơn nữa cũng thực sạch sẽ, hẳn là mỗi ngày đều có người tới quét dước, nhưng là không có người trụ. Hàn là cô ý vì bọn họ lưu. Trốn cũ trong ru, quân nhan nhìn, nhưng thật ra thân thiết, chỉ cảm thấy hồi ức, đột nhiên rung hướng, rất là rõ ràng. Nơi này, là nàng hướng hắn thổ lộ địa phương, nhưng lại bị hắn cử tuyệt địa phương. Vì thế, quân nhan ngẩn đầu lạnh lạnh nhìn thẩm chi hàn, người lúc trước nên cử tuyệt rốt của ca. Thẩm chi hàn xem nàng, chúng ta có thể không đề cập tới năm đó sự sao. Hiện tại hắn sủng thê của ma, còn chưa đủ sao. Ban đêm, hai người đi tới đoạn vách núi, hai người gắn bó dựa, nhìn quần quần biển rộng, nói lên hai người rơi vào trong biển, bị nhốt ở cô đảo thượng sự. Những cái đó hơi ức, ở lúc ấy tới nói, xác thật là đau, nhưng hiện tại lại là hạnh phúc. Bởi vì trải qua quá, làm cho bọn họ trưởng thành. Thậm chí Hàn cùng con nhan, không có ở Lăng Tiêu điện quá nhiều dừng lại, ngày hôm sau liền đi rồi. Bọn họ hiện tại chính là Du Sơn Ngọa Thủy. sẽ không ở nơi nào dừng lại thật lâu, chỉ là trải qua một ít chỗ cũ, đi xem một ít lao bằng hữu. Đại trưởng lao sáng sớm hôm sau, tưởng lại lần nữa đi tìm bọn họ hỗ trợ mang đệ tử rèn luyện, kết quả vừa thấy, người đi nhà trống. Tức khắc liền ngọa tảo. Này đi cũng quá nhanh đi. Bọn họ đi Lam Việt quốc, chẳng qua không có hiện thân. Mặc Trọng cảm hiện giờ cũng là Tam cung lục viện, hắn đem Lam Việt quốc thống trị thực hảo. Với hắn tới nói, quốc gia trọng với hết thảy, cá nhân hạnh phúc, hắn chỉ có thể hy sinh rớt. Mà trong lòng người kia cũng chỉ có đêm khuya ngập hồi mới dám tưởng nghiệm. Chương 1900 nàng là ta. Du ngoạn hơn phân nửa cái tinh nguyệt đại lục, bọn họ liền đường về. Rốt cuộc là Bạch Lăng quốc đế hậu, bọn họ có bọn họ trách nhiệm là thời điểm về nước. Trung gian chưa từng có nhiều dừng lại, chỉ ở Ninh Châu thành dừng lại một chút, cho hắn một cái lễ bài. làm cho bọn họ chính mình đi lang thành tìm bọn họ, xem như một cái khảo nghiệm. Quân mộ tử ghé vào bản thượng, sống không còn gì luyến tiếc nhìn Tấu Trương, nhìn đến tưởng bạo tẩu. Buổi tối ăn bảo sào gà đinh, ăn Phật khiêu tường, ăn thịt kho tàu sư tử đầu, ăn các loại mỹ vị nướng bờ bờ quở, đem ấm nổi cũng chi thượng đi. Quân mộ tử cầm Tấu Trương, hừ hừ, ta muốn con rể ra sản an sạch. Tiểu tế ra sản, nhạc phụ an không riêng, hơn nữa muốn thật an sạch. cổ chính là nhạc phụ nữ nhi cùng cháu ngoại. Nghe được trầm linh thanh âm, sống không còn gì luyến tiếc quân mộ tử, ngáy mắt thấy được nhân sinh ánh rạng đông, ngẩng đầu nhìn lại, tuy rằng hiện tại bên ngoài là ô áp hạp mây đen, nhìn không tới nửa điểm quang mang. Nhưng là ở thẩm tri hàn cùng quân nhan tiến vào thời điểm, hắn liền cảm thấy bọn họ cả người tản ra vạn trượng quang mang. Rốt cuộc thấy được nhân sinh quang mang. Khuê nữ a. Quân mộ tử lập tức đứng lên, Hướng tới Quân Nhan nhào tới, Thẩm Tri Hàn nh nh tay, ngăn ở Quân Nhan trước mặt, mặc hắn ôm lấy. Thẩm Tri Hàn cười kia kêu, kêu một cái ôn hòa, nhạt phụ. Vừa thấy chính mình ôm lấy chính là con rể, Quân Mộ từ lập tức buông tay, sau này nhảy một đi nhanh, nhìn dáng vẻ tựa hổ có sa lắm không, liền muốn tránh rất xa. "Ta ôm khuê nữ, ngươi làm gì lão ngăn đón?" Thẩm Tri Hàn nhướng nhướng mày, đem Quân Nhan ôm lấy, "Nàng là của ta." "Cha!" Hắn chính là cái bình giấm chua, Lăng Thiên ôm ta, hắn đều có thể ăn nửa ngày giấm, ngươi làm lơ hắn thì tốt rồi." Quân Nhan bật cười nói. "Bên ngoài thế giới tùy tùy hảo, nhưng gia căn tốt." Nang Liên thích gia đình hòa thuận vui vẻ. Quân Mộ Từ tán đồng gật đầu, sau đó xoay người chạy đến bàn trước, bế lên một đại điệp tấu chương, đi hướng Thẩm Chi Hàn. Thẩm Chi Hàn vừa thấy kia tấu chương, tức khắc liền ra đầu tê dại, nhắm thẳng Quân Nhan phía sau trốn, nhạc phụ Ta con có một ngày kỳ nghỉ, nếu ngươi muốn cướp độc nói, như vậy thỉnh bóc lột ngươi nữ nhi." Quân Nhan từ từ nhìn hắn một cái, nói tốt thế quản nghiêm đâu? Cái gì thời điểm không phải thê quản nghiêm? Thẩm Tri Hàn hỏi lại, hắn còn không có nghĩ ngươi đủ hảo đi. Quân Nhan nhìn thoáng qua kia điệp cao cao tấu chương, lại còn có không tính bản thượng, xem cũng ra đầu tê dại, thành thơ nhật tử qua quán, nhìn đến này đó cũng là thật sự sợ hài a. Cho nên Quân Nhan cười nhìn Quân Mộ Từ, "Cha, chúng ta ba người cùng nhau đi, sau đó buổi tối ăn bữa tiệc lớn, khao một chút." Quân Mộ Từ tưởng tượng đến chính mình bị bóc lột trong khoảng thời gian này, không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt, "Không cần." "Cha." Quân Nhan kéo xuống mặt già làm nũng. "Quân Mộ Từ, nữ nhi à, ngươi cũng là mau 30 người, hai hài tử nương, liền không cần ở cha trước mặt làm nũng hảo sao?" Quân Nhan nhăn khuôn mặt nhỏ, ủy khuất ế. Cha, quân mộ tử, tốt, khuê nữ. Hào đi, hào đi. Liên Tĩnh khuê nữ 100 tuổi, chỉ cần hắn còn sống, khuê nữ là có thể ở trước mặt hắn làm nũng. Khuê nữ một làm nũng, Liên Tĩnh là muốn bầu trời ngôi sao ánh trăng, hắn cũng là đồng ý. Cho nên, ba người liền cùng nhau phê tấu chương. Thẩm Chi Hàn cùng Quân Nhan ở trên bàn, hai người song song ngồi. Mà quân mộ tử bị an bài ở bàn nhỏ thượng. Hắn không nghĩ đường quá loé sáng bóng đèn. Chờ bọn họ vội xong lúc sau, bên ngoài trời đã tối rồi, màn đêm buông xuống. Trương 1901 không có sợ hãi. Quân Mộ Từ trực tiếp mề mặt nằm liệt ngồi ở ghế trên, "Nay hoàng đế thật không phải người làm sự, ta liền không hiểu, vì cái gì luôn có người muốn ngôi vị hoàng đế?" Hắn giam quốc này đó thời gian, liền tưởng đem ngôi vị hoàng đế chắp tay làm người. "Nghe ha, hắn không dám a." Những cái đó như hổ rình mỗi người, không cái kia là gan tạo phản a, cũng không cái kia chỉ số thông minh thống trị thiên hạ. Không chiếm được, vĩnh viễn ở xôn xao. Quân Nhan giật giật bả vai. Thẩm Tri Hàn nhìn, lập tức đứng lên, liền đứng ở Quân Nhan phía sau, cho nàng nhéo bả vai, nương tử vất vả. Quân Mộ từ nhìn, từ từ nói, "Con rể, ta cũng vất vả. Cho nên, có thể cho ta cái này cha vợ cùng xoa bóp bả vai sao?" Ân một quốc gia hoàng đế cho hắn miết bả vai, đủ hắn đi ra ngoài khoảng lạc. Thôi cả đời. "Ngươi tới a." Quốc trượng mệt mỏi, cho hắn miết vai gõ chân. Thậm chí hàn ra lệnh một tiếng, tức khắc tiến vào mười mấy xinh đẹp cung nữ. "Quân mộ tử, hắn không cần cung nữ a." "Khuyên nữ, phu quân của ngươi phải cho ngươi tìm mẹ kế." Quân mộ tử sau này lui, không cho những cái đó cung nữ tới gần. Giống như bọn họ là cái gì hồng hoang man thú giống nhau. Quân Nhan dương mắt nhìn như thế nhiều xinh đẹp mỹ nhân, nhìn nhìn lại nhà mình cha, tuy đã người đến trung niên, nhưng như cũ phong lưu bộ dáng. Vì thế nàng gật đầu tán đồng, ta cảm thấy tìm cái tiểu mẹ khá tốt, như vậy liền nhiều người đau ta. Quân Mộ Từ trực tiếp kháng cự, không cần. Kia kêu, kêu thái giám tới cấp ngươi hờn ớn. Thậm chí hẳn kiến nghị. Quân Mộ Từ càng là lúc đầu, ta không mệt, chính là bụng hảo đói, đi đi đi, chúng ta ăn cơm đi. Nói xong, sợ bọn họ lại nói cái gì, lập tức rời đi. Thậm chí hàn cùng quân nhan nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khẽ lắt đầu. Bọn họ vốn dị nghĩ, quân mộ từ già rồi, cũng là thời điểm có cái bạn, sẽ không quá cô đơn, nhưng nếu hắn không muốn, vậy quên đi. Đi ra ngoài như vậy lâu, trở về lúc ấy bá cái lẩu ăn. Mấy năm nay, nhưng thật ra hứng khởi cái lẩu, chẳng qua chính tông nhất hương vị, vẫn là ở trong hoàng cung, ngự trù ra tay. Bởi vì bọn họ thường xuyên ăn, cho nên người chủ nhất có kinh nghiệm. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, nói lên gần nhất bên ngoài thấy sự. Thì như Ninh Châu thành sự kiện. Còn có tới rồi một ít xa xôi địa phương, như cũng rất nghèo. Quân Mộ Từ cũng đi theo nói một ít ý kiến, hắn phía trước du lịch thời điểm, cũng phát hiện một ít vấn đề, cho nên hắn giám quốc thời điểm, cũng làm ra kế hoạch. Cuối cùng, mau ăn xong, sự tình cũng nói xong rồi. Quân Mộ từ uống một ngụm nước lạnh quả mơ canh, nhìn ngồi ở đối diện hai phu thê, đi ra ngoài nửa năm, các ngươi trở về, liền không hỏi một chút tiểu Lăng Thiên cùng tiểu Thanh điểm sao? Bọn họ thực hảo a, ta nhìn bọn họ chơi dã, đều còn không nghĩ trở về. Quân Nhan không để bụng. Nàng phái người, đi theo hai cái tiểu gia hỏa, đối bọn họ phát tín hiệu, cũng không biết, nhưng chỉ cần có nguy hiểm, sẽ phát tín hiệu, sẽ cầu cứu. Như thế lâu rồi, Bọn họ cũng không có thu được cầu cứu tín hiệu, xem ra bọn họ ở bên ngoài, huống vẫn là có thể. Nếu có thể, kia cũng không có gì hảo lo lắng. Chính là, có điểm tưởng hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa, còn có Mạc huynh thành cùng Đông Phương Hi kia hai tên gia hỏa, trừ bỏ viết thư thăm hỏi một chút, không cũng đến lúc này, còn không có ý trở về. Quả nhiên đều là tâm đại cha mẹ. Quân Mộ Từ kéo kéo khoe miệng, quả nhiên không có sợ hãi, năm đó ta tìm ngươi. chính là tìm được nỗi điên đâu. Kết quả, bọn họ này đối cha mẹ, thế nhưng tùy ý chính mình một đôi tiểu nhi nữ đi ra ngoài lãng. Chương 1902 tiểu khả ái đã về rồi. Quân Nhan cười khẽ, đó là không giống nhau, ta biết bọn họ quá thực hảo, hơn nữa bọn họ chỉ là đi ra ngoài chơi, cũng thực an toàn, tùy thời đều có thể trở về. Nhưng nàng liền không giống nhau. Nàng đó là liền thân cha mặt cũng chưa gặp qua. Cho nên thân tra mới có thể điên cuồng tìm. Quân mộ Từ Tán đồng gật đầu, chính là tưởng hai tiểu gia hỏa, tin cũng không thấy tới một cái, hơn nữa bọn họ cũng đi ra ngoài chơi nửa năm, cũng không biết trở về. Hắn tưởng hai cái tiểu gia hỏa, tưởng đầu đều mâu trọng. Bọn họ cũng mau trở lại. Quân nhăn cười. Nửa năm, ở bên ngoài cũng nên điên đủ rồi. Quả nhiên, không hai ba thiên, tiểu Lăng Thiên cùng tiểu Thanh Điểm liền đã trở lại. Con nhan chính buổi thẩm tri Hàn xem tấu chương, xử lý một ít quốc sự. Cha, mẫu thân. Rất xa, liền nghe thấy được tiểu thanh điểm giòn giòn thanh âm. Vừa nghe thanh âm, thẩm tri Hàn hưu một chút, liền đứng lên, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ bay đi ra ngoài. Mới vừa đứng lên con nhan, nói tốt tức phụ đệ nhất đâu. Vì cái gì ném xuống nàng một cái? Cha, sao a? Cha, cha. Con nhan đi đến đại môn thời điểm, Liên nhìn đến thậm chí Hàn ôm tiểu Thanh Điểm, nâng lên cao, tiểu Thanh Điểm thập phần vui vẻ kêu ư. Mà tiểu Lăng Thiên còn lại là đứng ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bị ôm áp hôn hít nâng lên cao muội muội, mãn nhan hâm mộ. Cha a, có thể hay không xem một cái ngươi nhi tử? Nhi tử ta cũng là ngươi thân sinh a. Lăng Thiên, quân nhan ôn nhu kêu ư. Vừa nghe đến như thế ôn nhu tiếng la, tiểu Lăng Thiên cặp kia quả nho mắt lập tức sáng lên. Hắn nhìn về phía Quân Nhan, Mậu Thân. Tiêu xong, hắn cũng đã bước tiểu chân dài, chiều Quân Nhan nhào tới. "Ừ, hắn mới không cần cha ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Mậu Thân mệt mỏi, hừ hừ, ôm ấp hôn hít nâng lên cao mới thoải mái đâu." Quân Nhan ngồi xổm xuống, mở ra hai tay, Tiểu Lăng Thiên nho nhỏ thân mình, cũng đã nhào vào tới, đâm cái đầy cõi lòng. "Mậu Thân, ta rất nhớ ngươi a." Tiểu Lăng Thiên mãi thanh mãi khí làm nũng. Quân Nhan nhìn nguyên bản bạch bạch nộn nộn cùng màn thầu dường như khuôn mặt, bởi vì bên ngoài phơi nhiều, mà trở nên có chút hắc khuôn mặt nhỏ, túi đầu ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng, dùng sức hôn một cái, mẫu thân cũng hảo tưởng tiểu Lăng Thiên. Đại khái là bị hôn, tiểu Lăng Thiên khuôn mặt nhỏ, tức khắc hiện lên một ít từng đỏ. Quân Nhan xem đều cười, ngoan nhi tử, mẹ ruột một chút. Nói, Quân Nhan liền thấu thượng chính mình mặt. Tiểu Lăng Thiên nhìn hạ Quân Nhan, có chút ngượng ngùng. nhưng vẫn là thoải mái hào phóng hôn nàng một ngụm. 3. Quân Nhan cười lập tức đem Tiểu Lăng Thiên cắp ôm lên, sau đó nâng lên cao. Tiểu Lăng Thiên tiếng cười như lục lạc giống nhau thanh thúy dễ nghe. Thẩm Chi Hàn ôm tiểu thanh điềm lại đây, nhìn Tiểu Lăng Thiên, "Tới, nhi tử, cha ôm một cái." Tiểu Lăng Thiên ôm chặt Quân Nhan cổ, trực tiếp cự tuyệt, "Không cần. Ai làm cha vừa rồi không ôm hắn, liền trước ôm muội muội. Cha nhưng không tìm kiếm ngươi ý kiến." Thẩm Tri Hàn bàn tay to đưa ra, liền đem Tiểu Lăng Thiên cấp ôm lấy. Tay trái Tiểu Thanh Điểm, tay phải Tiểu Lăng Thiên. Thẩm Tri Hàn vui vẻ cười lớn, sau đó bên trái thân một chút, bên phải thân một chút. Quả nhiên, vẫn là nhi nữ tại bên người muốn hảo. "Lới, nhi tử." Thân tra một ngụm. Thẩm Tri Hàn cũng tấu thượng chính mình khuôn mặt tuấn tú. Tiểu Lăng Thiên nghiêng đầu, tự tuyệt, không cần. Thẩm Tri Hàn nhướng mày nhìn ngạo kiểu Tiểu Lăng Thiên. lại lần nữa hỏi, thật sự không cần. Cha nếu là cậu ta, kia có thể suy xét một chút. Chương 1903 có điểm trướng mắt. Tiểu Lăng Thiên nhìn Thẩm Chi Hàn, tiểu biểu tình nói tiếp theo một cái đứng đắn cùng nghiêm túc. Thẩm Chi Hàn cười khẽ, "Hảo hảo, tiểu tổ tông, cha cầu ngươi." Thân cha một ngụm, "Ân." "Chính mình sinh tiểu tổ tông, quỳ cũng muốn hống." Xem hắn như thế sảng khoái, Tiểu Lăng Thiên lúc này mới miễn cưỡng gật đầu. Xem ở ngươi như thế có thành ý phân thượng, ta đây liền miễn cưỡng thân ngươi một ngụm đi." Nói, liền đôi tay ôm lấy thẩm chi hàn đầu, sau đó ở trên mặt hắn thật mạnh hôn một cái. Ân, không thấy ra nửa điểm miễn cưỡng, ngược lại thập phần vui. Một bên tiểu thanh điểm, che miệng cười, "Mẫu thân, ka ka ka cùng cha rất giống a." Đúng vậy, đều khẩu thị tâm phi, miệng chế nhưng thân thể lại thành thật. Quân nhan cũng cười gật đầu. Nàng sau này nhìn Không thấy được tiểu dạ dạ, cũng không thấy được dịch dương bọn họ, liền hỏi: "Những người khác đâu?" Tiểu dạ dạ nhớ nhà, liền về trước ra. Tiểu Lăng Thiên nói: "Tiểu thanh điểm trong chớp mắt, đại ca ca ca, đưa chúng ta đến Lăng Thành, liền rời đi nga." Kỳ thật, ở quân nhan cùng thẩm tri Hàn xuất hiện thời điểm, bọn họ liền biết Tiểu Lăng Thiên là cái gì thân phận. Rốt cuộc, lúc ấy quân nhan vẫn là đỉnh một đầu tóc bạc tới, thân phận của nàng, liền đoán đều không cần đoán. Đại ca ca ca. Quân Nhan nhướng nhướng mày. Tiểu Thanh Điểm lập tức gật đầu, rất là hưng phấn nói: "Đứng vậy, đứng vậy, xinh đẹp đại ca ca ca, lớn lên khả xinh đẹp, ta tưởng cùng hắn ở bên nhau, chính là đại ca ca ca nói có việc muốn hội, liền đi rồi." Quân Nhan nhìn ra Tiểu Thanh Điểm đối dịch dương không tha, điểm điểm luyến tiếc đại ca ca ca. Tiểu Thanh Điểm thẳng gật đầu: "Đứng vậy, nhưng luyến tiếc tưởng vĩnh viễn cùng đại ca ca ca ở bên nhau." Giống cha cùng mẫu thân giống nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Thẩm Chí Hàn, Mạc Danh cảm thấy chính mình còn không có dưỡng thành cải điệu, cứ như vậy bị cùng. Bất quá không quan hệ, tiểu thanh điễm mới 3 tuổi đại, thực mau liền quên mất. Bất quá ngẫm lại, về sau chính mình quên nữ, là nhà người khác, phải bị người cưới đi, tức khắc liền hảo tâm đau a. Nghĩ như vậy, hắn liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua khuôn nhan. "Hảo đi, cưới nhà người khác nữ nhi." Dù sao cũng phải gả một cái nữ nhi. Đột nhiên, giống như đã hiểu nhạc phụ tâm tình, Quân Mộ Từ là không tới gần nghị sự điện, rốt cuộc gần nhất, hắn liền phải bị lôi kéo cùng nhau xem tấu chương, cho nên đều là có xa lăng không, trốn rất xa. Nhưng là ăn cơm thời điểm, là đúng giờ đến, cùng định rồi đồng hồ báo thức dường như. Vì thế, hắn thành thôi đi vào phòng khách. Mẫu thân ăn, cha ăn, cả cả ca, ca ăn. Tiểu Thanh Điểm vụng về cầm chiếc đũa Cấp 3 người gắp đồ ăn. Nhìn đến 2 cái đột nhiên xuất hiện tiểu bảo bối, quân mộ tử trừng lớn 2 mắt, ngẳng đầu nhìn nhìn sắc trời, buổi tối không sai à. Chẳng lẽ hắn xuất hiện ảo giác. Vì thế, hắn dơ tay xoa xoa mắt, 2 cái tiểu bảo bối còn ở trước mặt. Ông ngoại. Tiểu lăng tiên trước phát hiện chính mình đầu bị ông ngoại, vì thế nãi thanh nãi khi kê ơ. Tiểu thanh điểm ngẳng đầu nhìn xoa mắt quân mộ tử, lập tức điểm điểm kê ơ, ông ngoại. Ai hưu. Nghe hai tiếng nhi giòn ngoài thành, Tiêu Quân mộ từ tâm đều mềm. Này nơi nào là ảo giác, này căn bản chính là thật sự. Ông ngoại tâm can bảo bối a, các ngươi cái gì thời điểm trở về a? Quân mộ từ bước nhanh đi vào, tưởng ngồi ở hai cái tiểu bảo bối chung gian, nhưng là ngồi không đi vào, đành phải ngồi một bên. Nhưng hắn xem hai tiểu bảo bối ánh mắt kia, hẳn không thể phụng ở lòng bàn tay, hảo hảo yêu thương. Ân, đột nhiên cảm thấy khuê nữ cùng con rể Ở chỗ này có điểm chứng mắt. Trước Chứ 1904 cho nên còn có thể ăn sao. Tiểu Thanh Điểm đem chính mình chén, đoan tới rồi Quân Mộ Từ trước mặt, chúng ta trở về hai cái canh giờ nga. Tiểu Lăng Thiên gật đầu, mỗ thân phái người đi tìm ông ngoại, nhưng là không tìm được. Quân Mộ Tử, hắn trốn đến Lãnh Cung trăm năm lão trên cây thừa lương đi, những cái đó công nhân có thể tìm được hắn mới kỳ quái. Cảm giác sai mất thấy hai cái tiểu bảo bối chân quý thời gian. Ngao ô, hảo tâm đau. Lần sau hắn không hề ngủ láo trên cây. Tiểu bảo bối, có hay không tưởng ông ngoại? Quân mộ từ nhìn hai cái cháu ngoại, một viên lao tâm, đều ôn nhu sắp hóa rớt. Tiểu thanh điểm gật đầu, cần thiết tưởng, một ngày tưởng ông ngoại rất nhiều lần đầu. Tiểu lăng thiên bình tĩnh gật đầu, tưởng. Thật là ông ngoại tâm can bảo bối, tới tới tới, an đường. Quân mộ từ chạy nhanh từ nạp dưới đào đường khối, còn có hồ lâu ngào đường. Dù sao một đống đồ ăn vặt, ngáy mắt liền chất đầy hắn trước mặt. Tiểu Thanh Điểm vừa thấy, tức khắc hai mắt sáng ngời, "Oa, wow. thật nhiều ăn ngon a." Cảm giác phải chảy nước miếng. Tiểu Lăng Thiên nhìn thoáng qua, yên lặng lột một mẩu cơm, Mẫu thân nói, "Trước khi dùng cơm sau khi ăn xong một giờ, không được ăn đồ ăn vặt." Hắn là ngoan bảo bảo, hắn nhất nghe lời. Tiểu Thanh Điểm vừa nghe, lườm lườm mắt, tức khắc liền ẩm ướt rồi, khuôn mặt nhỏ cũng suy sụp. Rất là uy khuất ngẩng đầu nhìn khuôn nhan, nhìn Thẩm Chi Hàn, ngoại thành mại khí làm nũng, "Cha, Mẫu thân, hảo muốn ăn a. Các ngươi mau xem ta a, ta đều chảy nước miếng đâu." Bảo bảo như thế đáng thương, không cho bảo bảo ăn sao? Không cho bảo bảo ăn nói, nhìn bảo bảo như thế đáng thương biểu tình, các ngươi liền sẽ không đau lòng sao? Dù sao không cho nàng ăn, nàng tâm là đau. Khuôn nhan nhìn thoáng qua, nhàn nhạt hỏi, "Cha, Ngươi này đó đồ ăn vặt, đều cái gì thời điểm? A. Quân Mộ từ ngây ra một lúc, sau đó nghĩ nghĩ, giống như nửa năm nhiều đi. Nay đó vẫn là nửa năm trước du lịch thời điểm, nhìn đến ăn ngon, liền mua, tắc toàn bộ nạp giới, liền nghĩ mang về tới cấp hai cái tiểu cháu ngoại ăn, cấp khuê nữ ăn. Ai biết? Hắn trở về phát cái không. Sau đó này đó đồ ăn vặt sao, tự nhiên cũng chính là phóng tới hiện tại. Quân Nhan nhướng nhướng mày, cho nên còn có thể ăn sao? Quân Mộ Tử, Hàn Nhiên lặng đem đồ ăn vặt đều cất thu hồi tới. Quay đầu liền nhìn đến ngoại tôn nữ kia đầy mặt thất vọng đến sắp khóc biểu tình, xem hắn tâm tức khắc liền phải nát, vội vàng nói, "Chờ ngày mai, ông ngoại mang các ngươi ra cung mùa, muốn ăn cái gì, liền ăn cái gì." "Hảo, cảm ơn ông ngoại." Tiểu Thanh Điểm tức khắc liền vui vẻ. Cách bối thân Quân mộ từ liền vây quanh chính mình hai cái bảo bối chó ngoại, hỏi bọn hắn ở bên ngoài đều làm gì, đều có cái gì kiến thức. Tiểu Thanh Điểm trong mắt cũng chỉ có đại ka ka ka, nói đều là đại ka ka ka sự tích. Tiểu Lăng Thiên tương đối an tĩnh, ngẫu nhiên sửa đúng một chút tiểu Thanh Điểm, miễn cho nàng khó lạc, thổi qua đầu. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ở bên nhau, là trên đời này hạnh phúc nhất sự. Quân mộ từ nhìn hai cái bảo bối chó ngoại đều biến đen, đau lòng không được. Bất quá, nghe bọn hắn nói lên bên ngoài thế giới cái kia ánh mắt, liền cảm thấy đáng giá. Bọn họ ngày hôm sau liền đi ra ngoài xem tiểu Dạ Dạ, tiểu Dạ Hỏa tưởng cha mẹ. Tiểu Dạ Dạ ủy khuất ba ba mắt, phiếm trong suốt hơi nước, "Gì? Cha Mẫu thân không cần ta sao?" Hắn hảo tưởng cha Mẫu thân a. Đi ra ngoài nửa năm, tiểu Dạ Dạ nói chuyện, đã thực nhanh nhẹn, cũng học xong như thế nào biểu đạt chính mình. Mới nửa năm, tiến bộ liền như thế to lớn. Chương 1905 hủy khuất tiểu Dạ Dạ. Quân Nhan ôm tiểu Dạ Dạ, ôn nhu nói: "Sẽ không, cha mẹ ngươi yêu nhất ngươi, chính là tiểu Dạ Dạ, bọn họ chỉ là có việc trì hoãn, còn không có trở về." Tiểu Dạ Dạ vẫn là ủy khuất ba ba, thật sự không phải bởi vì ta chạy loạn, cha mẹ sinh khí, không cần ta sao? Quân Nhan thật mạnh gật đầu: "Đương nhiên không phải, cha mẹ ngươi biết ngươi đi ra ngoài trời, hơn nữa bởi vì có tiểu Lăng Thiên cùng tiểu Thanh Điềm ở Bọn họ thực hiện tâm. Kia cha mẫu thân cái gì thời điểm sẽ trở về đâu? Tiểu Dạ Dạ ủy khuất đều rất kim đầu đầu, tiểu Dạ Dạ hảo tưởng bọn họ mỗi ngày đều suy nghĩ. Ra cửa ngày đầu tiên, cảm thấy bên ngoài hảo hảo chơi, ngày hôm sau, đến hảo ngoạn, ngày thứ ba, hắn liền bắt đầu tưởng cha mẫu thân. Nghĩ, mỗi đêm mẫu thân ôm hắn ngủ, còn sẽ cho hắn kể chuyện xưa, ôn thanh tế ngữ. Chính là hiện tại qua nửa năm, Hàn Tổng cảm thấy chính mình sắp quên cha mẹ trông như thế nào. Thật đáng sợ, tổng cảm thấy cha mẹ lại không trở lại, hắn liền phải không cha mẹ, hắn chính là cái cô nhi. Càng muốn, tiểu Dạ Dạ liền càng cảm thấy đáng sợ, liền càng ủy khuất. Sau đó có thể là Quân Nhan ở, ủy khuất dâng lên, lập tức liền kéo ra giọng nói gào khóc, oa, ta muốn cha mẫu thân, ta hảo tưởng bọn họ. Quân Nhan vội vàng an ủi tiểu Dạ Dạ, bọn họ thực mau trở về tới. Thậm chí hàn nhìn khóc thực hung tiểu dạ dạ, đang xem xem đứng ở bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh tiểu thanh điểm cùng tiểu lang thiên, các người hai cái bên ngoài, liền không tưởng chúng ta sao. Tiểu thanh điểm cùng tiểu lang thiên, giống như, không có tiểu dạ dạ tưởng như thế lợi hại, nhưng đương nhiên không thể giảng nói thật ta. Tưởng, mỗi ngày đều tưởng cha mẫu thân một trăm lần. Tiểu thanh điểm lập tức gật đầu, nói kêu kêu một cái chân thành. Ân, không có nói dối. Tuyệt đối không có. Bọn họ khẳng định là không có nói dối. Bọn họ là chân thành hảo hải tử. Tiểu lăng tiên gật đầu, ta so tiểu thanh điểm nghĩ nhiều một lần. Quân nhan nhìn khóc càng ngày càng hung tiểu dạ dạ, vội vàng chấn an. Nhưng tiểu dạ dạ phỏng trừng thật sự tiểu, lần này là thật thương tâm, khóc đều nửa giờ, còn ở khóc, khóc không nước mắt, giọng nói đều ách, vẫn là ở đứt quán cụt khịp, quá làm người đau lòng. Tiểu dạ dạ. Tiểu Dạ Dạ ghé vào khuôn nhan trên vai, khóc sắp ngủ rồi, đột nhiên nghe được thật cẩn thận tiếng la, nháy mắt liền ngẩng đầu, nhìn về phía sân khấu. Chỉ thấy nửa năm không thấy cha Mâu Thần đã đứng ở sân khấu. Không đúng, là cha có Mâu Thần, đứng ở sân khấu. Vì thế, hắn nháy mắt dừng lại khóc, hai mắt sáng ngời, há mồm liền phải kêu, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, mặt một phiết, không rên một tiếng, liền hừ một tiếng đều không có, liền ghé vào khuôn nhan trên vai. Mạc Khuynh Thành trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đông Phương Hi, "Ta liền cùng ngươi nói, mang theo Nhi Tử đi, ngươi không mang theo, hơn nữa vừa rồi ta nói, Nhi Tử khóc, ngươi cũng không tin, người khác là hồ cha, ngươi khen ngược, là hồ nhi tử." Đông Phương Hi liên tục gật đầu, "Là là là, tức phụ giáo huấn chính là." "Ừ ừ, tức phụ lớn nhất, nói cái gì đều không thể phản bác." "Vậy ngươi còn không bỏ ta xuống dưới?" Mạc Khuynh Thành nhìn tiểu gia hỏa ghé vào khuôn nhan trên lời không để ý tới nàng, cấp không được. Đông Phương Hi không đem Mạc Khuynh Thành vòng, mà là đi tới bọn họ trước mặt, mới đưa nàng đôn xuống, còn nhỏ tâm đỡ, ngươi tiểu tâm một ít. Mạc Khuynh Thành lúc này, nơi nào còn quản ngày đó, liên nhìn chính mình bảo bối nhi tử không để ý tới nàng, tâm đều phải nát. Chương 1906 mang thai. Nàng hướng về phía tiểu Dạ Dạ cười, "Tiểu Dạ Dạ." Tiểu Dạ Dạ không nói lời nào, thay đổi một bên mặt, nam bỏ Mạc Khuynh Thành liền lại thấu đi lên, Mẫu thân không có không cần ngươi, thật sự. Tiểu Dạ Dạ liền lại thấu một bên đi, giận dỗi không xem, nhưng lại lại rất muốn xem. Tiểu Dạ Dạ, làm Mẫu thân ôm một chút đi. Mạc Khuynh Thành nhìn Tiểu Dạ Hỏa thật không để ý tới nàng, tâm đều phải nát. Đông Phương Hi cũng ở một bên nói, chúng ta vốn dự tính toán liền đi ra ngoài một tháng, nhưng gặp điểm sự tình, cho nên liền trì hoãn, Tiểu Dạ Dạ, cũng đừng sinh cha mẹ khí, được không? Tiểu Dạ Dạ ghé vào quân nhan trên vai, ủy khuất đâu. Kỳ thật hắn rất muốn ôm một cái, nhưng lúc này, chính là Mạc Danh Sinh khí, chính là Sinh khí hoa. Nói tốt một tháng a, kết quả nửa năm. Hảo đi, tuy rằng chính mình cũng ở bên ngoài nửa năm, nhưng hắn lại thật sự hảo tưởng cha Mẫu thân, cảm giác cha Mẫu thân không cần hắn a. Tiểu Dạ hỏa giận dỗi đâu, một lát liền hảo. Quân nhan ôm tiểu Dạ Dạ xoay người, nhìn đến Mạc huynh thành sắc mặt có chút bạch. Khun Thành, ngươi sắc mặt như thế bạch, xảy ra chuyện gì sao? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Vừa nghe lời này, vừa mới còn nằm bò tiểu gia hỏa, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn mà Khun Thành, quả nhiên thoạt nhìn sắc mặt không phải thực tốt bộ dáng. Mà Khun Thành xem tiểu gia hỏa ngẩng đầu xem nàng, vui sướng không thôi, ta không có việc gì, nhi tử, tới, mỗ thân ôm một chút. Tiểu Dạ Dạ vốn đang lả rời rắm, nhưng nhìn đến nhà mình mỗ thân bộ dáng này, Tức khắc liền dầu dĩ triều nàng mở ra hai tay, muộn thanh muộn khí, rất là hủy khuất, ôm. Này muộn thanh muộn khí ôm, nháy mắt làm mạc huynh thành tâm đều hóa, vội vàng dôi tay đem tiểu ra hỏa cấp ôm lấy. Nga ô, thật là quá đáng yêu, tiểu bao tử giống nhau ôm, còn ngại hương ngại hương. Mạc huynh thành một ôm, tiểu dạ dạ nháy mắt liền không cáo kỉnh, ôm như khẩn. Cha mẫu thân đã trở lại, hắn có cha mẫu thân, thật vui vẻ. Ơn. Về sau không phải là cô nhi. Đông Phương Hi ở một bên nhìn, thật cẩn thận thủ hai người. Tiểu Dạ Dạ là thật quý khuất, cho nên cũng liền náo loạn một chút tính tình, thực ngo thì tốt rồi. Quân Nhan xem Mạc Khuynh Thành sắc mặt là thật sự không tốt, quan tâm hỏi: "Khuynh Thành, ngươi sắc mặt như thế bạch, không có việc gì đi?" "Không có việc gì, chỉ là thân thể có chút khó chịu." Mạc Khuynh Thành méo tiểu Dạ Dạ mặt, vui vẻ ở trên mặt hắn hôn một cái, mẫu thân yêu nhất đại bảo bối. Đông Phương Hy xem quân nhan như thế lo lắng, liền nói, Khuynh Thành chỉ là có thai, hơn nữa một đường bốn ba, có chút ăn không tiêu, cho nên mới như vậy. Có. Quân nhan nghe chừng lớn mắt, liền nhìn về phía mặt Khuynh Thành bình thản bụng, mấy tháng. Nhìn còn không hiện hoài đâu. Hai tháng, đúng là thai ngẽn thời điểm, hơn nữa lúc này đây, so lần trước còn muốn lợi hại, nàng là ăn cái gì phun cái gì, lộ đều sẽ không đi rồi, cả người đều là hư. Đông Vương hi nói, Mạc Khuynh Thành cười, ta nào có như vậy nhược. Quân Nhan cười, sau đó liền nhìn đến Tiểu Dạ Dạ nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Thành mặt, còn đầy mặt nghi hoặc, xem ra còn không hiểu. Tuy rằng có thai, nhưng không cần xem nhẹ Tiểu Dạ Dạ, đặc biệt là các ngươi rời đi nửa năm, hắn hiện tại thực không cảm giác an toàn, về sau cũng không cần thiên tiểu nhân, nhất định phải công bằng, bằng không Tiểu Dạ Dạ sẽ thực thương tâm. Quân Nhan trầm giọng đối bọn họ nói, Tiểu nhân yêu cầu chiếu cố, giống nhau cha mẹ lại thích kêu đại làm tiểu nhân. Như vậy thực không công bằng. Cho nên, nàng cần thiết nhắc nhở bọn họ. Chương 1907 bình đẳng hạnh phúc. Sinh nhị thai có thể, nhưng nhất định phải công bằng, phải cho đủ tiểu Dạ Dạ cảm giác an toàn, không thể làm hắn cảm thấy cha mẹ ái đều bị đoạt đi rồi. Mạc huynh thành ôm chặt tiểu Dạ Dạ, ta biết, tiểu Dạ Dạ chính là chúng ta đại bảo bối, là chúng ta yêu nhất. Vậy ngươi cần phải cùng tiểu Dạ Dạ nói rõ ràng, chẳng sợ hắn bây giờ còn nhỏ, nhưng cũng muốn nói với hắn. Mạc Khuynh Thành liên tục gật đầu, ta biết, bất quá hôm nay liền tính, hôm nào rồi nói sau. Tiểu Dạ Hỏa nhìn đến nàng, dính ở trên người nàng đều không buông tay, cũng thật là quái đáng thương. Quân Nhan nhìn tiểu Dạ Dạ ôm chặt Mạc Khuynh Thành, ư một tiếng, lại xem nàng sắc mặt như thế tái nhợt, lần này đi như thế lâu, là phát sinh cái gì sự sao? Nay vừa đi chính là nửa năm, bọn họ nguyên bản tính kế hảo thời gian, nhiều nhất 2 tháng. Nhưng nay vừa đi, chính là nửa năm. Mạc huynh thành gật đầu, gặp được Đông Phương gia tộc, có một số việc giải quyết một chút. Quân Nhan đối bọn họ kiếp trước không phải thực hiểu biết, chỉ biết bọn họ hai người cũng là thập phần không dễ dàng. Hiện tại có thể bình yên vô sự, thả còn có thể tại cùng nhau, kia đều là tốt. Quân Nhan bọn họ ở quốc sư phủ ăn cơm chiều, mới hồi cung, Một đoạn này thời gian, nàng chính là thấy được tiểu Dạ Dạ đối Mạc Khuynh Thành dính độ, quả thực dán lên hận không thể một lần nữa hồi nàng trong bụng giống nhau. Bất quá tiểu Dạ Dạ xem Mạc Khuynh Thành thật sự không thoải mái, cũng là thực săn sóc. Ai nói, nữ nhi mới là tiểu lão đông? Ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi tử, cũng là có thể. Quân nhân bọn họ trở lại trong cung, hai người một người mang theo một cái ngủ. Tiểu Lăng Thiên cùng tiểu Thanh Điểm hai anh em tuy rằng còn ở cùng phòng ngủ, Nhưng là từng người ngủ một cái giường. Quân Nhan nhìn hai tiểu hài tử an tĩnh ngủ, nhìn nhìn lại bên cạnh người Thẩm Chi Hàn, cười khẽ, liền hy vọng về sau chúng ta bình bình đạm đạm hạnh phúc, không có cái gì sóng to gió lớn. Hiện giờ chúng ta tuy ở Bạch Lang quốc, nhưng chúng ta thực lực đã là nhất đỉnh, còn có ai có thể thế nào chúng ta? Thẩm Chi Hàn cười khẽ. Lời nói bên trong rất là cuồng ngạo. Nhưng bọn hắn, xác thật có cái này cuồng ngạo tư bản. cô nương cười gật đầu, đứng vậy, đã là đứng ở đỉnh, trở thành người mạnh nhất, lại đại song gió, cũng đều không kịp mấy năm trước. Như bọn họ theo như lời, kế tiếp nhật tử là thực bình đạm, nhưng thực hạnh phúc. Thẩm Cung Thẩm Tinh Nguyệt đã là thông qua khảo nghiệm, đi tới Bạch Lăng quốc, bất quá tái kiến thời điểm, đã là năm thứ 2. So sánh với mới gặp thời điểm, thẩm đã có thiếu niên bộ dáng, mà thẩm tinh nguyệt cũng rõ ràng dài quá vóc dáng, không hề là nhóc con một cái. Lại xem hắn, quân Nhan cùng Thẩm Tri Hàn cũng cảm thấy thời gian quá trôi mau. Nay dọc theo đường đi, còn thuận lợi. Thẩm Tri Hàn quan tâm hỏi, Thẩm cung kính trả lời, có thể đi vào lão gia bên người, chính là thuận lợi. Hắn nghĩ tới ân nhân cứu mạng Tôn Quý, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng Tôn Quý đến nước này, ân nhân là Bạch Lăng quốc đế hậu, là tinh nguyệt đại lục trong truyền thuyết mạnh nhất vợ chồng. Thẩm Tri Hàn cười cười, xem ra tới Một đoạn này khảo nghiệm vẫn là làm cho bọn họ trưởng thành rất nhiều, hai người cũng đều đều có một ít thực lực. Nhìn, cũng là cái không tồi mẩm. Quân Nhan mang theo Tiểu Lăng Thiên cùng Tiểu Thanh Điểm lại đây, A Hàn. Cha. Dài quá vóc dáng Tiểu Thanh Điểm, như cũ nhuuyễn manh nhào hướng Thẩm Chi Hàn. Vừa thấy đến bảo bối nữ nhi, Thẩm Chi Hàn tâm tức khắc liền mềm, đem tiểu nha đầu ôm ở trong lòng ngực, nhìn trên mặt nàng trẻ con phì so sánh với năm trước, lại cởi chút Đáng yêu chung mang theo chút mỹ bạo. Trước 1908 lại gặp nhau. Hắn liền cười nhéo nhéo tiểu nha đầu mặt, có phải hay không xảo mẫu thân? Tiểu thanh điểm mềm mại làm nũng, bảo bảo mới không có đâu, bảo bảo là tưởng cha, mới xảo mẫu thân mang bảo bảo tới. Tiểu lăng thiên dương mắt liếc nàng liếc mắt một cái, người nói lời này là nghiêm túc sao? Mội mội rõ ràng chính là nghe được cha cho bọn hắn tìm thị vệ cùng tỷ nữ, cho nên mới gấp không chờ nổi tới, hào đi. Nàng tới phía trước, nhưng chưa nói nửa câu tưởng cha nói. "Tiểu nha đầu, nay miệng cũng là rất có thể xả a." Quân Nhan nhìn một cao một thấp đứng hai cái tiểu hài tử, tuy rằng so sánh với năm trước, biến hóa rất lớn, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Là chuột cùng nhóc con a, thật là càng lớn, càng tốt nhìn. Quân Nhan nhìn bọn họ, nhợt nhạt cười. Thẩm cung Thẩm Tinh Nguyệt hai người lập tức hành lễ, gặp qua phu nhân. Bọn họ vẫn là thói quen tính như vậy kêu nàng. Tiểu lăng thiên cùng tiểu thanh điểm lúc này đều tò mò nhìn bọn họ hai cái, kêu bộ ráng tựa hồ muốn đem bọn họ nhìn thấu, còn muốn hiểu biết bọn họ. Đây là cha mẹ cho ta tìm bên người thị vệ. Tiểu thanh điểm đầu tiên là ngẩn đầu nhìn thầm, trước mắt, nghĩ thầm, cái này đại ca ca tuy rằng cũng lớn lên đẹp, nhưng là không có đại ca ca ca lớn lên đẹp, nàng vẫn là càng thích đại ca ca ca. Còn có cái này nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu muội muội, hảo nhỏ gầy nga, như thế tiểu, liền phải làm nàng ti nữ, có điểm đáng thương đâu." Thẩm cung Thẩm Tinh Nguyệt thoải mái hào phóng mặc cho bọn hắn nhìn. "Bà bối, cái này kêu Thẩm Tinh Nguyệt." Thẩm Chi Hàn chỉ vào tiểu nữ Hải, sau đó túi đầu Ôn Nhu hỏi tiểu Thanh Điểm, "Làm nàng làm ngươi ti nữ, về sau gần đây thân hầu hạ ngươi, được không?" Tiểu Thanh Điểm nhìn Thẩm Tinh Nguyệt lớn lên tiểu xảo đáng yêu, chính là nhỏ gầy một chút. Hơn nữa cũng rất thảo hỷ, liền ngoan ngoãn gật đầu, "Hảo nga, bảo bảo thực thích nàng." Thẩm Tinh Nguyệt vừa nghe, lập tức đối tiểu Thanh Điểm hành lễ, "Tỳ nữ Tinh Nguyệt gặp qua tiểu thư." Tiểu Thanh Điểm tức khắc điểm điểm cười, "Về sau chúng ta muốn cùng nhau trưởng thành đâu, ngươi muốn chơi với ta nha." Thẩm Tinh Nguyệt lại lần nữa quy củ hành lễ, "Đúng vậy." "Lăng Thiên, đây là Thẩm, ngươi nguyện ý làm hắn làm người cận thân thị vệ sao?" Quân Nhan chỉ vào Thẩm hỏi tiểu Lăng Thiên. Tiểu Lăng Thiên không có như vậy mau trả lời, mà là rơ lên đầu nhỏ nhìn thầm, sau đó hỏi ra chính mình nghi vấn: "Cha, mẫu thân, vì cái gì bọn họ cũng đi theo họ thầm đâu?" Hắn tuy rằng tiểu, nhưng vẫn là hiểu được, chỉ có cha mẹ hài tử mới có thể theo chân bọn họ giống nhau họ. Không hiểu liền hỏi, đây là một cái hảo thói quen. Cho nên, Quân Nhan cũng thực kiên nhẫn trả lời, bởi vì bọn họ không có tìm được cha mẹ, hơn nữa về sau đi theo các người Đó là cả đời, là có thể ban họ. Tiểu Lăng Thiên nghe không phải thực hiểu, nhưng cũng không phải không hiểu, cho nên hắn non nớt nga một tiếng. Kia hắn sẽ cả đời trung tâm ta sao? Tiểu Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Chí Hàn. Từ gia cùng trở về về sau, cha nhưng không thiếu dạy hắn, nói cho hắn, về sau này ngôi vị hoàng đế là của hắn, phải hảo hảo học tập, hơn nữa chủ yếu chính là xem người, phải có nhất định trung tâm người. Tóm lại, hắn học cái hiểu cái không? Nhưng hiện tại là thích hợp dùng tới sở học tri thức." Thầm gật đầu, lập tức trả lời, thuộc hạ cả đời nguyện trung thành thiếu gia. "Vậy ngươi biết cái gì là nguyện trung thành sao?" Tiểu Lăng Thiên nhìn thầm, "Ngươi trả lời, ta vừa lòng, ta mới quyết định, muốn hay không làm ngươi làm ta bên người thị vệ." Thầm Như cũng không có ngẩng đầu, thái độ cực cung kính, "Thiếu gia xin hỏi." Chương 1909 tiểu đại nhân. Tiểu Lăng Thiên nghĩ muốn hỏi vấn đề Sau đó học dạy hắn đọc sách thái sư giống nhau, tay nhỏ nhi bối ở phía sau bối, sau đó vòng quanh thầm đi rồi một vòng, mới ngừng ở hắn trước mặt. "Tiểu Lăng Thiên, ngươi vì cái gì phải làm ta thị vệ đâu?" Thâm trả lời, thuộc hạ mệnh là lão gia cùng phu nhân cứu, vì báo ân, cũng vì cường đại, sau này có lạ, cho nên nghe bọn hắn an bài, tới làm thiếu gia bên người thị vệ. Đây là hắn chân thật ý tưởng, không có nửa điểm khoa trương. cũng không có bất luận cái gì giấu giếm. Tiểu Lăng Thiên ra dáng ra hình gật đầu, "Vậy ngươi xác định cả đời chỉ trung tâm ta mà sẽ không phản bội sao?" Thẩm đúng sự thật trả lời, "Thuộc hạ tuy từ nhỏ sinh hoạt ở phố phường hẻm nhỏ, nhưng thuộc hạ biết rõ, Tích Thủy tri ân hẳn là ân duyên tương báo, vì báo ân, trung tâm bảo hộ thiếu gia là thuộc hạ tiến điều." Nghe như vậy thường thường một chuòe nói, Tiểu Lăng Thiên nhíu nhíu mày, bởi vì hắn nghe không phải thực hiểu. Cho nên Hắn lại hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy, như thế nào mới tính tuyệt đối trung tâm?" Nay vấn đề liền có chút khó khăn, bởi vì này căn bản là không có một cái độ, ai cũng không biết nên như thế nào trả lời. Thầm ngẩng đầu nhìn, chẳng sợ hắn quỷ, trước mắt tiểu thiếu gia đứng, cũng chỉ là cùng hắn giống nhau cao. Chính là kia non nớt khuôn mặt nhỏ, kia nhỏ yếu thân thể, đã có lao ra khí độ. Đừng nhìn hắn là cái 4 tuổi tiểu hài tử, những này tuyệt đối không phải một cái có thể lừa gạt tiểu hài tử. Thiếu gia chỉ cần phân phó thuộc hạ, thuộc hạ bất quá hỏi nguyên nhân chấp hành, chỉ cần không thiếu gia phân phó, thuộc hạ chỉ nghe lệnh ngài một người. Thẩm Nghiêm Túc trả lời, không có nửa điểm có lệ. Tiểu Lăng Thiên lại ra dáng ra hình gật gật đầu, sau đó hỏi, vậy ngươi cuối cùng là nghe ta, vẫn là nghe ta cha mẹ? Thẩm không có do dự trả lời, ngài cùng lão gia phu nhân, ý kiến nhất trí, thuộc hạ không cần lựa chọn. Nếu là ý kiến cung hợp, kia thuộc hạ nghe ngài, bởi vì thuộc hạ thành ngài cận thân thị vệ, vậy chỉ nghe ngài một người. Thẩm Tri Hàn cùng quân Nhan nghe thấy cái này đáp án, hơi nhướng mày, hiển nhiên đối như vậy trả lời, vẫn là thực vừa lòng. Hơn nữa, bọn họ cũng không nghĩ tới, Tiểu Lăng Thiên sẽ hỏi như thế nghiêm túc, còn tưởng rằng chỉ là con nít con nôi hỏi chuyện đâu. Tiểu Lăng Thiên nghe xong, cũng pha vừa lòng gật đầu, sau đó lại vòng quanh thẩm dạo qua một vòng. lại lần nữa dừng lại, ngươi trả lời, ta thực vừa lòng, bất quá thực lực của ngươi, ta không rõ ràng lắm, nếu muốn lưu lại, còn cần nỗ lực. Được đến tiểu chủ nhân tán thành, Thẩm Thức vui vẻ, nhưng hắn một mặt, trả lời, đứng vậy. Đứng lên đi. Tiểu Lăng Thiên chiều hắn, hơ hơ giơ tay. Thẩm tùy theo đứng lên. Tiểu Lăng Thiên xoay người đối Thẩm Chi Hàn cùng Quân Nhan, cảm ơn cha mẹ. Quân Nhan sùng lịch sờ sờ tiểu Lăng Thiên đầu. Các ngươi chính mình thích liền hảo." Tiểu Lăng Thiên ân ân gật đầu, "Sẽ, nếu chúng ta không thích, sẽ thay đổi người." Rất nhiều chuyện, cha mẹ là cho bọn họ làm lựa chọn, làm cho bọn họ có quyền tự chủ. Thẩm Chi Hàn phất phất tay, "Được rồi, các ngươi liền đi về trước, cũng mang Thẩm cùng Tinh Nguyệt trở về làm quen một chút." "Tuất, cha." Tiểu Thanh Điểm cười rất là điềm mỹ. Tiểu Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, "Cha hôm nay không kiểm tra ta công khóa sao?" Hôm nay liền không tra xét, các ngươi đi về trước đi." Thẩm Tri Hàn lại lần nữa phất tay. "Chạy nhanh rời đi, đừng làm trở ngại hắn cùng tức phụ hai người thế giới. Đến nỗi Tiểu Lăng Thiên công khóa, hoàn toàn không cần lo lắng. Trước 1910 có phải hay không mau sinh." Tiểu Lăng Thiên cùng Tiểu Thanh Điểm, từng người mang theo người rời đi. Khuôn nhan ở Thẩm Tri Hàn bên cạnh người ngồi xuống, nhìn đặt ở bản thượng tấu chương, lại làm một ít lông gà vỏ tỏi sự. Xem này đó, cũng thật là xem đau đầu. Thẩm Tri Hàn nghiêng đầu nhìn Quân Nhan, bọn họ có phải hay không nên đi ra ngoài giàn luyện. Nghe được lời này, Quân Nhan kéo kéo khóe miệng, bọn họ năm trước mới đi ra ngoài điên rồi nửa năm. Năm trước sự đã xem như một loại giàn luyện. Hào đi, kia vẫn là trước làm cho bọn họ đánh hảo cơ sở, lại quá 2 3 năm, lại thả ra đi giàn luyện đi. Thẩm Tri Hàn có chút thất vọng gật đầu. ôn nhan bật cười duỗi tay điểm điểm hắn đầu, "Đường Tấn Nghị, chúng ta hai người thế giới, hai tử lớn lên mau, quay đầu lại trưởng thành, không cần chúng ta, có ngươi khóc." Thẩm Chi Hàn chỉ cảm thấy lời này có chút xa xôi, "Không cần chúng ta sao?" "Không dám tưởng tượng a." Tiểu Thanh Điểm như vậy đáng yêu nữ nhi, về sau sẽ không cần hắn, sau đó muốn người khác. Chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy tâm hảo mệt a. Từ trước đến nay chỉ có cha mẹ không rời đi hài tử. Không có hài tử không rời đi cha mẹ." Quân Nhan nhìn hắn nói, "Cho nên, mấy năm nay ta tưởng hảo hảo bồi hai đứa nhỏ." Thẩm Tri Hàn tán đồng gật đầu, "Nói rất đúng. Xem hắn 3 tuổi phía trước, đối chính mình lão phụ hoàng dính thực, nhưng lão phụ hoàng vừa chết, hắn trừ bỏ hoài niệm một chút, hiện tại liền lão phụ hoàng trông như thế nào đều không nhớ rõ." Nói nữa, chúng ta hai người thế giới, nhưng nhiều thực, Tiểu Lăng Thiên cùng Tiểu Thanh Điểm không cũng đi học. Hiện tại bọn họ ban ngày đều đi ngự thư phòng đọc sách. Thẩm Chi hàn gật đầu, kia bọn họ cũng yêu cầu thư đồng quay đầu lại tuyển vài người tiến vào, như vậy cũng sẽ không liền bọn họ hai anh em. Hắn lão tổ tông đó là nhi nữ thành đàn, căn bản là không sợ không ai. Nhưng là tới rồi hắn nơi này, trực tiếp hủy bỏ hậu cùng, độc sủng nhan nhi một người, mà nàng cũng không có tái sinh tính toán, hắn cũng lo lắng nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm, tái sinh một cái hài tử. Cho nên Hắn cũng liền này hai cái nhi nữ, bọn họ cô đơn ở ngự thư phòng đi học, liền cái tiểu đồng bọn đều không có. Mới vừa tiến vào công nhân, đều nhát gan sợ phiền phức, hơn nữa chủ tử cả ngày cùng công nhân chơi ở bên nhau, cũng thực không quý củ. Hiện tại, thư đồng là rất quan trọng. Không cần cố ý chọn lựa thư đồng, liền trực tiếp đi trong thành thư viện đọc sách đi, sang năm đưa đi, nơi đó chương trình học đều an bài thực hảo, cũng làm cho bọn họ nhiều cùng bên ngoài tiếp xúc tiếp xúc. Thẩm Tri Hàn thực tán đồng gật đầu, "Hảo." Hai người vừa nói chuyện, biên xem tấu chương. Hai người cùng nhau làm việc, hiển nhiên liền nhanh rất nhiều. Chờ phê xong sau, Thẩm Tri Hàn ngẩng đầu nhìn cô nương, "Mạc Khuynh Thành có phải hay không mau sinh?" Hắn nhớ kỹ, hẳn là không sai biệt lắm. Cô nương ngước mắt nhìn hắn một cái, nhớ rõ như thế rõ ràng. Ta đây là niệm nàng sinh nữ nhi, liền nghĩ đến cái hoa hoa thân thậm chí hẳn tưởng tượng đến càng ngày càng giống chính mình tiểu Lăng Thiên, rất là lo lắng, sợ quá tiểu Lăng Thiên cưới không thượng tức phụ, cho nên trước tiên dự định một cái cảm tình từ nhỏ bồi dưỡng. Về sau, tiểu Lăng Thiên liền sẽ không giống hắn giống nhau, truy thê truy lộ từ từ, còn tưởng rằng nhìn không tới cuối. Ai làm cho bọn họ hai cha con tính tình càng ngày càng tương tự đâu? Hắn dù sao cũng phải vì chính mình hài tử suy nghĩ. Quân Nhan nhìn hắn một cái, Liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cười khẽ, nếu năm đó không phải ngươi quá sĩ diện, đến nỗi mặt sau truy như vậy nhiều năm. Thẩm Chi Hàn sâu kín nhìn nàng một cái, còn không phải ngươi, ăn liền ăn, thế nào cũng phải lòng bản chân mạnh du, hại ta hảo tìm. Chôn 1911 phu quân của ngươi lợi hại đi. Hắn chính là quá để ý Hàn băng động lần đó sự. Sau đó hắn ở tìm nữ tặc, nàng còn liều mạng trốn hắn, che giấu chuyện này. Nếu sáng sớm nói khai, có lẽ hắn liền không cần truy như vậy nhiều năm. Rõ ràng chính là ngươi khẩu thị tâm phi, mới đưa đến hảo đi. Quân Nhan liếc hắn liếc mắt một cái, "Đừng giải vây a, dù sao chính là chính hắn chết. Thẩm Chi Hàn ngẩng đầu ủy khuất xem nàng, cho nên mới lo lắng ngươi nhi tử cùng ta giống nhau, về sau cưới cái tức phụ đều khó, muốn trước tiên đính cái hoa hoa thân a. Ta nhi tử mới không có ngươi buồn, cũng không như ngươi như vậy chết." Quân Nhan hừ hừ, đừng xem thường nàng nhi tử hảo đi. Thẩm Tri Hàn ủy khuất hề hề, nhưng là không dám nói a, đành phải liên tục gật đầu, "La la la, tức phụ nói chính là." Quân Nhan nghe nhướng mày, "Ta nói sai rồi." Thẩm Tri Hàn liên tục lắc đầu, "Không có, không có, tức phụ nói cự đối." Nếu ở hắn thu được kia phong kiếm điểm thư, liền đáp ứng rồi, kia hiện tại hoa đều 10 tuổi. "Ha ha a, suy nghĩ nhiều quá." Tức phụ tới tay sớm, không đại biểu sinh nho sớm. Bất quá ta cũng hy vọng khuynh thành sinh cái nữa nhi, nhân sinh có nhi có nữ, thật hạnh phúc. Thẩm Chi Hàn lại thấu đi lên, cho nên, phu quân của ngươi lợi hại đi, làm ngươi lập tức trùng hai. Quân Nhan liếc xéo hắn một cái, kia không giống nhau, hiện đại sinh vật học. Thẩm Chi Hàn ngoan ngoãn mặt ngồi, một bộ ta chờ ngươi nói khóa học sinh bộ dáng. Quân Nhan, ngươi như vậy, ta một chút đều không có muốn nói lời nói ý tưởng. Cho nên, rút khoát bãi. "Nhanh, hiện tại Khuynh Thành là tùy thời có thể sinh, chúng ta ngày mai liền trụ đến nhà nàng đi, tùy thời chờ." Thẩm Tri Hàn gật đầu, "Hảo. Ngay kế, trời sáng, thời tiết dị thường hảo." Bọn họ một nhà bốn người vừa đến phòng khách, muốn ăn đồ ăn sáng, liền có công nhân tới báo. "Mạc Khuynh Thành sinh, Nam Hải nữ Hải." Thẩm Tri Hàn phản ứng so quân nhan còn nhanh, kia bộ dáng tựa như sợ con dâu chạy giống nhau. a, còn không biết đâu." Cung nhân ngây ra một lúc, khuôn nhan liếc liếc mắt một cái Thẩm Tri Hàn, nàng quan tâm hỏi, "Khinh thành cùng hai tử như thế nào? Hai mẹ con bình an?" Cung nhân trả lời. "Con nhan lúc này mới yên tâm gật đầu, "Hảo, chúng ta đã biết." Thẩm Tri Hàn nhìn đến tiểu lang thiên lấy bánh bao ăn, vội vàng nói, "Nhi tử, ăn cái gì ăn, xem ngươi tự phụ đi." Cầm bánh bao Con ở suy xét rốt cuộc có muốn ăn hay không tiểu Lăng Thiên? Cha, ngươi đang nói cái gì nha? Mạc huynh thành nói sinh thì sinh tốc độ, thật là rất nhanh. Ngươi một nhà cũng không ăn uống ăn đồ ăn sáng, vội vàng ra cùng đi. Thẩm Tri Hàn đối tiểu Lăng Thiên nói, nhớ rõ, trong chốc lát tới rồi, nhìn đến tiểu bà bảo, bảo, trước đừng động, trước hôn một cái, lại nói, Tiểu Lăng Thiên ngẩng bước mặt, nga. Quân Nhan trực tiếp cho Thẩm Tri Hàn một cái bạo hạt rẻ. Không được dạy hư nhi tử, hơn nữa ngươi như thế nào như vậy khẳng định là nữ nhi, vạn nhất nhi tử đâu? Ngạch Thẩm Chi Hà Lăng, hắn không tưởng như vậy nhiều. Tiểu Thanh Điềm ôm con nhăn cổ, "Mẫu thân, cái gì kêu tứ phụ a?" Tiểu Lăng Thiên Nghiêm chẳng nói, liền cùng cha mẹ giống nhau, mẫu thân là cha tứ phụ. Tiểu Thanh Điềm vừa nghe, lập tức sáng lên hai mắt, giơ lên chính mình tay nhỏ nhi, "Ta đây phải làm đại ca ca ca tứ phụ." Thẩm Chi Hàn, hắn cất miệng Không nói bậy lời nói, bọn họ thực mau liền đến quốc sư phủ, trong phủ một mảnh hỉ khí dương dương. Mạc Khuynh Thành đã thay đổi phòng, bọn họ đi vào thời điểm, nàng trên đầu đã cột lấy đai buộc trán. Chư 1912 giống cái tiểu lão đầu. Đông Vương Hi ở bên cạnh hồ hạ nàng uống nước. Khuynh Thành, Quân Nhan ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn Mạc Khuynh Thành, như thế nào, có khỏe không? Sinh hải tử là thực tiêu hao năng lượng. Hơn nữa là từ Quỷ Môn Quan đi một chuyến. Mạc huynh thành cười cười, sắc mặt có chút tái nhợt, tối hôm qua còn hảo, chính là hiện tại bụng một trận một trận đau, xo so phát thời điểm còn muốn đau, bất quá bà mụ nói không có việc gì, mỗi người đàn bà đều như vậy lại đây, nhận nhận thì tốt rồi. Khuôn nhan sà hạ khóe miệng, hiện tại bụng đau là ở khôi phục thân mình, nhưng muốn uống nhiều đường đỏ thủy, sau đó bụng muốn thường xoa, lấy ra dê túi trang nước ấm, đặt ở trên bụng ấm. Phong khẩu muốn thở. Đông Vương hi nghiêm túc nghe, vội vàng phân phó người đi làm. Cái gì canh giờ phác? Như thế nào cũng chưa tiến cung nói một tiếng. Quân Nhan hơi có chút trách cứ hỏi: "Mà huynh thành, tối luôn qua giờ tí một khắc, nghĩ lúc ấy các ngươi đều ngủ, không nghĩ đánh thức các ngươi, cho nên liền chưa nói, ta sinh được mau, từ bắt đầu đau đến sinh ra tới, mới một canh giờ, bà mụ đều nói ta hảo sinh dưỡng đâu." Quân Nhan nghe xong, Sắc mặt đều có chút trầm, ngươi quá tùy hứng, cái này kêu cấp sản, một cái không hảo liền dễ dàng xuất huyết nhiều, còn có chúng ta là bạn tốt, nhân sinh đại sự, có cái gì xảo không xảo. Mạc huynh thành xem nàng xinh khí, vội vàng nói, "Sẽ không, tuyệt không sẽ có lần sau, chờ lần sau muốn sinh, ta tuyệt đối làm ngươi tới." Đông Phương Hi vừa nghe, vội vàng xoa tay, "Không cần tái sinh, hai cái liền hảo, như thế đâu, sinh như vậy nhiều làm cái gì?" Hơn nữa Khuynh Thành hoài thời điểm, thai nghén nghiêm trọng thực, đều nhẹ rất nhiều. Lần này tuy rằng sinh nhẹ nhàng, nhưng hiện tại bụng còn đau đâu. Mạc Khuynh Thành hạnh phúc cười, chính là chúng ta không có nữ nhi. Đông Vương Hi lắc đầu, hai cái tiểu tử khá tốt, về sau chúng ta ba nam tử hán bảo hộ ngươi. Hắn lại không nhất định yêu cầu nữ nhi, hắn chỉ cần thành nhi khỏe mạnh cũng đã thực vui vẻ. Sinh nhi tử. Quân Nhan nhướng nhướng mày. Mạc Mà Khuynh Thành cười nhướng mày. tái nhợt viên mặt, toàn là hạnh phúc, đúng vậy, so tiểu dạ dạ còn muốn gẩy một chút. Quân Nhan cười, kia a hàn là phải thất vọng. Đông Phương Hi nghiêng đầu xem nàng, ta sinh hai nhi tử, hắn thất vọng làm cái gì? Hắn tưởng cấp tiểu lang thiên đính hoa hoa thân đâu, liền sợ tiểu lang thiên giống hắn giống nhau, truy tức phụ truy lộ tử tử. Quân Nhan cười nói, Mạc huynh thành đều nghe cười, không nghĩ tới hắn như thế có tự mình hiểu lấy a. Con Nhan xem Mạc Khuynh Thành sắc mặt còn tỉnh hảo, chỉ là bụng đau đớn gần nhất, sắc mặt liền bạch, ngập nước con ngươi, nháy mắt liền nhiễm sương ngủ, hiển nhiên là đau cực kỳ. Nàng có thể làm, cũng chỉ là lưu lại một ít bổ khí huyết đan dược, Dao Đông Phương hi như thế nào ấn Mạc Khuynh Thành bụng, liền dặn dò hắn hảo hảo chiếu cố nàng, nếu có người tới thăm, cũng không thể lâu lắm. Mạc Khuynh Thành hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là nghỉ ngơi. Cũng may, xinh tiểu dạ dạ thời điểm Bọn họ cũng là trải qua quân nhân chỉ đạo, cho nên không như vậy bảo thủ không chịu thay đổi. Đại trời nóng, cửa sổ nên khai, vẫn là khai, phòng trong băng, cũng là nói dùng liền dùng, chỉ cần thích hợp, đừng làm cho nàng lạnh thì tốt rồi. Quân nhân rời đi phòng, liền đi cách vách phòng xem tiểu bà bảo. Tiểu Thanh điểm ghé vào nôi mép giường, cha đây tò mò nhìn cái này nhăn dúm gió em bé, cha, hắn lớn lên giống như một cái tiểu lão đầu nha. Tiểu Lăng Thiên liếc mắt một cái, nhăn run rón, còn hừ hừ, trên mặt còn khởi ra nhíu mày, thật xấu. Trước 1913 tốt đẹp, nhất hạnh phúc. Thẩm Tri Hàn nghe kéo kéo khóe miệng, giơ tay vỗ nhẹ một chút Tiểu Lăng Thiên tay, ngươi mới sinh ra thời điểm, so với hắn còn nhăn run rón, còn muốn xấu đâu. Ở bên cạnh tiểu dạ dạ cũng thực không vui, ngươi mới xấu. Đệ đệ mới không xấu hảo đi. Tiểu Lăng Thiên, mau đi thân một chút nàng. Về sau nàng chính là của ngươi. Thẩm Chi Hàn còn không quên chính mình muốn trước tiên cấp nhi tử đính hảo hóa hóa thân. Tiểu Lăng Thiên vừa thấy nhăn nhún gió em bé, lập tức lắc đầu, không cần. Thẩm Chi Hàn sắc mặt trầm xuống, nhanh lên, bằng không ngươi như vậy, về sau dễ dàng không tức phụ. Tiểu Lăng Thiên vẫn là lắc đầu, không cần, ta không cần tức phụ, ta muốn mưu thân. Vừa nghe lời này, Thẩm Chi Hàn liền càng nóng nảy, không được, ngươi mưu thân là ta tức phụ. ngươi không thể đoạt, cho nên ngươi chạy nhanh thân nàng một ngụm, về sau nàng chính là ngươi tức phụ. Tiểu Dạ Dạ, các ngươi đang nói cái gì nha? Tuy rằng ta nghe không hiểu, nhưng là ta cảm thấy các ngươi ở đánh ta đệ đệ chú ý. Đó là không được. Tiểu Lăng Thiên kiên định lắc đầu, không cần, cha như vậy thích, kia về sau đôi ta đổi tức phụ, mưu thân ta, ta tức phụ cho ngươi. Thẩm Chí Hàn, hắn tay đột nhiên hảo ngứa. Muốn đấu nhi tử một đốn, làm sao bây giờ? Quân Nhan vừa tới thời điểm, liền nghe được tiểu Lăng Thiên này ngây thơ chất phác nói, không khỏi bật cười, "Tiểu Lăng Thiên, kia không giống nhau nga, Mâu thân vĩnh viễn là người Mâu thân, ta cũng vĩnh viễn là cha người tức phụ." Tiểu Lăng Thiên trước mắt, "Nga, ta đây cũng không cần cái này tiểu lão đầu làm tức phụ." "Tiểu dạ dạ không vui, đệ đệ mới bất lão." Lăng Thiên ca mới nói đệ đệ xấu, hiện tại lại nói đệ đệ lão. Hảo sinh khí a, không nghĩ Lý Lăng Tiên ca. Thẩm Tri Hàn lại là nghe sử sốt, hắn cúi đầu nhìn Tiểu Dạ Dạ, "Đệ đệ." Tiểu Dạ Dạ nghiêm túc mặt gật đầu, "Đúng vậy, đệ đệ." Thẩm Tri Hàn hỗn độn, "Không phải muội muội sao?" "Không phải a, chính là đệ đệ." Tiểu Dạ Dạ cũng ghé vào nơi biên, nhìn an tĩnh ngủ say tiểu nhân nhi. Đệ đệ ở trong bụng thời điểm, hắn liền kêu muội muội, ra tới thời điểm, vẫn là kêu muội muội, nhưng cha mẹ nói cho hắn Đây là đệ đệ. Đến nỗi muội muội, không có nga. Bất quá đệ đệ cũng hảo, đệ đệ cũng là của hắn. Tiểu Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn nhà mình Hỗn Độ cha, "Cha, ngươi còn muốn ta thân hắn, làm tức phụ sao?" "Không không không, không cần." Thẩm Tri Hàn vội vàng lắc đầu. Quân Nhan ở bên cạnh nhìn, trực tiếp cười đến bụng đau, "Xem đem ngươi nóng nổi, thiếu chút nữa Hỗ Nhi tử đi. Người khác là Hỗ cha, đến Á Hàn nơi này là Hỗ Nhi tử." Thẩm Chi Hàn vội vàng ngẩng đầu, không đội, về sau đều không đội, tiểu tử tối sự, chính hắn xử lý. Hắn liền không hạ nhọc lòng. Tiểu Dạ Dạ không vui nhìn thoáng qua Thẩm Chi Hàn, không cần như thế ghét bỏ ta đệ đệ, ta sẽ sinh khí đắc. Quân Nhan nhìn em bé, lớn lên rất đẹp, cùng tiểu Dạ Dạ khi còn nhỏ vẫn là có điểm giống, nhưng hiện tại nhìn càng giống Đông Phương Hi. Xem xong rồi, bọn họ một nhà bốn người liền hồi cung. Hiện giờ Mọi người đều có nhi con nữ, là tốt đẹp nhất hạnh phúc. Thẩm Tri Hàn cùng Quân Nhan hai người, hắn tay ôm Tiểu Lăng Thiên, trên cổ cưỡi Tiểu Thanh Điểm, còn có một tay không quên nắm quân nhan tay, đi ở hồi cung trên đường. Đèn rực rỡ mới lên, lăng thành náo nhiệt phi phàm. Bọn họ một nhà bốn người, đứng ở trong đó, trở thành này cảnh đêm, đẹp nhất phong cảnh, một đạo hạnh phúc phong cảnh. Bọn họ đứng ở trên thành lâu, nhìn này phồn hoa một màn. Hy vọng Mọi người đều theo chân bọn họ giống nhau, khổ tận cam lai, từ đây hạnh phúc cả đời. Chương 1914 quân nhan cùng đế viêm phiên ngoại 1. Hắc, vô tận đêm tối, bao vây lấy hắn, nhưng là hắn không cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy ấm áp dễ chịu. Hắn cái đuôi thường thường chạm vào cái gì, rất là cứng rắn. Hắn có thể nghe được bên ngoài thanh âm. Đó là thực ôn nhu thanh âm, nghe thực cấm áp, thực an tâm thanh âm. Long Nhi Ngươi nhất định phải tranh đua, trường đến tốt nhất, làm lòng tộc mạnh nhất lòng. Ấn, như thế ấm áp thanh âm, nó nhất định phải nghe lời, nó sẽ hảo hảo lớn lên, sẽ làm mạnh nhất cái kia. Ta lòng nhi, hiện tại mẫu thân không nghĩ ngươi là mạnh nhất lòng. Hắn cảm giác được có cái gì cách cứng rắn bách tưởng, nhẹ nhàng chạm vào hắn, thanh âm như cú ô nu, nương hiện tại liền tưởng ngươi lớn lên đẹp, còn hy vọng ngươi là điều mẫu lòng, bởi vì mẫu lòng ở lòng tộc thực nổi tiếng. Ha ha ha. Lớn lên đẹp có thể, hắn sẽ nghe lời. Nhưng là Mẫu Long. Đây là cái gì ý tứ? Không biết lại qua bao lâu, hắn cảm giác được cứng đờ vách tường biến mỏng, khả năng động phạm vi càng ngày càng ít, bất quá hắn thế giới, không, có như vậy hắc ám, giống như có điểm quang mang. Như cũng là ôn nhu thanh âm. Hiện tại nương cái gì đều không mong, liền tưởng Long Nhi ngươi khỏe mạnh phá xác, về sau cả đời bình đạm hạnh phúc. Đây là nương đối với ngươi lớn nhất hy vọng. Long Nhi, ngươi như thế nào còn không ra a? Ôn Nhu thanh âm càng ngày càng lo lắng, hắn thử chạm vào kia vách tường, nhưng trước sau cũng chưa động tới. Tháng đến có một ngày, hắn thấy đến từ bốn phương tám hướng con mang, làm hắn cảm thấy, nguyên bản kia cứng rắn như sắt thép giống nhau vách tường, chỉ là một tầng hơi mỏng giấy, liền vươn nó móng vuốt nhỏ, chạm vào một chút. Nháy mắt vỡ vụn thanh âm vang lên, vách tường vỡ ra, Hắn thấy một cái kim sắc quàng mang, ầm ầm tạp rơi xuống, một đạo lại một đạo, mà hắn phía trên, mây đen dày đặc, cuồn cuộn mây đen, tựa hồ muốn áp bách trời cao giống nhau. Hắn ôm thật dài cái đuôi, ngồi dưới đất, hai mắt hồn nhiên sạch sẽ nhìn cùng phiến không trung, lại xuất hiện cực đoan bộ dáng. Hắn trên không, là muốn áp bách trời cao cuồn cuộn mây đen, là từng đạo đại thủ cực đại kim sắc lôi điện, sẽ rách tầng mây, ầm ầm rơi xuống, mà phe bên kia là vạn dặm trời quang. Thiên, vì cái gì sẽ như vậy đâu. Hắn ôm chính mình long đuôi, chuyển chính mình đầu nhỏ, quay đầu nhìn tư phương, tìm kiếm kia nói ôn nhu thanh âm. Mậu thân, hắn tìm không thấy thanh âm chủ nhân, có chút sợ hát kìa. Kia nói vẫn luôn bồi hắn thanh âm, vì cái gì không thấy đâu. Không phải đang đợi hắn ra tới sao. Kia chớp, tiếng sấm, mưa rền gió dữ. Hắn này một mảnh nhỏ thiên địa, cùng kia 10 mét có hơn thế giới, là không giống nhau. Đầu mưa lớn châu, từng giọt rừng ở hắn trên người, nhưng hắn chỉ là ôm cái đuôi, oa ở vỏ trứng, nhất biến biến tê mâu thân. Hắn không dám rời đi, hắn sợ mẫu thân trở về tìm không thấy hắn. Cùng phiến không trung, lại không giống nhau thời tiết, khiến cho long tộc người chú ý, bọn họ xôi nổi vây quanh lại đây. Mau xem, có tân long xuất thế. Thiên đột, thế nhưng vừa sinh ra chính là cái tiểu ha nhi, chính là hắn sừng cùng cái đuôi, còn không có cải rớt. Là còn không có đủ long hồn lực, hoàn thành hình người biến hóa sao? Hắn long đuôi là màu đen, chúng ta long tộc còn không có ra quá màu đen đâu. Mau đi bẩm báo long vương. Phấn Diêu Ngọc chắc ba tuổi tiểu nai hoa, trên trán có hai cái xinh đẹp màu đen tiểu sừng, hắn còn ôm thật dài màu đen tiểu long đuôi, liền ngồi ở vỡ ra vỏ trứng, nhìn Chu Vi xem hắn long nhân. Chương 1915 quân nhan cùng đế viêm phiên ngoại 2. Nghe bọn họ nói chuyện thanh âm Hắn một đám phân biệt qua đi, hắn mải thanh mải khi nói, không phải mâu thân. Nghe được hắn hồi nói chuyện, Long Nhân càng kinh ngạc, mới vừa phá xác gấu long, là không có khả năng hóa thành hình người, nhưng trước mắt này gấu long lại hóa thành tiểu nai hoa, tuy rằng còn có sừng cùng cái đuôi, nhưng đã rất khó được. Chính là kia long đuôi là màu đen, cùng với hắn trên không, kia một tiểu phương thiên địa sấm sét tăm ầm, mưa dền gió dữ, làm người nhìn mơ hồ bất an. Long Nhi Ôn nu lo lắng thanh âm văng lên, làm ngồi ở vỏ trứng tiểu Nam Hải, vui sướng ngừng đầu, chỉ thấy một cái màu bạc cự lòng, từ nơi xa bay tới. Quen thuộc thanh âm, làm hắn vui sướng, hướng tới ngân lòng bay đi, mẫu thân ơn. Chỉ là hắn mới vừa bay lên, hắn trên không mây đen cùng sấm xét tầm ẩm, cũng theo hắn đi lại. Cho nên, hắn còn không có tới gần ngân lòng, kia kim sắc lôi điện liền ẩm ẩm rơi xuống, tách ra bọn họ, làm cho bọn họ vô pháp tới gần. Long Nhi. Ngân Long nhìn Tiểu Long Nhân, muốn tới gần, tia kim sắc lôi điện liền rơi xuống. Bọn họ như thế thử vài lần, đều trước sau bị kim sắc lôi điện cấp tách ra. Tiểu Long Nhân ôm chính mình cái đuôi, đại đại mắt tràn đầy ủy khuất mất mát nhìn Ngân Long, mỗ thân. Ngân Long hóa thân xinh đẹp phụ nhân, nàng nhìn Tiểu Long Nhân kia khuôn mặt nhỏ ủy khuất, chỉ cảm thấy tâm đều nát, liền giơ tay muốn đi ôm hắn, còn là một đạo kim sắc lôi điện ầm ầm rơi xuống. Xuyết nữa liền bổ vào nàng trên người. Mẫu thân. Tiểu Long Nhân ôm cái đuôi, vội vàng lui về phía sau. Hắn xem minh bạch, kim sắc lôi điện không cho phép mẫu thân tới gần hắn, hắn không nghĩ mẫu thân bị thương. Phụ nhân nhìn là suốt ruột thực, nàng nhìn Tiểu Long Nhân màu đen sửng, màu đen cái đuôi, lại xem liền hắn trên không, 10 mét trong phạm vi, sấm xét tầm ẩm, mưa rền gió dữ, cùng bên ngoài là không giống nhau thế giới. Long Nhi đừng sợ. Long Vương lập tức tới, hắn sẽ giúp ngươi, Long Nhi ngươi đừng sợ. Phu nhân nước mắt tí nhỏ rơi hạ. Tiểu Long Nhi ôm cái đuôi, ngoan ngoãn ngồi trở lại vỏ trứng, không sợ, không sợ, Mâu thân đừng khóc. Bên này khát thượng, thứ lâu làm Long tộc người chú ý. Lúc này một cái vàng dòng thật lớn Kim Long rất xa bay tới, hạ xuống. Long Vương, mau cứu cứu ta Long Nhi. Nhìn đến nó, phu nhân sốt ruột quỳ xuống chờ lệnh. Long vương ngẳng đầu nhìn ở 10 mét ngoại, tự hành trở thành một cái thế giới tiểu long nhân, đặc biệt là nhìn đến kêu màu đen sừng, màu đen long đuôi thời điểm, sắc mặt tức khắc liền hát trầm, nghiêm túc. Hắn nhìn về phía còn quỷ trên mặt đất phụ nhân, cứu không được, long tộc chưa xuất hiện quá màu đen long, mà hắn sinh ra, liền mang đến dị tượng, định là trời cao cho chúng ta báo động trước, hắn là một cái tà ác hát long, sẽ cho chúng ta long tộc mang đến vận rủi, ngươi vẫn là tiện đi. Hoặc là, hoặc là giết đi. Nghe được lời này, phụ nhân khóc lóc lắc đầu, "Không không không, ta Long Nhi tuyệt đối không phải là ta Ác Hắc Long, hắn không phải à, ta cùng hài hắn cha đều là Ngân Long, chúng ta như thế nào khả năng sinh sản ra Hắc Long đâu? Long Vương, cầu ngươi cứu cứu hải tử đi." Long Vương vẫn là lắc đầu, "Sẽ cho Long tộc mang đến vận rồi, thậm chí là diệt tộc tai nạn ta Ác Chi Long, chúng ta là tuyệt đối sẽ không lưu." cho ngươi một cái cơ hội, xử lý thích đáng, liền có thể đều tồn tại, nếu là không xử lý, vậy các ngươi hai vợ chồng sợ là cũng không hảo lưu tại Long tộc. Lời này xem như nói huyền truyện, không phải không hảo lưu tại Long tộc, mà là sẽ chết. Long Vương nói, cấp Long Nhân mang đến sợ hãi. Chương 1916 quân nhan cùng đế viêm phiên ngoại ba. Trước mắt cái này ôm long đuôi, ngồi ở vợ trứng, ở sấm sét âm ầm, mưa rền gió dữ hạ, Như cũ bình tĩnh, như cũ đáng yêu đến bạo lòng nhân, thế nhưng sẽ cho lòng tộc mang đến diệt tộc tai nạn. Đây là một cái tà ác hát lòng. Tuyệt không có thể lưu. Lòng nhi. Phụ nhân hỏng mất ngồi dưới đất, lớn tiếng khóc thúc thít. Tiểu lòng nhân vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng, mẫu thân. Thực mò, mặt khác một cái thật lớn ngân lòng tới, hắn thử đi tới gần tiểu lòng nhân, nhưng kết quả là giống nhau. Một khi muốn tới gần tiểu lòng nhân... Tiên đạo kim sắc lôi điện liền sẽ ầm ầm rơi xuống, cuối cùng chỉ phải bãi. Vây xem long nhân càng ngày càng nhiều, phụ nhân khóc đến mất, Tiên đại ngân lòng, nhìn này một mảnh nhỏ nhỏ thiên địa, nhíu chân mày. Đó là con đang khóc vợ chồng, đó là ở vây xem, chán ghét ánh mắt. Tiểu long nhân cứ như vậy ôm chính mình cái đuôi, ngồi ở vợ trứng, nhìn sấm sét ầm ầm, mưa rền gió dữ ngoại long nhân, đối thái độ của hắn. Một ngày đi qua, Nguyên bản chỉ có 10 mét mưa rền gió giữ thế giới, ngáy mắt mở rộng đến trăm rằm, long nhân chỉ có thể ra bên ngoài triệt. Ngay hôm sau, tiểu long nhân thế giới đã mở rộng tới rồi ngàn rằm trong vòng. Ngày thứ ba, toàn bộ long tộc địa bản trừ bỏ một phương 10 mét tiểu thiên địa là trời nắng ở ngoài, địa phương khác đều bị sấm xét ấm ấm, mưa rền gió giữ cấp bao phủ, làm long nhân nhóm, đều tránh ở trong nhà, không dám đi ra ngoài. Chỉ có tiểu long nhân cha mẹ, Chút sau canh giữ ở tiểu long nhân 10 mét ở ngoài, đây là bọn họ khoảng cách tiểu long nhân gần nhất khoảng cách. Tiểu long nhân ôm cái đuôi, ngồi ở vỏ trứng, dầm mưa, hắn nhìn cha mẹ hắn. Ngày thứ tư, sấm sét ầm ầm biến mất, vạn dặm trời quang, thời tiết rất tốt. Long nhi, phụ nhân Triệu tiểu long nhân chạy qua đi. Tựa hồ nghĩ tới kim sắc lôi điện sẽ thương tổn nàng, ở nàng tới gần thời điểm, tiểu long nhân ôm cái đuôi, sau này rụt một chút, Long Nhi, phu nhân bị thương nhìn hắn, giết hắn. Chỉ trong nháy mắt, sát khí tuý ý, vô số cự long sôi nổi dự sát, hướng tới tiểu long nhân mà đi, kia bộ dáng, tất nhiên là muốn giết hắn. Long Nhi, phu nhân muốn nhào lên đi bảo hộ hắn, nhưng lại bị bên người trưởng phu cấp ôm lấy. Tiểu long nhân ngẩng đầu nhìn sôi nổi từ trên cao bay tới long, bọn họ long hồn lực sôi nổi dừng ở hắn trên người, sau đó như là đánh vào đông tượng Biến mất vô tung, đối hắn căn bản là không có bất luận cái gì thương tổn. Long nhân nhóm công tin, một lần so một lần chém ra càng cường đại long hồn lực, nhưng tiểu long nhân như cũng không có việc gì, thậm chí những cái đó đánh vào trên người hắn long hồn lực, đều biến thành tiểu long nhân. Đây là kỳ quái hiện tượng, cái này làm cho bọn họ càng thêm sợ hãi. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào đánh tiểu long nhân, đều là cái dạng này kết quả. Bọn họ giết không được hắn. Vì thế, chuyển hướng đối phụ nhân, dùng ngôn ngữ bức nàng đi giết tiểu Long Nhân, nhưng nàng khóc lóc không đồng ý, cuối cùng Long Nhân giận chính là phải đối nàng ra tay. Tiểu Long Nhân nhìn, nhăn lại khuôn mặt nhỏ, sau đó ngồi ở võ chứng, ôm Long đuôi, 3 ngày cũng chưa động một chút hắn, động. Hắn giơ tay, màu đen lực lượng từ hắn bàn tay mà ra, đem cái kia Long Nhân, cấp đánh bay đi ra ngoài. Hắn vẫn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, đại đại mắt, vẫn là thuần tính. Nhưng hắn giơ tay nháy mắt, làm Long Nhân cảm nhận được sợ hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua mặt các Long Nhân, bọn họ đều chột máu thân. Cho nên, hắn lại lần nữa giơ tay, tia màu đen lực lượng lại lần nữa bay ra, đem đám kia Long Nhân đều cấp đánh bay đi ra ngoài. Một cái mới phá xác 3 ngày tiểu Long Nhân có như vậy đại lực lượng, làm Long Nhân sợ hãi. Chương 1917 Quân Nhan cùng Đế Viêm Phiên ngoại 4. Tiểu Long Nhân nhìn bọn họ Sau đó ôm long đuôi, bước chân ngắn nhỏ, đi bước một hướng đi phụ nhân, bởi vì tuổi nhỏ, hắn đi có chút điên đảo. Nhìn tiểu long nhân đi vào, tiêu nam tử ôm phụ nhân, cảnh giác nhìn hắn. Tiểu long nhân đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt, hắn nhìn nhìn phụ nhân, sau đó bung lỏng ra chính mình cái đuôi, chiều nàng vươn tay nhỏ nhi. Chỉ là hắn mới vừa vươn tay nhỏ nhi, tiêu nam nhân lại là ôm phụ nhân, hoảng sợ sau này lui. như là thấy được cái gì đáng sợ sự giống nhau. Quái vật, đừng đụng nàng." Tiểu Long Nhân nhìn chính mình tay nhỏ nhi, lại ngước mắt nhìn phụ nhân, sáng ngời thanh triệt hai trong mắt, mang theo đối thế giới này ngây thơ, mâu thân. "Long Nhi." Phụ nhân tránh ra nam nhân ôm ấp, duỗi tay liền đi chạm vào tiểu Long Nhân tay, chính là tay nàng mới vừa đụng tới, mềm mại tay nhỏ nhi, tự thân mang theo long hồn lực, lại là bị hắn cấp hấp thu đi rồi. Phụ nhân hoảng sợ trừng lớn hai mắt, rồi sau đó cuống quýt ném ra tiểu long nhân tay. Bàn tay to dắt tay nhỏ, chỉ trong nháy mắt, mau đến tiểu long nhân đều còn không có tới kịp cảm thụ nàng độ ấm. Nhưng hắn tham luyến vừa rồi dắt tay một cái chớp mắt cảm giác, lại lần nữa chìu phụ nhân vươn tay, càng la đến gần rồi nàng một ít, "Mẫu thân, ngươi đừng tới đây." Phụ nhân sợ hãi hướng nam nhân trong lòng luốc xúc, chính là một giống song, tức khắc liền hối hận, nàng nhìn tiểu long nhân Ta. Tiểu Long Nhân ngây thơ nhìn nàng, ngừng lại, hắn nhìn nhìn chính mình đôi tay, liếm hạ sáng ngời con ngươi, liền bế lên lây dính bùn đất long đuôi. Người phụ nhân nhìn hắn, liên chỉ vào hắn phía sau võ chứng, "Ngươi trở về ngồi, không có việc gì không cần ra tới, ngươi tay ôm long đuôi không cần bung ra." Tiểu Long Nhân nghe lời gật đầu, sau đó ôm long đuôi xoay người, ngoan ngoãn ngồi trở lại võ chứng, ngẩng đầu mắt trông mong nhìn phụ nhân. Hắn muốn nàng ôm một cái, giống như ở bên trong thời điểm, cái loại này ấm áp ôm một cái. Chính là hắn chờ a chờ, cũng chưa chờ đến nàng tới ôm hắn, mà là nhìn nàng rời đi, cái loại này mang theo sợ hãi rời đi. Tiểu Long nhăn sáng ngời thanh triển hai mắt, toàn là nghi hoặc, hắn không hiểu, vì cái gì cái loại này ấm áp biến mất, vì cái gì mẫu thân đối thái độ của hắn không giống nhau. Nhưng hắn thực ngoan ngoãn, đôi tay ôm long đuôi, liền như vậy ngoan ngoãn ngồi ở võ trướng. Nơi nào cũng không có đi, mà hắn quanh thân, rất nhiều long nhân vây quanh hắn, như là nhìn hắn, thường thường công kích hắn, nhưng cuối cùng lực lượng đều thành hắn sở hữu. Lam long nhân càng thêm sợ hai hắn. Ngay từ đầu, kia phụ nhân còn sẽ đến xem hắn, cho hắn mang điểm ăn, chẳng sợ một câu không nói, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, kia một kia còn sót lại ớn áp. Chỉ là theo thời gian trôi qua, nàng không mang theo ăn, nàng không tới gần hắn. Nàng rất xa nhìn hắn một cái, đến cuối cùng đều không có xuất hiện. Mà tiểu Long Nhân cũng dần dần trưởng thành, trên trán sừng biến mất, hắn ôm long đuôi cũng đã biến mất, hắn sở ngồi vỏ trứng cũng dung không giới hắn. Hắn mỗi ngày đều nhìn phía trước, đó là mẫu thân tất tới lộ tuyến. Hắn còn đang đợi mẫu thân, chẳng sợ mẫu thân thật lâu không có đã tới. Nhưng, hắn là thật sự khát vọng cái loại này ấm áp, hắn đi vào thế giới này, duy nhất một lần cảm nhận được cảm áp. 3 năm tới, hắn đều không có nói qua một chữ, liền lẳng lặng nhìn phía trước. Rốt cuộc, hắn chờ tới rồi một mặt thân ảnh xuất hiện, làm hắn vui sướng sáng lên hai mắt. Là mẫu thân. Phụ nhân dẫn theo hộp đồ ăn lại đây, ngừng ở Tiểu Long Nhân trước mặt, nàng ôn nhu kêu, "Long Nhi." Chương 1918 quân nhan cùng đế viêm phiên ngoại năm. Tiểu Long Nhân không có trả lời, chỉ là tham luyến nhìn nàng, nhìn nàng ôn nhu cười. Tuy rằng hắn cảm giác được trên người nàng lại có khắc vỏ trứng hơi thở, nhưng hắn thực thích nàng cười, thật sự thực ôn nhu. "An Nhi, ăn xong này đó, ta mang ngươi về nhà." Phu nhân lấy ra đồ ăn, bày ở trước mặt hắn. Tiểu Long Nhân nhìn nàng, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn cơm, hắn cảm thấy ăn ngon thật, hắn ăn thực sạch sẽ. sẽ. "A no, liền ngủ một lát, ta ở bên cạnh ngồi ngươi." Tiểu Long Nhân lại thực nghe lời liền nằm xuống. Đối mặt vợ trứng, nhắm lại mắt, bởi vì hắn cảm thấy mặt trên còn có mẫu thân hơi thở. Có mẫu thân Ôn Nhu ở bên cạnh làm bạn, hắn ngủ thức căn ổn, ngủ cũng rất thơm ngọt. Chờ hắn tỉnh, nhìn đến mẫu thân quả nhiên còn ở, tức khắc liền cười, "Mẫu thân." Ba năm chưa mở miệng hắn, nói ra câu đầu tiên lời nói. Nhìn đến hắn nói chuyện, phụ nhân trừng lớn hai mắt, "Ngươi, ngươi không có việc gì?" Tiểu Long Nhân nghiêng đầu chớp mắt nghi hoặc nhìn nàng, "Mẫu thân?" Ngày ba năm, hắn sẽ chỉ có nảy một câu. Người phụ nhân nhìn hồn nhân hắn, không biết nghĩ tới cái gì, Ôn Nhu đối hắn cười cười, lại đây, làm ta ôm một cái. Tiểu Long Nhân đứng lên, chiều nàng đi đến, bị nàng ôm lấy trong nháy mắt, liền cười. Chỉ là tiếp theo nháy mắt, hắn phần lưng một cái đau đớn, làm hắn nhíu mày, Mẫu thân. Thực xin lỗi, ngươi là sẽ cho Long tộc mang đến diệt tộc hai nạn tai ác hắc long, ta không muốn làm cái tội nhân. cho nên ngươi cần thiết chết. Nói, phụ nhân rút ra đặc trế, mang theo câu trùy thủ, muốn lấy ra tiểu lòng nhân lòng gân. Một khi lòng gân không có, đó chính là chết. Chỉ là, trùy thủ chặt đức, lòng gân lại chưa đoạn. Cái này ý tưởng, làm nàng sợ hãi đồng nhiên đẩy ra tiểu lòng nhân, cách hắn rất xa, ác ma, tà lòng, ngươi nên đi chết. Tiểu lòng nhân ngửa đầu nhìn nàng, nhìn kia trương ôn nhu mặt, biến thành dữ thợn, nàng dơ đoạn rất trùy thủ. Một chút một chút đâm vào trên người hắn, máu tươi chảy ra, cũng không có dừng lại. Ma tiểu long nhân cũng không có ngã xuống, chỉ là dùng như vậy an tĩnh ánh mắt, nhìn giữ tận nàng. Có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là trên người vô số miệng vết thương, lại như cũ bình yên vô sự đứng tiểu long nhân, làm nàng cảm thấy sợ hãi, nàng hoảng sợ chạy ra, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, như là sợ một con ác ma sẽ đuổi theo nàng, giết nàng giống nhau. Nhưng Tiểu Long Nhân chỉ là hai mắt mê mang, lặng lặng nhìn nàng rời đi, thẳng đến nàng bóng dáng biến mất ở hắn tầm mắt, hắn mới chậm rãi cúi đầu, nhìn chính mình trên người thường, nhìn cắm vào non nớt bả vai, chật đứt truy thủ. Hắn nhìn đến thủ hắn Long Nhân, tất cả đều im lặng nhìn này hết thảy, thậm chí bởi vì hắn còn sống, mà cảm thấy sợ hãi run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung treo mình diễm diễm thái dương, mặc danh cảm thấy một mảnh hắc ám, về tới vỏ trứng hắc ám. Nhưng hắn rốt cuộc không chiếm được gấm áp. Hắn nhìn mắt vợ ra vợ trứng, không lương yên lặng ôm lên, sau đó theo phụ nhận khí vị, một chút tìm qua đi, mà hắn đi qua lúc sau, đều nhỏ giọt hắn huyết. Hắn nơi đi qua, là long nhân sợ hãi ánh mắt, là hận không thể giết hắn ánh mắt. Có lẽ xem hắn bị thương, rất nhiều long nhân đều ở công kích hắn, nhưng kết quả như cuối cùng trước kia giống nhau, sở hữu long hồn lực đều thành hắn. Thấy long hồn lực thương tổn không được hắn, Bọn họ liền lấy trái cây, liền lấy cục đá, bắt đầu tặng hắn, thấy hắn không hoàn thủ, liền càng điên cuồng. Bọn họ không có bất luận cái gì mềm lòng, cũng chỉ muốn giết hắn. Chương 1919 quân nhan cùng đế viêm phiên ngoại 6. Ngay từ đầu, Tiểu Long Nhân vẫn là yên lặng thừa nhận, nhưng cuối cùng hắn nhíu mày, giơ tay liền đem kia phi ném mà đến vũ khí, cấp hóa thành tro tàn. Hắn sinh khí, có Long Nhân bị thương. Long Nhân sợ hãi đồng thời không dám lại đối hắn ra tay, chỉ dám tức giận mắng hắn, muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Nhưng cũng có khác tiểu long nhân, căn bản là không sợ đồng dạng tiểu nhân hắn, đối hắn hết sức khi dễ, ném cục đá, nói tấn khó nghe nói. Hắn nghe không hiểu, nhưng nhìn cùng hắn giống nhau đại tiểu long nhân, hắn không có sinh khí, chỉ là an tĩnh trầm mặc xem bọn họ, như là xem bạn chơi cùng giống nhau. Hắn không có sinh khí, khác tiểu long nhân càng thêm làm trầm trọng thêm. Nhưng hắn như cũng không có sinh khí, chỉ là đi tới con đường của mình. Hắn tìm được rồi Mậu thân địa phương, đó là một cái tàng đẫy châu náo hoạt động, hắn tránh ở chỗ tối, lặng lẽ nhìn, hắn nhìn đến Mậu thân hóa thân thành long, bàn thành một đoàn, mơ hồ thấy được một ít vỏ trứng. Hắn thấy được nam nhân lấy thức ăn cấp Mậu thân ăn, hắn thực ôn nhu, nương tử, mau chút ăn đi, này đó chính là viêm long quả, đối ấp trứng có chỗ lợi. Phụ nhân ăn xong rồi, Sau đó quay đầu lại, dung năng mặt rất là thân mật cọ trứng rồng, Thanh Âm hết sức ôn nhu, "Long Nhi à, hiện tại Mẫu thân liền hy vọng ngươi hảo hảo, không cần giống cái kia tà ác hắc long giống nhau." Tiểu Long Nhân nghe quen thuộc Thanh Âm, sáng ngời thanh triệt hai trong mắt, "Cái hiểu cái không? Mẫu thân, có Tân Long Nhi. Mẫu thân Ôn Nhu, đều cho Tân Long Nhi." Nam nhân thở dài, "Ai, ngươi nói chúng ta gặp cái gì ngệt à?" Thế nhưng sinh sản ra tà ác Hắc Long, còn sẽ cho chúng ta Long tộc mang đến diệt tộc vận rủi, hiện tại là liền giết hắn, đều sát không xong. Phu nhân tràn đầy yêu thương cọ trứng rồng, sớm biết rằng hắn là cái dạng này Hắc Long, lúc trước liền không nên sinh sản hắn, hiện tại ta cũng giết không được hắn, liền tưởng hắn có sai.